ngươi có thể hay không một lần nói hết lời lin tờ vuốt vuốt lông mày di chắt tin tức này lựa tin tức một cái so một cái lớn không thể so với t ầ n g dưới c h ố t dân chúng lin tờ làm chi thức bên bác trí giả hắn đối tinh linh đế quốc thời đại k i ê n là có nhất định hiểu rõ cũng hiểu được tại hiện tại thành công phong thích ma pháp là một kiện ý nghĩa nhiều chuyện trọng đại găng đồn pháp sư hiện tại ở đâu nguyên bản găng đồn chỉ là tự xưng pháp sư trên thực tế ngoại trừ di chát phần lớn người đều không coi hắn là chuyện rốt cuộc một cái không thể phóng thích pháp luật pháp sư không phải khôi hài sao còn muốn đạt được bao lớn coi trọng nhưng bây giờ hắn như là đã thành công thả ra ma pháp tiêu trình độ trọng yếu tự nhiên thẳng tắp lên cao lin tờ phản ứng đầu tiên cũng là chú ý hắn hành tung bây giờ đang ở tòa thành bên trong ta đã phân phó j o h n chú ý hắn không cho hắn rời đi chấn ma thành phạm vi còn chưa đủ tạm thời đừng cho hắn rời đi phủ ụ thành h c đi. Ừ. Di Ừ. c h thành n ẹ gật đồng g mặt đầu, đối vui vẻ n ý, đối mặt ngàn năm sau tái i tại ệ n luận như thế nào thế thế pháp, ma vô chủ o i trọng đều k ô n g đ Tại tiếp tục nói chuyện v đi tìm gặng đồn mà di chắt thì còn có chuyện trọng yếu hơn kiến tạo cấp năm binh doanh tài nguyên rốt c ụ c đủ chương một trăm bốn mươi tám vương đô chương một trăm bốn mươi tám vương đô giá giá một chi đến từ bắc địa kỵ binh tiểu đội từ trên quan đạo chạy đến bởi vì cầm đầu kỵ binh trên thân có nghệ kỷ nghĩ đến là có cái gì quân t ỉ n h cổng chen t r ú c bình dân sạch sẽ vì đó nhường đường ra rốt cuộc nếu như bị loại này báo cáo quân t ỉ n h khẩn cấp phi kỵ đục chết liền thật là chết cũng chết vô ích nói không chừng sẽ còn bị cài lên cái làm hỏng quân tình chủ mũ hơn một ư ơ i tên kỵ binh ở cửa thành tiếp nhận s o n g vệ binh kiểm tra sau có thể tiến vào kim long đô bắc địa kỵ binh phi thường dễ dàng phân biệt bắc địa ngựa phổ biến thấp bé hơn một ư ơ i tên kỵ binh cưỡi rõ ràng đều là bắc địa thấp nặng ngựa có chút kiến thức người đều có thể nhận ra bắc địa người tại kim long đ ô người trong mắt cùng nhà quê không khác tại vương đô nhiều ít đều điểm thụ kỳ thị vương đô bình dân xem thường bắc địa bình dân vương đô quý tộc xem bắc địa quý tộc là nông thôn quý tộc đương nhiên giống dân nhà còn có tân tấn bình gia bá hận tờ nhà hiện tại cũng không ở trong đám này chỉ cần thực lực đủ mạnh địa vực hắc cũng không dám hắc đến bọn hắn trên đầu đi hơn mười tên đến từ bắc địa kỵ binh cũng không cảm nhận được cái gì kỳ thị bọn hắn đều là bình gia bá di chát thủ hạ b ì n h lần này phụ trách á p giải trọng y ế u chứng cứ đến vương đô mặc dù một đường đi quan đạo lại là tại vương đô cảnh nội vác trên lưng cũng không phải cái gì tuyệt thế c h â n bảo bình thường cũng không trở thành có người đến có ý đồ với bọn họ nhưng vì lý do an toàn di chát vẫn là phái một tiểu đội tầm mười tên tinh kỵ mang theo chứa g ờ hiệu cực hai cái đầu sọ hộp đi vương đô hiến nhanh những kỵ binh này cưỡi hải cước mã mặc dù tại thường thấy tây cảnh lớn ngựa vương đâu người trong mắt có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng từng cái trên người háo giáp cùng bên hông đào cung lại là ước chừng tương đương chân lý cái này xem xét liền là rất có thể đánh tinh nhuệ tự nhiên cũng không ai dám đi miệng tiện trêu chọc một chút đội trưởng cái này kim long đâu người thật nhiều a so phiêu tuyết thành người còn nhiều nói nhảm đây chính là vương đô trên thực tế đội trưởng cũng không biết đến vương đô phun hoa tối đa cũng liền đến qua phiêu tuyết thành bất quá lúc này hắn nhất định phải ở trước mặt thủ hạ băng ở mặt núi đội trưởng ngươi nói cái này vương đô tiểu quán cùng chúng ta ủy dỗ h ư t thành so thế nào đương nhiên là phải lớn hơn nhiều kia được rồi được rồi đừng cho ta một hồi một hồi này kia trước tiên đem đồ vật đưa đến địa phương lần này không có gì quân tình khẩn cấp đem đồ vật đưa đến về sau ta mang các ngươi đi vương đô tiểu quán kiến thức một chút n h a các binh sĩ nghe được đội trưởng hứa hẹn cùng một chỗ hoan hô lên gây nên đường đi tổn thương người đi đường một trận ghém ắ t vương đô tiểu quán phân hai loại hải nhân mở tiểu quán rượu tốt bình thường rượu tốt liền là tiểu quỷ nhóm thuần túy uống rượu mà nhân loại mở tiểu quán ít nhiều có chút hoa văn a n m ạ n riêng có đường điểm rất rõ ràng bắc địa người rượu ngon nhìn bọn kỵ binh kích động như vậy nghĩ đến đội trưởng là muốn dẫn bọn hắn đi h ải nhân cựu quán uống chút rượu ngon bốn vương đô cấm quân trụ sở t ồ i đại bộ phận thời điểm đều tại trụ sở làm việc t ồ i đại nhân có một đội bắc địa tới kỵ binh đưa cho ngài tới đồ vật nói là bình ra b á bên kia để cập q u a ừ m g trình lên đi vâng đại nhân di chắt tập kích bất ngờ hoang dã thành công cho rơi đài gở hiệu cực tin tức đã sớm thông qua phong điệu chuyển đến sổ trên tay rồi mặc dù cảm thấy di chắt không dám đối với chuyện như thế này cho đùa nhưng vẫn còn có chút khó có thể tưởng tượng liền một mực đem tin tức đè ép chờ di chắt đến tiếp sau đem chứng cứ dâng lên rốt cuộc thực nhân ma đến sức chiến đấu hắn là được chứng kiến hoang dã viễn t r i n h độ khó lớn bao nhiêu hắn cũng biết mặc dù hắn cực kỳ tin được di chắt năng lực nhưng tâm lý của hắn mong muốn một mực là di chắt có thể vững vàng bảo vệ tốt ban đầu g h e o lâu đài không cho thực nhân ma lần nữa đông tiến thời cơ nhưng không nghĩ tới cái này còn không bao lâu di chắt liền cho hắn tới niềm vui bất ngờ hắn phải thật tốt đem tin tức nghiệm chứng một phen mới chuẩn bị là di chắt luật công hiện tại không sai biệt lắm nửa tháng trôi qua di chát thủ hạ rốt cục đem chứng cứ đưa tới đại nhân hai tên thân vệ đem hộp dơ lên tiến đến liền thả trên bàn đi t ồ i biết trong hộp chứa là cái gì nhưng cũng không giảng cứu dự định trực tiếp thả trên bàn nhìn s a trường chinh chiến nhiều năm như vậy rồi cái gì kỳ kỳ quái quái đều sinh vật đầu lâu chưa thấy qua hai tên thân vệ đem hộp để lên bàn dưới sự chỉ huy của sô nhanh chóng mở ra hộp sô xem xét kỳ quái như thế đầu trước kia chưa từng thấy qua bất quá chỉ là bởi vì cái này hai cái đầu kỳ quái r ồ tiến một bước xác nhận di chát chiến công hai viên g i ữ t ậ n thực nhân ma đầu lâu bảy ở cùng một chỗ bởi vì làm qua chống phân hủy xử lý vẫn còn không hư mất mấu chốt là hai cái đầu phần cổ còn có da thịt nối liền cùng một chỗ một chút liền có thể nhìn ra đây là g ờ hiệu gợp đầu lâu trừ phi trên hoang dã lại ra một cái song đầu thực nhân ma di c h ắ t một kiếm này chạm đêm tương đương giảng cứu cố ý đem vết cắt hạ thấp lưu lại chỗ nối tiếp từ đó chứng minh đây là song đầu thực nhân ma g ờ hiệu gợp đầu lâu không phải nhân loại bên này liền không mấy cái gặp qua g ờ hiệu gợp coi như gặp qua thực nhân ma tại nhân loại trong mắt đều dài một cái dạng đoan chừng cũng không nhận ra được Một k i vân, vâng đại nhân lỏng, di chắt lần này h thương n cái công lao tương đối lớn cụ thể làm như thế nào phong thưởng đã không phải là sổ tùy tiện có thể quyết định dựa theo trước đó quyết định mức thưởng di chắt lần này trực tiếp dâng lên g hiệu gợp đầu lâu đã là có thể phong hầu công lao nguyên bản thực nhân ma mức thưởng cũng không cao chuyện này kế hoạch còn phải nói đến tính bắc quân trên thân bởi vì nguyên bản cường đại tính bắc quân tại g ờ hiệu gợp dẫn đầu thực nhân ma đại quân trên thân ngay cả bị đánh bại ngay cả đương thời giàn xếp gia chủ và hầu tức đều cắm đi vào dẫn đến nguyên vốn không thế nào giá trị quân công thực nhân ma đầu lâu nước lên thì t h u y ề n lên phong cách cao không ít thành gần với thú nhân quân công đơn thuần tòng quân công luận di chắt phong hầu ngược lại là không có vấn đề nhưng rõ ràng phong hầu loại chuyện này không thể chỉ tòng quân công tới nói vấn đề này còn dính đến bắc địa thế lực cách cục hiển nhiên phải thận trọng cân nhắc kim long vương quốc quý tộc nói nhiều không nhiều nói thiếu khẳng định cũng không ít nam tước tử tước cái này tầm thứ quý tộc ở vào toàn bộ kim tự tháp đáy kim long đô bên trong vừa nắm một bọ to chỉ cần quân công đủ trực tiếp liền cho vương quốc xưa nay sẽ không keo kiện đến ba t ư ớ c vị trí này xem như đến kim tự tháp phần eo đ ặ t ở các nơi đều xem như có thể ảnh hưởng một chỗ thế cục thế lực mặc dù không dễ dàng cho nhưng quân công nếu là đủ vững chắc cũng sẽ không có quá s o n g lớn gãy nhưng đến hầu t ư ớ c một bước này liền đã không phải là đơn giản lấy quân công mà nói còn muốn cân nhắc đến vương quốc chính trị cách cục do gặp dần cực kỳ thuận lợi ấn dần mệnh lệnh chỉ cần số muốn gặp hắn coi như hắn ngay tại cái nào đó phi tử trong phòng cái kia cũng phải lập tức thông trì hắn không có thị vệ sẽ ngăn cản số liên quan tới bắc địa sự tỉnh Xong đầu thực nhân ma bị bình giã b á đánh chết hiện tại đầu lâu đều đưa đến v ư ơ n g đô ta đã nghiệm qua joe cũng không nhiều nói nhảm tại theo lệ cũ hướng dờn làm lễ lại bị g i ờ n nâng đỡ sau liền đi thẳng vào vấn đề giảng bắc địa tin tức t giải ân nghe xong tin tức nhịn không được vô tay hắn là thật sợ thú nhân vương quốc bên kia áp lực gia tăng mãnh liệt tình huống dưới lại muốn đối mặt một cái mi lạn bắc địa trước đó thực nhân ma quật khởi liền có mấy phần dấu hiệu di chắt giết g ờ hiệu cơ xem như đem cái phiền t o á i này đẻ xuống nhưng sau đó giải ân liền rơi vào trầm mặc hắn ý thức được sổ tìm đến hắn nguyên nhân vương thúc có ý tứ là phong hầu chương một trăm bốn mươi chín nghị định cùng phát triển mới chương một trăm bốn mươi chín nghị định cùng phát triển mới bình giã hầu có phải hay không quá nhanh hơn một chút đúng vậy a bệ hạ bình giã bá vừa mới phong làm bá tức không lâu lại lập tức tăng lên tới hầu tước quá nhanh một ít nghe nói bình giã bá mới mười tám tuổi mặc dù anh hùng cao minh nhưng còn quá trẻ một ít bệ hạ vẫn là phải suy nghĩ một chút răn s ạ c nhà cảm thụ a kim long điện bên trên giai ẩn vừa mới đưa ra muốn cho di chắt phong hầu ý nghĩ về sau còn thần cơ bản đều là sách ý kiến phản đối chủ yếu vẫn là lấy di chắt tuổi tắc quá thấp vừa mới phong b á không lâu làm lý do đáng tin cậy một điểm liền đem răn sập nhà nói ra rốt cuộc bắc địa ngầm thừa nhận liền là răn sập nhà địa bàn cái này cùng tây cảnh liền ngầm thừa nhận là hoa hồng công tức rột nhà đồng dạng vương quốc không thể tùy tiện phong một cái địa vị không kém nhiều quý tộc quá khứ đây là một loại phá hư chính trị ăn ý hành vi thậm chí sẽ có khả năng cho rột nhà dạng này hùng cứ một phương chư hầu một sai lầm tín hiệu vương quốc đang nỗ lực cân bằng các nơi đại quý tộc có chút là từ đối với vương quốc ổn định cân nhắc có chút thì là hoàn toàn từ đối với di chắt ghét dù sao lúc này liền không một cái giúp di chát nói chuyện ta cảm thấy nên là di chát hận t h ở phong hầu lúc này nguyên bản trên kim long điện một mực quen thuộc giữ yên lặng xô lại đứng dậy quân công phong tức là vương quốc lập quốc gốc dễ trước đó mức thưởng đã phát ra chẳng lẽ vương quốc còn muốn thu hồi hay sao Tô vừa lên đến liền đứng ở một cái đạo nghĩa đều điểm cao cũng mặc kệ người phản đối có muôn vàn lý do liền một câu quân công đủ rồi nên cho hầu tức chi vị làm sổ phát biểu về sau phản đối tiếng gầm ngược lại là cấp tốc n ừ n g lại dồ địa vị đặc thù hy vọng quá cao Bình thường tại trên h ư ờ n g tại t điện n thực ị s tế hắn nguyện ý trợ di chất phong hầu dĩ nhiên không phải bởi vì có công coi như thưởng như thế quang minh lý do do cũng không thiếu chính trị trí thông minh đương nhiên minh bạch di chất phong hầu dàn xếp nhà cảm thụ nhất định sẽ không quá tốt nếu là vào ngày thường bên trong có lẽ sẽ v ẫ nhưng n cũ đ ứ đấy bây ấ t Chắt tranh thủ một ít lợi ích tính động, đằng đền bù là được. nhiều Nhưng cho ích lại Di lợi sau lắm là làm là bù b giờ kim long sắp rời đi tình huống giới phải chăng đánh vỡ chính trị a n ý loại chuyện này liền đã không trọng yếu hiện tại chú đóng ở một phương chư hầu muốn càng có năng lực càng tốt thực lực càng mạnh càng tốt Hiện nhiên tại Bắc Địa, nhà đã đảm đương không nổi chấn thủ Bắc Địa trách nhiệm, hoặc là nói tại Bắc Địa có thích hợp hơn lựa chọn. tại nổi nói tại dặn đương trấn Bắc Bắc Bắc có Địa, đã đảm Địa Địa lựa là có lẽ phổ thông liêm cho rất nhiều người sẽ cự tuyệt thậm chí có ít người nắp khí q u a n phiền nhưng là có năng lực tinh anh liêm chó tuyệt đại bộ phận người là cự tuyệt không được lại thế nào cũng sẽ có cái ấn tượng tốt tại số lên tiếng về sau quân đội nhất hệ người lập tức đánh vỡ trầm mặc bắt đầu đứng ra ủng hộ di chắt phong hầu mà nguyên bản phản đối quý tộc cũng không còn d á m g mạo hiểm đầu tả tướng hưu tướng như vậy đại nhân vật mặc dù không sợ đắc tội s ố nhưng di chắt phong hầu sự t ì n h trên thực tế lại cùng bọn hắn xung đột lợi ích không lớn cũng không đáng đi ra tội nhân mà đi dần hiển nhiên cũng là có khuynh hướng cho di chắt phong hầu từ khi trước đó dởn tại kế thừa pháp vấn đề trên trọng quyền xuất kích về sau nói chuyện phân lượng cũng tăng không ít còn có người có gì nghĩ không vậy cứ như thế quyết định di chát hận tờ ra phong bình giá hầu thêm hoang dã vì đó đất phong để hắn tháng tư trước đến đây vương đô thụ phong đi di chát phong hầu sự tỉnh tại dởn mầm đồng ý rồi thúc đẩy tình hống dưới thuận lợi hoàn thành chỉ bất quá vương đô đối với hầu tước trở lên phân đất phong hầu cực kỳ trọng thị giống trước đó di chát thăng làm bá tước cũng chỉ là vương đô phái người tuyên đọc quốc vương chiếu thư cho một tờ chứng minh coi như hoàn thành nhưng hầu tức thì cần muốn đích thân đến vương đô hướng quốc vương ở trước mặt tuyên t h ể hiệu chung lại trải qua một phen nghi thức sau mới có thể hoàn thành về phần cái gọi là gia phong hoang dã vì đó lãnh địa rượu tương đối giật cái này vốn cũng không phải là vương quốc thổ địa thậm chí ở trong mắt di chắt đây đã là địa bàn của mình nếu là vương quốc dám ở hắn triệt để giải trừ thực nhân ma uy hiếp về sau đem hoang dã phân đất phong hầu cho quý tộc khác kia di chắt có thể cam đoan đến một cái đùa chơi chết một cái đối di chắt tới nói đây chính là đem mình đồ vật phân đất phong hầu cho mình duy nhất ý nghĩa liền là tại pháp lý trên xác định di chắt đối hoang dã quyền còn hạt điểm ấy nói trọng yếu cũng trọng yếu vương quốc cường thế thời điểm di c h ắ c cũng không dám công nhiên đối kháng vương quốc quyết định đến lúc đó coi như có thể làm ám chiêu cũng muốn phiền thoái một chút muốn nói không trọng yếu đi di c h ắ c lúc này bình cường mạ tráng lại có đại thắng thực nhân ma chi uy bình thường tiểu quý tộc coi như tới lập tức cũng phải cho di chắt uy coi như đem hoang dã cho hiện tại dân nhà dân nhà đều phải suy nghĩ thật kỹ một chút di c h ắ c thái độ chân chính có ý nghĩa thực tế đồ vật ngược lại là cái k i a thoạt nhìn không có thực tế chỗ tốt hầu tức danh hiệu hờn nhà lúc này ngay tại lên cao đường cao tốc bên trên hữu ý vô ý đều sẽ đối răn s ạ c nhà hình thành kiêu chiến răn nhà lần này tồn thất mặc dù thảm trọng nhưng hổ chết uy càng tại bá tước đến hầu t ư ớ c từ đầu đến cuối lại là một cái h ạ n g đỉnh lấy hầu t ư ớ c chi vị răn s ạ c nhà tại bắc địa lực hiệu triệu y nguyên cao hơn hơn ậ n tờ nhà cho dù là hận tờ nhà thực lực bây giờ đã ẩn ẩn vượt qua răn s ạ c nhà danh phận vật này một số thời khắc mặc dù không có gì trên thực tế chỗ tốt nhưng trong lúc vô hình lực ảnh hưởng vẫn là rất nặng hiện tại phần lớn người nhắc lên bắc địa đệ nhất ra tập thời điểm nghĩ tới vẫn là răn h ầ u tức nhà mà không phải hận tờ nhà nhưng có cái này hầu tức tên tuổi về sau hận t h nhà liền có trực tiếp cùng răn sập nhà địa vị ngang nhau danh phận loại này tiềm ẩn lực ảnh hưởng thập phần vi rượu bốn lúc này di chắt còn không biết kim long đô vì chuyện của hắn sinh ra không nhỏ tranh luận cũng không rõ ràng lập tức một cái hầu tức chi vị liền muốn rơi xuống trên đầu của hắn đến hiện tại di chắt còn đứng ở cự thạch lâu đài đất chống trước thí nghiệm lấy cao cấp tăng lữ dì luật năng lực chiến đấu đạt được ma năng thủy tinh đã qua nhanh ba tuần thời gian bên trong di chắt rốt cục dựng lên ma pháp tháp cùng nhân loại cấp năm binh doanh chùa miếu cũng đem chùa miếu tăng lên tới cao cấp tại cấp một ma pháp tháp bên trong di chắc học xong một cái tật phong thuật có thể vì chính mình hoặc là cái khác đơn vị ra chỉ phong chi c h ú c phúc đề cao hành động tốc độ nhưng rốt cuộc hố cha chính là di chắc không có thanh mạng ạ hoặc là nói toàn bộ đại lục hoàn cảnh bên trong liền không tồn tại ma lực di chắc cũng cần giống như găng đồn nắm vớt ma năng thủy tinh cung cấp lan mới có thể phóng xuất pháp thuật hiện tại ma năng thủy tinh rất thiếu di chắc cái này vòng đã đem lần trước từ g hiệu gược đại trướng vơ vét đến ma năng thủy tinh toàn bộ hao hết lúc này pháp thuật này liền lộ ra mười phần cân gà có lẽ tại triệt để khai phát dã thu thập được càng nhiều ma năng thủy tinh hầu những pháp thuật này có thể phát huy k ỳ hiệu đi ẩm mặc áo bào lam tăng lữ lại bất thình lình một phát phi đạn đánh về phía di chát di chát dùng hỏa thần kiếm thân kiếm đem nó đập tan tốt dừng tay đi di chát lúc này cũng đại khái kiểm tra xong cao cấp tăng lữ gì luật thực lực mặc dù xa gần giai nghi nhưng chân thực sức chiến đấu chỉ có kỵ sĩ giai đ ỉ n h phong tiêu chuẩn trước mắt đến xem mạnh hơn thập t ử quân d ụ xa đỡ có hạng chỗ tốt duy nhất là nhiều một hạng hiệu quả cũng không tệ lắm trị liệu kỹ năng xem như bổ sung đến di chát dưới trướng tại cứu giút thương binh trên cái này một khối nhược điểm Tại thử ra chương mộ một trăm năm mươi lâm trung thành phát triển cùng tin tức chương một trăm năm mươi lâm trung thành phát triển cùng tin tức lâm trung thành mấy tên mặc gợi cảm phi mã chiến sĩ chính cùng nhau hướng phía di chắt khởi xướng tiến công những n à y tinh linh mọi tử mặc dù khuôn mặt mỹ lệ nhưng trên tay công phu lại một điểm không kém tại ngang nhau cảnh giới thời điểm di chắt một đối một cũng không nhất định là đối thủ bất quá lấy di chắt thực lực bây giờ ứng đối mấy tên phi mã kỵ binh vây công lại hết sức đơn giản keng trong tay hỏa thần kiếm một nhóm những n à y tinh linh mọi tử vũ khí trong tay liền bị đánh bay ra ngoài được rồi dừng tay đi tại di chắt mệnh lệnh dưới phi mã các chiến sĩ xuống ngựa nhặt về binh khí của mình cùng kính đứng ở một bên nói thật di chắt đối với phi mã chiến sĩ là không hài lòng lắm mặc dù bọn họ dáng r ấ t đẹp mắt nhưng quá phí tài nguyên phi mã ma suối cần ma năng thủy tinh số lượng lớn đến không hợp thói thường nếu là thả ở trong đêm di chắt đ o á n chừng liền xây cái cơ sở ma suối thả chỗ ấy dùng để mở đến tiếp sau kiến trúc là được rồi nhưng ở trong hiện thực lại không giống không nói trước phi mã chiến sĩ là quý giá không chung đơn vị liên cấp bốn chưa tiến giai phi mã chiến sĩ cứ thế mà cùng kiếm sĩ đồng dạng chỉ có chuẩn kỵ sĩ thực lực ngay cả đấu khí cũng không thể thi triển di chắt tất cả tăng thêm hiệu quả đều tăng thêm cũng chỉ có thể đem nó thực lực đẩy lên đến gần vô hạn kỵ sĩ có thể để cho phi mã chiến sĩ tại chuẩn kỵ sĩ đỉnh phong trình độ này cái trước đánh năm sáu cái nhưng chính là không vượt qua nổi kỵ sĩ giai cái này khảm cái này thăng cấp cùng không thăng cấp chi ở giữa tranh l ệ n h có thể nghĩ không có cách nào vì cái này cấp bốn binh có thể giống như thập tự quân trở thành có thể thành đàn kỵ sĩ giai binh chủng sớm muộn vẫn là muốn đem các nàng thăng cấp đến ngân phi mã chiến sĩ mới được một đám kỵ sĩ giai không trung binh chủng thực chiến ý nghĩa thậm chí phải mạnh hơn di chắt hiện tại trong tay chúng kiên binh chủng thập tự quân mặc dù hàng rào cấp bốn binh ăn tài nguyên ăn có chút để di chắt tâm p h i ề n nhưng cấp năm tiến giai binh cây gỗ khô vệ sĩ lại làm cho di chắt cảm thấy phi thường lương tâm nguyên nhân rất đơn giản hàng rào cấp năm binh doanh cây gỗ khô cổng vòm không cần tiêu hao hy hữu tài nguyên đưa tiền là được từ cây gỗ khô cổng vòm đến cao cấp cây gỗ khô cổng vòm tới đều tương đương thuận lợi những n à y cây gỗ khô chiến sĩ hình tượng cùng trong trò chơi giống thực vật bản hại nhân giống như cây gỗ khô chiến sĩ khác biệt những n à y cây gỗ khô chiến sĩ độ cao có gần sáu mét xem như di chắt hiện tại thấy qua cao lớn nhất sinh vật mặc dù không thể thi triển đậu khí nhưng lại có thể tại trong phạm vi nhất định thao túng thực vật dựa vào chung quanh đều thực vật đi quấn quanh hạn chế đối thủ mà cây gỗ khô chiến sĩ bản thân cũng lực lượng cường đại sinh mệnh lực tràn đầy trên thân cơ bản không có gì nhược điểm muốn giết chết bọn hắn chỉ có thể giống đốn tuổi đồng dạng đem bọn hắn chặt thành vài đoạn mới được tổng hợp tới nói ít nhất là thâm niên đại kỵ sĩ sức chiến đấu muốn so cao cấp tăng lữ mạnh lên không ít nhưng rất rõ ràng cái đồ chơi này tốc độ di chuyển tương đối nhất cả trứng mà thao tác thực vật năng lực này cũng muốn tại bên trong vùng rừng rầm này mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất trên â khô chiến sĩ càng thích hợp đặt hợp ở lầm u n thành thủ nhà, ngược g thủ thể chắc lại di để có y trận â m lầm lôi đi t u quân biểu n thành Thành, nào đó không biết tên gánh thú biểu diễn hiện trường.、Tốt. Trên g tất biết siết thú Tốt. t khác Iroh cái cả cái đội đó người biểu diễn tại hoàn thành một cái mạo hiểm động tác về sau dưới trận truyền đến một tiếng lớn tiếng gọi tốt â m thanh sau đó mấy cái ngân nạ ẹn ném đi đi lên dẫn tới trên đài diễn viên liên tục túi người chào nói tạng sợ đại nhân vương đô tin tức dưới đài xuất thủ hào sản quần chúng tự nhiên là ý dỗ hữu thành trên danh nghĩa chủ nhân sợ tử tước vũ thi đô người tại thu được phong điệu tin nhanh sau không có ở ý độ hụt lâu đài bên trong tìm được người rất tự nhiên liền chạy đến gánh x i ế p thú hiện trường tìm người một chút ngay tại vị trí tốt nhất trên tìm được stợ tử tước chuyện gì vương đô bên kia tin tức nói di chát đại nhân t r i n h phạt thực nhân ma có công giai đoạn bệ hạ quyết định phong di chát đại nhân là hầu tước hiện tại sứ giả hẳn là ở trên đường cái gì phong hầu stợ tử tức tự hồ một chút đầu không quay tới lại lần nữa hỏi một lần vũ thi đô nhân viên tình báo xác định hướng t ợ tử tức nhẹ gật đầu tin tức này quá rung động rốt cuộc di chắt bất quá là hơn một tháng trước mới phong b á tước hiện tại lập tức lại muốn phong hầu hắn cũng là xác nhận mấy lần mới chạy tới báo cáo sợ tử tức lúc này cũng không lo được tiếp tục xem xét thú lập tức đứng người lên lui tới ý rộ h ụ t lâu đài trở về mặc dù hắn không quá quan tâm sự vụ ngày thường nhưng dầu gì cũng là một tử tước hầu tước phân lượng hắn vẫn là rõ ràng đây quả thực có thể tính là hờ ấn tơ nhà hoàn thành giai tầng vượt qua nhất cử bước vào vương quốc cao cấp quý tộc giai tầng đại ca vậy chúng ta còn chúc mừng sao ta cảm thấy xử lý lớn một chút hầu tức ca phô trương không thể nhỏ ta cảm thấy chúng ta hẳn là đối chiếu lấy d ă n sắt nhà làm khánh điện dáng vẻ đến hiện tại tất cả mọi người là hầu tước sơ tử tức cùng hai cái không quá đáng tin cậy huynh đệ ám xoa xoa thương lượng hẳn là làm sao chúc mừng mặc dù lần thứ nhất trong nhà ra hầu tước không có kinh nghiệm gì nhưng bác địa không thì có một cái hầu tước sao chiếu vào d ă n sắt nhà đến chẳng phải xong chỉ có sg tổng quản tại một bên yên lặng nầm c h á n người ta d ă n sắt gánh nặng gia đình thế hầu môn hiện tại cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo so mã đại hơn tờ nhà loại này mới phát gia tộc thật muốn chiếu vào người ta phô trừng đến tài chính đoán chừng phải bạo tạc may mắn di chát tại tuần sát xong cự thạch lâu đài cùng lâm trung thành sau kịp thời về tới ý rỗ hữu thành mới ngăn trở phụ thân sở tử tức cùng hai vị thúc thúc cử động điên cuồng cuối cùng đem khánh điển cực hạn t ạ i ý rỗ hữu lâu đài bên trong hơi ý tứ một chút xem như đi qua ý là ta phải đi vương đô tham gia chính thức phong tức nghi thức mới có thể chính thức trở thành hầu tức sao đúng vậy di chát đại nhân ý rỗ hữu lâu đài bên trong vương đ ô người mang tin tức đã đợi một ngày thư này làm trên thực tế có chút mơ hồ ra hà cốc sao vậy mà thẳng đến ý rỗ hữu thành mà đến trên thực tế di chắt càng nhiều đều thời gian là tại trấn ma thành lần này xem như người mang tin tức vận khí tốt đánh bậy đánh bạ t ạ i ý dỗ hụt thành đụng phải vừa mới tuần sát xong cự thạch lâu đại các loại lâm trung thành di chắt không phải còn có đến hắn chạy cũng là hiện tại trấn ma thành có lin ờ i tờ toa trấn sự vụ này thường hoàn toàn không cần di chắt lo lắng di chắt mới lấy làm vùng tay trường quỹ tùy ý rời đi trấn ma thành nhiều ngày bất quá lúc này di chắt đang nghe được người mang tin tức nói rõ chi tiết sau lại có chút đau đầu vậy mà nhất định phải đi vương đô mới có thể cầm tới cái này hầu tức chi vị đến lúc này một lần khoảng cách lại thêm còn phải tại vương đô chỉ hoãn một đoạn thời gian nói ít đến hao tổn di chát hơn một tháng thời gian mặc dù bây giờ chấn ma thành cùng ý rộ h ợ t thành phát triển đều đã đi đến quỹ đạo nhưng di chát nhiều ít vẫn là có như vậy điểm không yên lòng bất quá cái này hầu tức chi vị nhất định phải là muốn bắt lại trước khỏi cần phải nói cấp sáu binh chủng mở ra liền rất có thể cùng tức vị có quan hệ tại kiến tạo cấp năm binh doanh về sau lâm trung thành cùng cự thạch lâu đài cấp sáu binh doanh vẫn là không thể kiến tạo màu xám trạng thái hàng rào tinh linh cấp sáu binh doanh trong rừng thánh địa hoàn toàn là tài nguyên không đủ cái đồ chơi này lại muốn bảo thạch lại muốn ma năng thủy tinh di chắc hiện tại cũng thay đổi không ra ma t o a thành nhân loại cấp sáu binh mặc dù cần đại lượng phổ thông tài nguyên cùng kim nạn ẩ nhưng hai thứ này di chắc cũng không thiếu khác biệt duy nhất chính là nhân loại cấp sáu binh doanh địa kỵ sĩ doanh địa thế mà trả lại ra một cái điều kiện tiên quyết cần cao hơn lực ảnh hưởng cùng địa vị làm di chắc điểm đến kỵ sĩ doanh địa kiến tạo một cột lúc liền sẽ nhìn thấy một nhóm nói rõ cương đại cấp kỵ sĩ càng muốn là hy vọng cùng địa vị cao hơn phong quân chiến đấu xin mau sớm để cao ngài địa vị cùng hy vọng đến tuy chương ấ n bắc địa một trăm năm mươi mốt thiên sứ dây chuyền cùng an bài chương một trăm năm mươi mốt thiên sứ dây chuyền cùng an bài cự thạch lâu đài di chát lại là một thân một mình ra d ò i thuốc ngựa chạy tới tòa này hệ thống thành trì mặc dù đã quyết định muốn đi trước vương đô thụ phong nhưng về thời gian cũng là không đội mà mấy ngày nay trước chiêu đãi vương đô sứ giả tạo ỷ lộ h ư t thành ở mấy ngày di c h ắ c quả thực là chờ đến tháng này thị trường đổi mới thời gian trước hết đem cái này nguyệt thị trường thương phẩm mua lại đi vương đô không phải quá thua lỗ t h ầ n sứ đại nhân chào mừng ngài quan g lâm di c h ắ c trực tiếp đi vào thị trường cửa lớn gợi rằng đệ y nguyên bền lòng vững dạng ở bên trong cung kính hành lễ đáng tiếc tất cung tất kính lại như thế nào còn không phải một phân tiền cũng sẽ không ít trực tiếp mở ra tháng này thương phẩm liệt biểu nhìn kỹ đến quả nhiên thị trường xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm lại là toàn bộ đều phải muốn tiết tấu nếu không có lin tờ mang đến cho hắn cường đại tài chính tạo hết năng lực di chắc dạng này mua mua mua sớm muộn muốn đem hận tờ nhà tài chính cho mua đồ lần này bốn loại thương phẩm theo thứ tự là bảo vật loại thiên sứ dây chuyền hiệu quả người đeo có thể thi triển kỹ năng chủ động đại thiên sứ c h ú c phúc tại trong một khoảng thời gian thu hoạch được một đại thiên sứ toàn bộ thực lực tiếp tục thời gian 10 phút thời gian c ủ n đồ một tháng giá cả 1 5 ờ i l nghìn kim nạn dược tê loại cùn g bạo dược tê ít một hiệu quả người dùng thực lực đem được tăng lên rất cao tiếp tục thời gian ba phút đồng hồ sử dụng sau đem lâm vào thời gian dài trạng thái h ư n h ư ợ c giá cả 1.000 kim nạ n binh chủng loại tiên h phong kỵ sĩ x hai tòa thành nhân tộc thế lực lục giai sơ cấp binh chủng bọn hắn là trên chiến trường dũng manh nhất chiến sĩ là nhân loại chủ cột cấp lực lượng giá cả 1.000 kim nạ n tài nguyên loại thủy ngân x năm có thể dùng tại tòa thành tài nguyên tiêu hao giá cả 500 kim nạ n thiên sứ dây c h u y ể n lúc này đối di chắt tới nói quả thực là cái thần khí cấp đồ vật hiệu quả thời gian mặc dù chỉ có m ư ơ i phút đồng hồ nhưng lại có thể thu được một đại thiên sứ toàn bộ thực lực tại cái này trong mười phút di chắt hoàn toàn có năng lực cùng nhân loại hiện tại uy hiếp tính vũ lực trấn quốc long kỵ sĩ đánh cái cân sức n ă n g tài mặc dù hạn chế khá lớn đầu tiên thời gian kéo dài không lâu dùng để bảo mệnh vẫn được thật muốn muốn dựa vào cái này mười phút đồng hồ đi cùng trấn quốc long kỵ sĩ luyện một chút vậy khẳng định là không thực tế mười phút đồng hồ khẳng định không đủ phân ra thắng bại thời gian vừa đến di chắt lập tức biến thành đ ạ đệ mà là cái này thời gian cún đầu cũng đủ hô cha d ò n d á n một tháng mới có thể sử dụng một lần nhưng nối di chắt hấp dẫn lại là tuyệt đối cũng đủ lớn rốt cuộc di chắt là cái cầu hàng mặc dù bây giờ thường xuyên bị ép công kích phía trước nhưng y nguyên không thể thay đổi hẳn cầu hàng bản chất mua thiên sứ dây chuyển thì tương đương với mua cho mình cái hộ thân p h ủ mang theo thất giai tấn cấp binh chủng đại thiên sứ thực lực trước mắt đến xem hẳn là đại lục này đỉnh phong lực lượng côn bạo dược tề cũng không cần nói cái đồ chơi này mặc dù có chút tác dụng phụ nhưng còn có thể tiếp nhận thời điểm k h e n chốt vô luận là mình dùng vẫn là cho thủ hạ dùng cũng có thể phát huy kỳ hiệu cũng phải mua tiên phong kỵ sĩ mặc dù không bằng dợ tùn dợ tùn là lục giai tấn cấp binh chủng trạm thì họ nghĩ tật nhưng dầu gì cũng là nhân tộc lục giai sơ cấp binh khẳng định phải mua t h ủ y ngân lại là vật hy hữu tư lúc này di chắt còn không tìm đến trên đại lục có cái gì thủy ngân có thể được đến hệ thống tán thành đâu trước chuẩn bị ở nơi đó lại nói bốn loại thương phẩm toàn bộ bị di chắt mua xuống miễn thuế cửa hàng mua hộ cũng không hắn phong khoáng như vậy kim nạ hẹn như nước chảy bỏ ra liền ngay cả bán xà phòng bạo lợi thu nhập khả năng đều tạm thời không di chắt tiêu nhanh một chuôi tinh mỹ xuất hiện ở thị trường q u y hàng trên mặt bàn dây truyền trình thể hiện lên màu trắng bạc hai bên mang theo cánh chim hoa văn ở giữa tựa hồ còn có một viên quý báo bảo thạch chết xạ r a lộng lấy từ quang dây chuyền trình thể trên liền có một loại cao cấp cảm giác đem so với t r ư ớ c từ vẻ ngoài nhìn không chút nào thu hút mấy món bảo vật thiên sứ dây chuyền bề ngoài cũng là người ta xem xét đã cảm thấy không phải là p h ả m vật đ ặ t ở vương quốc thượng tầng danh viện vòng tròn bên trong nói không chừng còn có thể dẫn phát một trận doanh động đáng tiếc di c h ắ t hiển nhiên không có đặc biệt thưởng thức ánh mắt theo di chát tình mỹ hoa lệ dây chuyền đương nhiên muốn tại mỹ nữ trên cổ thời điểm đẹp mắt nhất đơn độc thưởng thức có ý gì đâu do xét một phen về sau di chắc liền đem thiên sứ dây chuyển nhét vào túi láo bên trong di c h á t là thép tấm t h ẳ n g nam người vốn là dáng dấp lại trắng lại tuấn lại mang như thế nữ tính hóa dây chuyển sợ thật làm cho người hiểu lầm dù sao cất cũng có thể dùng liền thả trong túi tốt côn bạo dược tề cũng chỉ có thể t r ư ớ c thu lại thứ này khẳng định không thể giống lực lượng dược tề đồng dạng hiện trường dùng cuối cùng hai tên tiên phong kỵ sĩ từ cái kia bị di c h á t hoài nghi là thứ nguyên c h i môn sau cửa gỗ ra cưới vậy mà cũng là xích d i ễ m mã keng k e n ẩm dừng tay di c h á t theo thường lệ ở trường trận thử một chút tiên phong kỵ sĩ thực lực đáng tiếc hai tên tiên phong kỵ sĩ mặc dù giống như dợ tùn cũng là lục giai binh chủng nhưng liền một cái có hay không tiến giai tranh lệ n h tiên phong kỵ sĩ s ừ n g sốt chỉ có đại kỵ sĩ đỉnh phong trình độ không có vượt qua mặt đất cái t i ê c h ả m sức chiến đấu cùng di chắt lực lượng n g a n g nhau chỉ có thể chờ đợi cao cấp kỵ sĩ c h ạ y huấn luyện thăng cấp ra mới có thể thăng cấp đến trạm tỷ hòn nị tập bốn trấn ma thành thành trì tu kiến là một ngày một cái dạng lao lực vốn cũng không thiếu tại lin tờ chủ tính trung dưới trấn ma thành hùng vi tưởng thành đã đơn giản hình thức ban đầu trong phủ thanh chủ lin t đang c ú i đầu xử lý tạ p vật di chát cái này chính quy thành chủ đã rời đi gần mười ngày cũng chính là có lin tờ cho hắn trông coi hậu phương di chát mới dám như thế sóng lin tờ đại nhân một quản sự đột nhiên vào cửa tìm tới lin tờ có chuyện gì không ngay tại dựa bàn lin tờ ngẩng đầu hỏi tháng này lệ tiền có chút không đủ làm sao lại trước đó không phải đã có chuẩn bị sao xà phòng tiêu thụ tiền hẳn là dư xài mới đúng di chát đại nhân trước khi đi đem xà phòng tiêu thụ tiền đều mang đi kia dùng phủ khố tiền trước trên nệm đi lần trước di chát đại nhân tiến một lần phụ khố bên trong kim nạ ẻn cũng mất giáo ẩm lin tờ thực sự nhịn không được vỗ bàn một cái giá hỏa này coi như ăn kim nạ ẻn cũng ăn không được nhiều như vậy a hô được rồi từ thương hội tài chính bên trong rút một chút đi trước tiên đem tháng này chịu đựng được lại nói vâng đại nhân chương một trăm năm mươi hai âm ảnh chương một trăm năm mươi hai âm ảnh phiêu tuyết thành thực nhân ma chi hỏa mặc dù đã trôi qua một đoạn thời gian nhưng phiêu tuyết thành mặt đường trên vẫn là so dĩ vãng tiêu điều không ít không có trước kia phun hoa một phần là bởi vì nhận chiến loạn ảnh hưởng còn có một bộ phận nguyên nhân liền là hận tờ nhà quật khởi điểm đi không ít người khí lại thêm lin ờ tờ trốn đi mang đi không ít tài phú phiêu tuyết thành đến bây giờ tựa hồ cũng còn không có khôi phục sinh khí bất quá bắc địa hầu tức phủ ý nguyên hùng đứng ở phiêu tuyết thành bên trong mặc dù lần này thực nhân ma thai hương k è m chút đem hầu tức phủ quần lót cho lột nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa b é o giặt nhà vẫn là phiêu tuyết thành duy nhất chúa t ể sáu ẩm không có tiền liền đi nghĩ biện pháp chẳng lẽ còn muốn ta cho các ngươi tiền sao trước kia lão tứ quản sự thời điểm các ngươi tại sao không nói không đủ tiền hầu tước trong phủ mới kế nhiệm bắc địa hầu d i a m chính phẫn nộ vớt mặt bàn từ lúc thực nhân ma đông tiến về sau giặt ra tài chính thu nhập giảm mạnh nguyên bản lin tờ tại t lúc còn có thể miễn cưỡng trèo chống vận chuyển hiện tại lin t vừa đi giặt nhà vấn đề liền bạo lộ ra lại thêm dêm thích việc lớn hám công to tính tình tại kế thừa hầu tước chi vị sau liền triệt để thu lại không được tại hắn cưỡng ép thôi thuốc giới lại muốn lập tức khôi phục tính bắc quân quy mô hiện tại triệt để làm tê liệt răn sập nhà tài chính một bên quản sự đối mặt nổi giận dêm không dám nói lời nào trên thực tế lại là nghĩ thầm người ta lin ờ tờ thiếu gia tại v ị lúc các loại chi tiêu quản ngay ngắn rõ ràng ngẫu nhiên còn cần mình thương hội tiền phụ cấp một chút xem như nửa cái thần tài đến ngày chỗ này không cho được tiền coi như xong dù tiền còn vung tay quá chán không có số có thể mới là lạ chứ lao tứ hiện tại ở đâu nổi giận về sau jem rốt cục vẫn là nhớ tới cái này không tình cảm gì nhưng rất có thể kiếm tiền huynh đệ lin ờ tờ thiếu gia đã rời đi phiêu tuyết thành có đoạn thời gian nghe nói bây giờ tại di chát đại nhân thủ hạ làm việc cái này ăn cây táo rào cây xung đồ vật Tính bác quân tăng cường quân bị trước tạm dừng một chút, đem năm nay thuế để cao một thành. quân cường quân dừng năm nay bác bị cao đem để vâng hầu tước đại nhân dê mặc dù thích việc lớn hám công to nhưng đến cùng không phải cái gì ngu xuẩn vẫn là cấp ra một cái tạm thời phương án hầu tước đại nhân ngài còn không có cân nhắc được không đang quản sự tình rời khỏi gian phòng về sau dêm gian phòng chỗ rẽ chỗ bóng tối vậy mà đi tới một người đàn ông tuổi trung niên các ngươi húc nhật thần giáo dương nhiệt cũng dám thường thường liền đến trước mắt ta lắc lư phải biết các ngươi thế nhưng là bị phụ t h â n ta nghiêm lệnh tiêu diệt chuột d ê tựa hồ đối với người này đột nhiên xuất hiện không chút nào cảm thấy ngoài ý mới hiển nhiên cái này người đàn ông tuổi trung niên đã không phải lần đầu tiên xuất hiện nam tử đối với dêm uy hiếp tựa hồ không chút phật lòng ngược lại trên mặt hiện ra vẻ tươi cười nếu là h ò a hầu tức vẫn còn hắn nhưng là tuyệt đối không dám lo đầu dêm đã tại lần thứ nhất không có hâu người đem hắn chu sát như vậy chỉ có thể nói rõ cá đã mắc câu hầu t ứ c đại nhân ta chỗ này có cái tin tức không biết ngài cảm giác không có hứng thú nói dêm hiển nhiên không hứng thú cùng đối phương đánh cái gì cầm mê trong giọng nói đã hơi không kiên nhẫn cái này hầu tức so hắn tưởng tượng bên trong không chịu nổi giặt tình huống cũng so với hắn trong tưởng tượng hỏng b é t nguyên bản lin tờ đ ư ờ n g ra lúc còn có thể miễn cương trèo chống cục diện đến hắn chỗ này lại có chút muốn phá sản cảm giác vương đô tin tức mới g chat hận th b á tức muốn phong hầu tin tức này nếu là lin tờ chủ trì phiêu tuyết thành lúc nhất định sẽ bị xem như trọng yếu tình báo cấp tốc đưa đến trước bàn nhưng xem thượng vị về sau đại bộ phận sự t ì n h thậm chí cũng còn ở vào trong hỗn loạn giặt nhà chính mình tình báo hệ thống cũng không bằng nguyên bản lin tờ thủ hạ chim sơn ca linh mẫn như thế tin tức trọng yếu dêm vậy mà cái này mới từ đối phương trong miệng biết được ẩm dêm nắm quyền mạnh tay nặng đập n g ệ n trên bàn kỵ sĩ d a i lực lượng đem nặng nề g h bàn gỗ đập mảnh vụn b a y múa lấn ta dăn s nhà quá đáng nếu như nói trước đó bởi vì tài chính vấn đề cùng lin ờ i .N. tờ trốn đi này một ít tạp vụ chỉ là để hắn tâm t h i ề n tin tức này liền để hắn triệt để phẫn nộ giặt nhà danh hiệu là cái gì bắc địa hầu tức dăn s nhà mặc dù trước đó hờn tờ nhà liền đã có đuôi to khó vây tại bắc địa cùng dăn nhà địa vị ngang nhau tư thế nhưng trên danh nghĩa giặc nhà vẫn là bắc địa duy nhất hầu tước bắc địa tri chủ danh hiệu vẫn là ổn hiện tại vương đô cho di chát phong hầu trên thực tế chính là chấp nhận di chát khả năng thay thế dân nhà trở thành mới bắc địa tri chủ vương đô ha ha đang phát tiết bàn nện qua sau cái bản dêm đột nhiên bình tĩnh lại phát ra cười lạnh một tiếng hầu tước đại nhân nhìn đến đã có quyết định nam tử trung niên gặp dêm sau khi bình tĩnh lại liền mở miệng nói để cho ta quy y h ú c nhật thần giáo có thể nhưng ta có một điều kiện ừng bắc địa chỉ có thể có một vị hầu tước có thể cái này sự tình chúng ta sẽ vì ngài xử lý tốt sự tình làm sạch sẽ một điểm không muốn liên lụy đến ta dăn sập nhà trên thân không có vấn đề sau đó dêm khoát tay á o tựa hồ là không muốn gặp lại nam tử trung niên ở trước mắt lắc lư đối phương cũng mười phần thức thời biến mất tại âm ảnh bên trong chỉ để lại dêm một người trong phòng khi thì cười lạnh khi thì nhũ mày phụ thân nha không phải ta muốn phản bội vương quốc không phải ta muốn đi xúc phạm vương quốc thiết luật thật sự là vương quốc bất nhân lớn ta dăn sập nhà quá đáng sáu trấn bắc quan hơi mưa đều nói mưa xuân quý như mỡ mùa xuân mưa đối với nông nghiệp mà nói xác thực mười phần chân quý nếu là ngày ngày trời trong thành lớn diện tích hạn mùa xuân năm sau là có thể sẽ chết đói người quan trước một c h i kỵ binh tiểu đội chính nhận lấy kiểm tra trong tiểu đội đám người quần áo rõ ràng đều có chút ướt át hiện nhiên tại trong mưa ngâm không ngắn thời gian nên là một đường không làm ngừng tới bất quá c h i kỵ binh này mặc dù một chút có thể nhìn ra phong trần c h i sắc lại không chút nào mỏi mệnh thái độ từng cái y giáp trình tề đau thương cỏ sáng hơi biết binh nghiệp người đều có thể cảm nhận được một cô điêu luyện chi khí đập vào mặt di chát đại nhân ngày tốt lành chi tiểu đội này chính là muốn đi trước vương đô thụ phong di chắt bọn người bọn kỵ binh đánh lấy hờ ấn tờ nhà tờ cờ rất dễ dàng liền bị những này thủ quan binh sĩ nhận ra những binh lính này đều lệ thuộc vào h ạ cốc quân đoàn đại bộ phận còn tham gia qua bắc thượng c h i viện chiến dịch xem như cùng hờ ấn tờ nhà kể vai chiến đấu qua không ít người thậm chí cũng còn nhớ kỹ di chắt dáng vẻ đã hướng di chắt hành lễ chào hỏi di chắt mỉm cười nhẹ gật đầu xem như đáp lại h ạ cốc quân đoàn trải qua sổ chỉnh đốn về sau xác thực tinh tiến không ít nhìn kỹ trên cổng thành binh sĩ không có bởi vì di chắt là người quen mà có nửa điểm buông lỏng Vẫn là đau chương một trăm năm mươi ba giáo hội chương một trăm năm mươi ba giáo hội đến di chát lao đệ ta lại đầy uống chén rượu này xem như v ì ngươi phong tức sớm chúc mừng di chát vừa tới bờ ly thành liền gặp một vị người quen biết cũng mời hà cốc quân đoàn trưởng đ ạ n song phương tại cùng thực nhân ma chiến đấu bên trong có chút gặp nhau đều tại sổ thủ hạ hiệu lực lại tại cùng một trận chiến đấu bên trong kề vai chiến đấu ấn hiện tại nói cũng coi như cùng một chỗ vượt qua súng giao t ỉ n h cho nên di c h á t vừa mới tiến mở lì thành lúc đạn phái người mời di c h á t cũng không tốt c ự tuyện tả h ư u bất quá chỉ hoãn n ử a ngày đạn tại cái này hà cốc cũng coi như được một hào nhân vật cũng không thể tùy tiện phật đối phương mặt mũi cũng đáp ứng đạn mở tiệc chiêu đãi di chắt lao đệ đây là thành sô đại nhân trước mặt h ồ nhân vừa mới phong bá lập tức lại muốn phong hầu thấy ta hâm mộ à đàn uống rượu về sau cũng không biết là say rượu nói nhiều vẫn là mượn rượu chữ mang tóm lại nói đến một chút ngày bình thường không nên sách chủ đề bất quá di chát lao đệ ngươi cái này hầu tức chi vị ta chỉ là hâm mộ không có một chút g h e n ghét đây là ngươi nên đến đàn đại nhân hiện tại một lần nữa trở lại quân đoàn trưởng vị trí bên trên lại được t ứ c vị lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc tiền đồ y nguyên bất khả hà lượng hại ta muốn là còn có thể có cái gì tiền đồ cũng không trở thành trước đó bị bỡ ly mười hai nhà hiện tại chỉ còn mười một nhà đám người kia kéo xuống nước ta tu luyện thép chi dẫn khí thuật nói trắng ra là liền là trong quân thông dụng dẫn khí thuật ưu hóa bản có thể có thực lực bây giờ đã coi như ta thiên phú tốt lại hướng lên cũng không có gì không gian trừ phi ta nguyện ý đi cho vương đô các đại quý tộc làm chó hoặc là liền đi long tức quan tìm cơ hội cùng thú nhân l i ề u mạng không phải cái nào còn có cơ hội di chắc nghe vậy ngược lại là gật gật đầu xem như công nhận đạn thiên phú tốt thuyết pháp rốt cuộc thép chi dẫn khí thuật chỉ có thể coi là nhị lưu dẫn khí thuật so thanh chi dẫn khí thuật còn muốn hơi yếu một ít đạn có thể dựa vào phần này dẫn khí thuật trở thành đại kỵ sĩ giai cường giả cũng không dễ dàng để cho ta đi long tức quan l i ề u mạng ta là thật có một ít sợ hãi nhưng ta đầu gối vừa cứng quỳ không đi xuống không muốn đi cho những cái tiệc công hầu nhà làm chó cái này một tới hai đi không có cái gì hy vọng chỉ có thể ở cái này hưởng thụ trên dưới điểm công phu lúc này mới có bờ lì mười hai gia sự nếu không phải s ô đại nhân tới ta không chừng còn mỗi ngày cùng bờ lì thành quý tộc mỗi ngày uống rượu làm vui đâu di chát nghe được đạn chỉ có thể lúng túng dùng bữa gật đầu bang tâm mà nói đạn sự tình mặc dù làm khẳng định không đúng nhưng ở lên cao vô vọng tiền đồ không ánh sáng thời điểm dừng lại bắt đầu chú trọng đời sống vật chất nhưng thật ra là không ít người lựa chọn bất quá ta mặc dù tham vui chút tiền tài nhưng lại tuyệt đối chưa làm qua phản quốc sự t ì n h lúc trước ta vừa mới bắt đầu cùng bờ l ì mười hai nhà ôm lấy linh tiền không chiếm quân đ i ể n thời điểm liền có mặt trời mới mọc dư n g h i ệ tới t tìm ta nói là để cho ta quy y bọn hắn kia cái gì mặt trời mới mọc chi t h ầ n còn nói chỉ cần ta quy y thần giáo nhất lưu dẫn khí thuật đều có thể cho ta làm đến còn có thể giúp ta đậu một chút vị trí để cho ta có thể trở về vương đô nhậm t r ư c người đoàn ta làm sao đáp lại thế nào đạn lấy dấu chấm tựa hồ là muốn tái dẫn lên di chát chú ý di chát xác thực còn có một chút hứng thú lập tức thuận hỏi một câu ta không nói hai lời liền làm thị kia muốn chiêu an ta mặt trời mới mọc dư nghiệt tên kia lại còn có kỵ sĩ giai tiêu chuẩn cũng không biết nghĩ như thế nào rõ ràng là cái kỵ sĩ lại vẫn đi cùng những cái k i a mặt trời mới mọc dư nghiệt băng cùng một chỗ tiêu d i ệ t húc nhật thần giáo dư nghiệt kia là ạ dạ gổng i ả g b ệ hạ lúc liền lưu lại thiết luật người này lại còn dám đường hoàng xuất hiện ở trước mặt ta còn muốn mời chào ta kia sau đó thì sao bọn hắn còn ra hiện qua sao bọn hắn nào còn dám ở trước mặt ta lộ diện địa phương khác ta không biết hà cốc chỗ này toát ra tới một tên ta giết một tên di chát nghe vậy gật gật đầu hắn vượt qua không ít sách vở húc nhật thần giáo hiện tại mặc dù trên cơ bản đã không có hoạt động tung tích nhưng ở mấy trăm năm trước nhân loại quật khởi trong đoạn thời gian đó còn rất là sinh động nói là quốc giáo cấp đại giáo có lẽ có ít qua nhưng tuyệt đối có không thấp lực ảnh hưởng cùng thực lực nhưng ở chặt mãn một thế khai quốc về sau liền bị vương quốc chính phủ lôi đình chấn áp đồng thời chấn áp húc nhật thần giáo thành chặt mãn vương thất tổ hấn mấy lời quốc vương xuống tới chắc mạn nhà giang sơn càng ngày càng ổn húc nhật thần giáo cũng dần dần không một tiếng động không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà nghe được đạn lại n h ắ c lên cái tên này bất quá hiển nhiên đạn biết đến cũng không nhiều hoàn toàn chấp hành cũng là vương quốc thiết luật kia một bộ người vừa mới vừa ló đầu liền bị hắn làm thịt di c h ắ c không biết đạn đây là mãng vẫn là sợ phiền phức nếu là đạn thực tình muốn vì vương quốc đà kích húc nhật thần giáo vậy không bằng giả ý đáp ứng xâm nhập điều tra về sau lại đ ộ n g thủ còn có thể tìm hiểu nguồn gốc đối cái này cái gọi là húc nhật h ầ n giáo tạo thành càng lớn đà kích bất quá làm như vậy khả năng cũng càng kéo c ự hận giết cái liên lạc sứ giả mặt ngoài thái độ cũng không nhiều kéo cửu hận có lẽ cũng là trí tuệ cách làm hai người đ ố i ở mấy chén về sau đúng là lấy đạn trước say ngã mà kết thúc di chắt để đàn bên người thân binh chiếu k h á n đạn về sau liền chủ động cáo lui rời đi cổng chờ giờ tùn cũng theo đó cùng một chỗ trở lại ngủ lại khách sạn bốn ngày thứ hai sáng sớm di chắt thân mang một thân xanh trắng viền vàng chiến giáp tại hai đội kỵ binh trên trúc hạ hướng phía bờ lì thành cửa nam đi đến tại trình đốn một đêm đổi thân quần áo về sau di chắt bọn người lại muốn đạp vào tiến về vương đô hành trình theo lý thuyết di chắt cái này cao quý địa vị phối hợp anh tuấn tướng mạo hẳn là sẽ gây nên không ít bợ lì thành nữ tử vây xem mới là rốt cuộc di chắt ra trắng tuấn mỹ cực kỳ phù hợp h ạ cốc các tiểu thư thẩm mỹ lại thêm địa vị phụ trợ nên là không ít người như ý lan quân dựa theo thế giới này tập tục cho dù không xứng với di chắt địa vị có thể nhận thức một chút phát sinh chút gì cố sự cũng phù hợp một ít quý nữ phương thức hành động nhưng bây giờ di chắt tri đội ngũ này chung quanh lại hiếm người tới gần xung quanh bách tính đều đối hắn tránh không kịp hiển nhiên là c ự sợ không biết còn tưởng rằng di chắt là cái này b ỡ lì thành bên trong khi nam phách nữ tiểu b à vương người chung quanh sợ không phải khác liền là di chắt bên người đi theo độc hạt sư s ợ c ò n tỉ cò s ợ c ò n tỉ cò dù cho di chắt đã mệnh hắn thu hồi hai cánh cuốn ngược lấy đôi u bọ cạp nhưng cái này dài đến sáu bảy mét cự sư y nguyên tương đương đáng sợ căn bản không người dám tới gần coi như sư tử này rõ ràng là có chủ chủ nhân còn ngay tại bên cạnh người chung quanh cũng nhào nhào tránh ra cái này cùng hậu thế có người trượt cái cỡ lớn c h o không dắt d â y thừng hắn sẽ nói cho ngươi cái này chó không cắn người nhưng ngươi làm người qua đường trông thấy đứng lên còn cao hơn ngươi c h ó tùy ý tản bộ trong lòng khẳng định cũng phạm sợ hãi thất sách thất sách ra lúc này nghĩ biện pháp cũng không kịp di chắt cũng chỉ đành tăng thêm tốc độ mau chóng ra khỏi thành miễn cho lại q u ấ y nhiều trong thành cư dân bốn di chắt lão đệ hôm qua chiêu đ ạ i không chú đáo chỗ cửa thành di chắt vậy mà lại đụng phải đàn g i a hỏa này vậy mà tại ngoài cửa bầy rượu ngon ẩm thực lại lại đưa tiễn một phen nhiệt tình di chắt có chút choáng đương nhiên choáng váng cũng không chỉ là di chắt đợi di chắc cùng đạn hàn huyên lửa này rốt cục có thể thoát thân rời đi về sau đàn bên người thân tín mới nhịn không được mở miệng hỏi đến đại nhân cái này hơn tờ nhà đáng giá ngài coi trọng như vậy sao tại tên này thân tín nhìn đến hơn tờ nhà gần nhất mặc dù là một bộ phát triển không ngừng tư thế nhưng ít nhiều có chút nhà giàu mới nổi ý tứ bắc địa chân chính lao đại vẫn là rắn sạc nhà mà đi coi như rắn sạc nhà người đến hắn cũng chưa từng thấy qua nhà mình quân đoàn trưởng đại nhân như hôm nay coi trọng như vậy qua hơn tờ nhà ta không biết nhưng vị này di chát đại nhân đáng giá chúng ta trả giá không được chỉ có thể sớm lấy lỏng chờ hắn nhất phi trùng thiên thời điểm cũng nên có cái ấn tượng mới là đạn n g ư ờ i này nhân phẩm không nói nhưng cứu giác nhạy cảm độ s á c thực vẫn là rất cao có thể tại loại này dưới cục diện toàn thân trở ra s á c thực có mấy phần trí tuệ m á liền là bên cạnh hắn đầu kia sư tử quá dọa người cũng không biết là hắn từ chỗ nào làm chiến thú đạn rõ ràng là đại kỵ sĩ bị di chắt bên người đọc hạt sư s ợ c ò n tỉ có s ợ c ò n tỉ có nhìn một chút vậy mà đều có chút run r à y lúc này nhớ tới đều lại vô ý thức sửa soạn một chút cái ót bốn vỡ lì thành bên trong ngay tại di chắt đi không lâu sau di chắt ngủ lại quán trọ cách đó không xa một gian nhà bên ngoài một lén lén lút lút nam tử trái phải nhìn quanh xác định không người sau đông đông đông gõ cửa phòng mặt trời mới mọc vĩnh hằng cách cửa gỗ mở ra mục tiêu đã ra khỏi thành chương một trăm năm mươi bốn hờ xin chương một trăm năm mươi bốn hờ xin hờ xin đại nhân hà cốc giáo khu các huynh đệ đưa tới tình báo mục tiêu đã rời đi bờ l ì thành đ o á n chừng còn có hai ngày liền đến ừ tên này tên là hờ xin nam tử có chút qua loa gật đầu ừ một tiếng tựa hồ có chút không quan tâm làm húc nhật thần giáo đương thời kỵ sĩ trưởng t、so、bất quá húc nhật thần giáo dù sao cũng là đã từng nhân tộc đệ nhất đại giáo tại kim long vương quốc khai quốc chi chiến bên trong thậm chí cùng chặt mạn một thế là quan hệ hợp tác nguyên bản chặt mạn một thế là ứng húc nhật thần giáo quốc giáo chi vị mà ở hoàn thành khu trục thú nhân đại nghiệp về sau chặt mặn một thế trở tay lại bắt đầu đối húc nhật thần giáo tàn khốc chấn áp nhưng húc nhật thần giáo tại nhân loại ở trong có không ít tín chúng cơ sở vương quốc từ đầu đến cuối chưa thể đem nó tiêu diệt toàn bộ triệt đề húc nhật thần giáo tại ngay từ đầu đầu sắt cùng vương quốc quân chính quy tỏ do ý đồ va chạm mấy lần về sau cũng ý thức được mình không thể nào là vương quốc quân chính quy đối thủ đặc biệt là trung cực vũ lực long kỵ sĩ còn nắm giữ tại vương quốc một phương tình hữu dưới càng nhiều thời điểm húc nhật thần giáo là tại tận lực không làm cho vương quốc gần nút phát triển bây giờ cũng âm thầm kinh doanh ra thế lực không nhỏ đến dần dần cũng khôi phục một ít nguyên khí kỵ sĩ trưởng hợp xin liền là giáo hội át chủ bài một trong trừng phạt kỵ sĩ đoàn là năm đó giáo hội chủ yếu vũ lực cũng là số ít có thể cùng vương quốc tinh nhuệ q u â n chính quy giao thủ không rơi vào thế hạ phong giáo hội vũ trang mặc dù bây giờ trừng phạt kỵ sĩ đoàn quy mô cùng năm đó không thể giống nhau mà nói nhưng hợp xin có thể ngồi vững vàng trừng phạt kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng vị trí cũng từ khía cạnh nói do thực lực đang dạy tông mệnh lệnh dưới hợp xin lần này mang theo gần một phần ba kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ đi tới hà cốc nam bộ mấy trăm cây số bên trong kỳ tiểu trên trấn ở lại t o a này tiểu c h ấ n ở vào hà cốc đến kim long đô phải qua trên đường muốn vòng qua bên trong kỳ tiểu c h ấ n được nhiều phí một hai ngày công phu di chắt trước mắt không có lý do cũng không cần thiết đi vòng qua tiểu c h ấ n bọn hắn chỉ cần ở chỗ này ôm cây lợi tỏ cơ h ộ i trăm phần trăm có thể đợi được mục tiêu tự chui đầu vào lưới giáo hội có thể tại vương quốc vây quét hạ một lần nữa phát triển sắp thực có một chút đồ vật di chắt hành tung cơ hồ bị bọn hắn tính toán gắt gao khả năng duy nhất sai lầm liền là đối với di chắt hộ vệ bên người thực lực đoán chừng sai lầm rốt cuộc dở tôn cùng độc h ạ sư sở cọn tỷ có sở cọn tỷ có đều chỉ ở trên vùng hoang dã sáng qua tướng thấy qua đến cũng chỉ có thực nhân m à cùng di chát hệ thống binh sĩ không có khả năng có một tia tin tức chuyển tới giáo hội mạnh hơn năng lực tình báo cũng vô dụng h u d x i n đại nhân đại khái là nhìn ra kỵ sĩ trưởng có chút không quan tâm một bên thủ hạ lại lần nữa hô một tiếng ừng ta đã biết h u d x i n xác thực đang suy tư vấn đề khác hắn đối hành động lần này có chút lo lắng sự lo lắng của h ắ n cũng không phải nhằm vào hành động lần này thành bại hay không trong mắt hắn có hắn cùng mấy chục tên kỵ sĩ đoàn tinh anh xuất thủ xử lý vị kia bắc địa tân quý là cực kỳ ổn sự tình hắn lo lắng chủ yếu là hành động lần này sẽ đưa đến hậu quả lần nữa dẫn tới vương quốc chú ý cùng chèn ép là nhất định rốt cuộc giết chết một s ắ p phong hầu thượng tần g quý tộc cũng không phải cái gì trò đùa trẻ con hành động lần này đổi lấy lợi ích cùng trả ra đại giới so sánh đến cùng là kiếm là bồi hắn cũng phán đoán không được nhưng làm kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh giáo hội cao tầng một trong hắn có thể rõ ràng cảm giác được đương đại giáo tông đại nhân làm việc càng ngày càng cấp tiến trước mấy đời giáo tông thừa hành đều là phát triển khi Từng t bước xem trọng vị trí trên tên độc tôi tốt đau thương đều cho ta mài sắc bén một ít hành động lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại mặc dù không quá đồng ý giáo tông cấp tiến cách làm nhưng việc đã đến nước này h ợ p xỉn cũng đành phải mưu cầu đem sự tình làm tốt vâng h ợ p xỉn đại nhân yên tâm t r u n g quanh vang lên một mảnh hét lại âm thanh trong giọng nói tương đương tự tin những người này đều là kỵ sĩ đoàn tinh n huệ ngoại trừ h ợ p xỉn chỉ là đại kỵ sĩ giai cao thủ liền có hai người còn có hơn mười tên kỵ sĩ giai h ả o thủ trong mắt bọn hắn lần này phục kích một cái bắc địa tới ba tước quả thực là giết gà dùng đao mổ trâu không có khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý một m ư ố n há cốc xuôi nam trên quan đạo di chắt bọn người ra bỡ lì thành lại đi trên trăm cây số lúc này đã rời đi hà cốc phạm vi đi tới vương quốc hạch tâm nhất lãnh thổ trung ương đại bình nguyên b ê n trên quan đạo cơ hồ cùng kim long sông song hành thuận kim long sông xây lên nhân khẩu cũng mắt chẩn có thể thấy đông đúc bắt đầu mảnh này đất đai phì nhiêu cùng dày đặc nhân khẩu cũng là vương quốc hiệu lệnh tứ phương cơ sở một trong di chắt trên ngựa nhìn chung quanh khoảng cách gần quan sát đến mảnh này đất đai màu mỡ tựa như là xem trước một chút nhà mình đồ vật đầu dạng t r u n g quanh thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy tên nông dân qua đường những người này nông dân mặc mặc dù rách giới nhưng tinh thần diện mạo cũng không tệ lắm tối thiểu không có mặt vàng cơ bắp nhìn đến trung ương đại bình nguyên trên bình dân đại bộ phận còn có thể lăn lộn đến phần cơm ăn nếu là không có cái gì ngoại bộ nhân tố tạo phản còn không quá dễ dàng t r u n g quanh nông dân nhìn thấy di chắt chi đội ngũ này mặc dù có chút e ngại nhưng không có giống hà cốc nhân dân như thế lẫn mất xa xa một là bởi vì trung ương đại bình nguyên trên nông dân mặc dù không giàu có nhưng kiến thức muốn rộng một ít rốt cuộc thiên nam địa bắc thương phẩm kỳ vật đều tại hướng vương đô hội tụ càng kinh dị sinh vật bọn hắn đều gặp trông thấy di chắt mang độc h ạ sư sở cọt tỉ có sở cọt tỉ có ngược lại có chút không cảm thấy kinh ngạc hai là di chất hấp thụ tại hà cốc lúc giao Cho đương ộ c hạt s sở có có sở sợi sợ. quật tỉ quật tỉ thắt ở lập tức, biểu thị mình, cái này chiến thú có có cái cổ, cái chiến cần lên lại lập là vòng nắm mình này thừng, mọi người không biểu mọi dắt dây dây ư đ nhiên cái này phổ thông dây t h ừ n g đối độc hạt sư sở cottì có, có sở cottì có, có, giả giả có, có, có sở cottì có, có, có, có, có, có, có hiện tại chỉ có thể đi theo di chắt chung quanh đi dạo ánh mắt ngẫu nhiên có chút u bờn di chát đại nhân chúng ta muốn nhanh thêm một chút tốc độ trước khi trời tối đổi không đến bên trong kỳ tiểu trấn chúng ta khả năng liền muốn tại hoang dã ngủ ngoài trời một đêm một bên kỵ binh hiển nhiên là tới qua vương đô đối với lộ tuyến có chút kinh nghiệm biết nên ở đâu nghỉ ngơi lúc này mở miệng nhắc nhở di chát ân kia tăng thêm tốc độ đi di chát cũng biết nghe lời phải tiếp nhận đề nghị hắn cũng không phải thụ lo cuồng có thể ở lại trong tiểu trấn điều kiện tốt một chút cần gì phải ở dã ngoại tìm cho mình không thoải mái đâu bốn giá, giá. Suy. di chắt bọn người cuối cùng tại màn đêm vừa mới hạ xuống xong chạy tới bên trong kỳ tiểu trấn ông chủ mở m ộ ư ơ i gian phòng được rồi bởi vì mang người không coi là nhiều di chắt cũng mười phần xa xỉ mang theo tất cả mọi người ở cùng nhau tiến bên trong kỳ tiểu trấn lớn nhất khách sạn đám người vừa đi vào con trọ liền đưa tới người chung quanh trúng mục bên trong kỳ tiểu trấn làm trên quan đạo một cái trọng yếu tiết điểm mỗi ngày lui tới không ít người mấy chục hơn trăm người thương đội đều có nhưng di chắt nhóm người này trên người đao kiếm giáp trụ hiển nhiên thân phận không đơn giản vừa vào cửa liền để nguyên bản có chút huyên náo khách sạn đại sành an tĩnh lại người chung quanh vừa nhìn liền biết di chắc nhóm người này không dễ chọc khách nhân mời lên lầu di chắc cũng không định ở đây trí hoãn mang theo người liền lên lầu vào phòng chuẩn bị nghỉ ngơi đổi đến vài ngày đường cho dù thân thể thừa nhận được tinh thần cũng hơi m ệ t chút bốn hớt xin đại nhân mục tiêu tiến tiểu chấn tiến vào trong chấn lớn nhất khách sạn hừ để mọi người chuẩn bị sẵn sàng vâng đại nhân chương một trăm năm mươi lăm mây đen gió lớn đêm chương một trăm năm mươi lăm mây đen gió lớn đêm đêm khuya vào ban ngày náo nhiệt bên trong kỳ tiểu trấn tựa hồ vậy cùng người đồng dạng lâm vào ngủ say bên trong kỳ tiểu trấn sống về đêm cũng không phong phú người ở đây lưu lượng mặc dù không nhỏ nhưng cơ hồ đều là đi đường lữ khách cùng thương đội có rất ít người sẽ đêm hôm khuya khoác không nghỉ ngơi ra ngoài tìm kiếm giải trí hạng mục tiểu trấn ban đêm sản nghiệp cũng liền không phát triển bắt đầu liên tiếp mấy ngày mưa rầm cũng khiến cho mặt trăng bị mây đen che đậy ngoại trừ mấy chỗ quán trọ cùng trong tiểu trấn trên quảng trường vẫn sáng bó đuốc bên ngoài cơ hồ không có một tia sáng chân chính là đưa tay không thấy được năm ngón tràng cảnh. cảnh tượng như vậy cực kỳ thích hợp giết người lắm điều lắm điều di chắt bọn người trốn vào ở ngoài khách sạn ẩn ẩn truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân nhìn kỹ có thể phát hiện quán trọ bên ngoài viện lại có đen nghịt một bọn người đầu đám người này bọc lấy y phục dạ hành còn cần miếng vải đen quấn lấy một chút lộ ra ngoài giáp trụ hướng không có bó đuốc địa phương vừa chui cơ hồ hoàn toàn liền có thể dung nhập vào trong đêm tối không chút nào lộ sơ hở hớt xin đại nhân bọn hắn ngay tại lữ điếm tầng thứ hai gian phòng bên trong ừng thật xin làm thủ thế mấy tên kỵ sĩ đoàn tinh anh bưng ngâm độc thập tự nọ leo lên sân nhỏ từ ngoài những người này thân thủ h i ệ n nhiên vô cùng tốt cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang liền leo lên t ư ờ n g viện ông ông ông d i à y cung run dày đặc chế thập tự nọ phát ra thanh em y ế u đất mấy c h i ngâm độc mũi tên lao vùn vụt mà ra bất quá cái này mấy mũi tên mục tiêu lại không phải ở trong phòng di chắt bọn người mà là hướng phía trong viện vào tới kỵ sĩ đoàn các tinh anh mặc dù tự tin nhưng công tác chuẩn bị y nguyên làm rất đủ di c h ắ c bên người mang theo độc hạt sư sở cọt tỉ c ỏ bọn hắn nghĩ không coi trọng cũng khó khăn động vật giác quan đại bộ phận thời điểm đều m u ố n so với nhân loại bén n h ẹ nhiều bọn hắn muốn đánh lén muốn làm đầu tiên liền là đánh dụng di c h ắ c mang chiến thú độc hạt sư sở cọt tỉ có tỷ cỏ lúc này chính ghé vào quán trọ chuồng ngựa bên cạnh vì đám người có thể an tâm di c h ắ c còn tiếp tục làm bộ dáng dùng một cây dây gai đem độc hạt sư sở cọt tỉ c ộ t vào lập tức cứu trên cây cột bất quá bởi vì độc hạt sư sở cọt tỉ có tỷ uy áp quá nặng chung q u n h ngựa chịu không được di chắt chỉ có thể đơn độc xuất tiền cho độc hạt sư sở cọt tỉ cò độc chiếm một cái chuồng ngựa giống những n à y ngâm độc mũi tên chưa tới độc hạt sư sở cọt tỉ cò cũng đã lúc đầu cảm nhận được uy hiếp đột nhiên từ đang ngủ say tỉnh lại lập tức giống lớn một tiếng đang gầm rú bên trong mấy mũi tên nhọn bay tới độc hạt sư sở cọt tỉ có lắc lư đôi bọ cạp đánh rất hai chi mũi tên nhưng hiển nhiên bởi vì thời gian vội vàng độc hạt sư sở cọt tỉ cò không có tránh đi tất cả mũi tên y nguyên có mũi tên bắn tới độc h ạ sư sở cọt tỉ cò trên thân thể nhưng mà độc h ạ sư sở cọt tỉ cò mặc dù nhìn như cái da d trên thực tế làn da lại vô cùng có tính bền dẻo những này cự ly ngắn trên có thể trực tiếp phá giáp tên n ỏ chỉ bất quá vừa mới bắn phá độc hạt sư s ở cọt tỉ có đều r a cắm ở cơ bắp bên trong đối với độc hạt sư s ở cọt tỉ có mạnh như vậy thú mà nói thương thế như vậy trong thời gian ngắn căn bản sẽ không ảnh hưởng chiến đấu v ề phần trên tên tôi nọc độc ha ha có lẽ nếu là bắn tới di c h ấ t trên thân còn có thể lên một ít tác dụng bắn tới độc hạt sư s ở cọt tỉ có trên thân liền thực sự có chút khôi hài độc h ạ sư sợ cọt tỉ có trên người độc có thể so sánh những này trên tên tôi độc muốn ác hơn nhiều đáng chết bàn tên độc hạ t sư s ở con tỉ có giống to một tiếng khiến cho hợp x ỉ n đám người ẩn tàng hoàn toàn mất đi ý nghĩa lúc này cũng không có gì tốt tần tảng đánh lén trực tiếp biến thành tập kích ưu thế y nguyên c ò n tại đ ó a đ ó a đ ó a d i à y đặc mũi tên bắn vào lầu hai trong phòng a hữu tâm tính vô tâm phía dưới di chắt dẫn nhân thủ lập tức liền xuất hiện thương vong bất quá may mắn phần lớn người tại độc hạ t sư s ở con tỉ có sợ con tỉ có gầm rú thời điểm liền đánh thức lập tức làm ra phản ứng lúc này di chắc cũng đã trốn vào ván giường một bên trên thân thậm chí đã bờ u ff xong mặt vải giáp p h ầ đoá đoá đoá má lao ra kỵ sĩ đoàn nhân mã tại vòng thứ nhất ngâm độc mừa tên về sau phát hiện tiếp tục xạ kích hiệu quả không lớn về sau trực tiếp đổi lại hóa tiễn không có chút nào thèm quan tâm trong khách sạn còn có cái khác lữ khách dày đặc hỏa diễm cấp tốc liền đem di c h ấ t đám người gian phòng nhóm lửa may mắn di c h ấ t bọn người ở là lầu hai tại đối phương dùng hỏa công về sau cũng không dám quan sát tiếp nữa lập tức phá cửa sổ nhảy ra có di c h ấ t cùng giờ t ủ n dẫn đầu cái khác đi theo mà đến bắc địa các binh sĩ đem nhao nhao từ cửa sổ trực tiếp nhảy ra những người này mặc dù không phải cao thủ gì nhưng cũng là điêu luyện binh lính hai tầng lầu đối bọn hắn tới nói cũng không tính cao ngoại trừ một cái thằng xui xẻo đau chân bên ngoài những người khác an toàn giống trong tưởng tượng vòng thứ ba mưa tên cũng không có đến nguyên bản tại di chắt bọn người phá cửa sổ mà ra rơi xuống đất thời điểm tất nhiên sẽ kinh lịch một vòng mưa tên tại loại này không có công sự che chắn tình huống dưới tao nộ dày đặc thập tự nọ khoảng cách gần công kích chỉ sợ toàn bộ đội ngũ ngoại trừ di chắt cùng dở tùn những người khác tình huống này đều phải quỳ nhưng hiển nhiên đối phương đội ngũ xuất hiện hỗn loạn độc hạt sư sở con tỉ có sở con tỉ có cũng không có nhàn rỗi khi đoạn chốt lại nó dây gai tại nó chân chính muốn tránh thoát thời điểm liền lộ ra phi thường một người sắc bén đuôi bỏ c ạ một cắt dây gai liền tùy tiện gây mất tại kỵ sĩ đoàn người vừa mới thả ra vòng thứ hai lửa mũi tên thời điểm độc hạt sư sở cọt tỉ cò sở cọt tỉ cò liền nào tới sắp bén đuôi bò cà quét qua liền thu hoạch được đầu tường mấy tên người bắn n ỏ sinh mệnh mà độc hạt sư sở cọt tỉ cò sở cọt tỉ có hiệu suất cao hiệu suất chém giết hiển nhiên cũng đưa tới người bắn n ỏ h ỗ n loạn những người này theo bản năng hướng bên người độc hạt sư sở cọt tỉ cò sở cọt tỉ cò chuyển lửa nhưng đối mặt tiến vào trạng thái chiến đấu độc hạt sư sở cọt tỉ cò sở cọt tỉ cò sở cọt tỉ cò lại đem một kỵ sĩ đo miệng vừa hạ xuống trực tiếp đem nó cổ cán đức sư tử này biết bay trong đêm họ mèo loại manh thú có thể so sánh nhân loại đáng sợ nhiều đáng chết hất xin trung điệp một năm quyền hiển nhiên bất mãn hết sức đánh lén thất bại còn chưa tính đầu này chiến thú tình báo hiển nhiên không đúng chỗ so với bọn hắn dự đoán mạnh hơn quá nhiều người đối diện còn chưa lên đến đầu này sư tử dạng chiến thú liền cho phe mình tạo thành thương vong to lớn thậm chí trong đêm tối mang đến một điểm khủng hoảng nếu không phải hắn mang người đều là tín ngưỡng kiên định chiến sĩ lúc này nói không chừng liền cái này một đầu chiến thú liền có thể để bọn hắn xuất hiện đội ngũ bất ổn tình huống hô tơ jose tại các ngươi dẫn người đi đi vào đem người giải quyết hết đúng hô tơ cùng jose cũng là kỵ sĩ đoàn bên trong đội trưởng cấp nhân vật mặc dù bắt đầu bất lợi nhưng h ợ p xin nhưng không có cảm thấy di chắt có thể từ trên tay hắn đào thoát lần này giáo hội ra động lực lượng không thể bảo là không xa hoa bởi vì hiểu rõ đến di chắt bản thân có đại kỵ sĩ thực lực bên người khả năng vẫn tồn tại nhiều tên đại kỵ sĩ lần này giáo hội trực tiếp phái ra cấp đại điệu hờ x i cùng hai tên đại kỵ sĩ cấp đội trưởng cùng trên trăm tinh anh phải một k í c h tiến công keng tại hai người dẫn đội xông vào trong viện về sau h ợ p xin cũng rút kiếm đón độc hạt sư sở cọt tỉ có Cò sở cọt tỉ có mà đi độc hạt sư sở cọt tỉ có Cò sở cọt tỉ có đối đội ngũ tạo thành tổn thương quá lớn h ợ p xin quyết định ưu tiên giải quyết hết độc hạt sư sở cọt tỉ có Cò sở cọt tỉ có lại quay đầu gia nhập trong viện chiến đấu cũng không mượn t r ư ơ i sáu thối lui t r ư ơ i sáu thối lui hờ xin lần nữa dùng trong tay đón đỡ độc hạt sư sở cọt tỉ có đôi bỏ cạp tập kích những công kích này góc độ mười phần xào trá trong bóng đêm càng thêm lộ ra đột nhiên cũng chính là h ợ p x ỉ n dạng này cường giả mới có thể miễn cưỡng ngăn cản loại công kích này ngoài đó đây rốt cuộc là quái vật gì tại c u n g độc hạt sư sở c ọ n tỉ có sở c ọ n tỉ có giao thủ mấy phút sau h ợ p x ỉ n rốt cục nhịn không được trách mắng âm thanh thứ quỷ này cái đôi u cuối cùng trên kia đoạn quả thực so sắt thép còn cứng rắn thậm chí h ợ p x ỉ n cũng hoài nghi món đồ kia liền là tinh thích làm cùng hắn trong tay đều dài kiếm va chạm lúc vậy mà đều phát ra cùng loại kim loại va chạm thanh âm đâu nay quái dị sư tử s o hắn tưởng tượng bên trong muốn khó đối phó quá nhiều nguyên bản hờ sinh còn muốn tự mình ra tay mau chóng giải quyết cái này phiền phức liền quay đầu bắt lấy nhiệm vụ mục tiêu lúc này cũng không thể không nghiêm túc đối đãi bắt đầu Xoạch con tỉ có sở con lo hạt lại chạy Độc có có cách chúng chiến cực có cùng cưng cưng chiến cái được cái gì, tiêu không tranh thông minh, mình thế không hợp sinh Hợp sinh hạ Không hao không hao đồ đều đâu đầu đối đấu đêm một tỉ tỉ biết từ tâm tiêu tiêu sư sở sở Nó Ngay liền Muốn này quan kỳ gì Ý lui yêu độc hạt sư sở cọt tỉ có sở cọt tỉ có hoàn toàn bị phong kín đường lui cho dù độc hạt sư sở cọt tỉ có sở cọt tỉ có phòng ngự không yếu nhưng đại địa giai đấu khí hiển nhiên nó cũng là không chịu nổi giống chánh cũng không thể tránh độc hạt sư sở cọt tỉ có sở cọt tỉ có đột nhiên vọt lên hai cánh răng ra lại lên cao ba bốn mét sau đó đột nhiên từ giữa không trung nào h về phía đối diện hờ x ỉ n sơ hở độc hạt sư sở cọt tỉ có sở cọt tỉ có nghĩ từ trên cao nhìn xuống cho hờ xìn một kích nhưng vẫn là xuất ruột hờ xìn vừa rồi đều một kích nhìn như dốc hết toàn lực nhưng trên thực tế còn lưu lại một ít dư lực làm giáo hội lực lượng vũ trang thủ lĩnh có mặt đất đỉnh phong thực lực hợp xin từ n g ạ n h thực lực đi lên nói còn mạnh hơn độc hạt sư sở cọt tỉ c ỏ sở cọt tỉ c ỏ trên không ít di t ỷ ỉ tiểu chấn chật hẹp đều hoàn cảnh cũng không thích hợp hình thể khá lớn độc hạt sư sở cọt tỉ c ỏ sở cọt tỉ c ỏ phát huy ngăn chặn hợp xin vẫn được cứng rắn độc hạt sư sở cọt tỉ c ỏ sở cọt tỉ c ỏ ngược lại không phải là đối thủ、Phúc. đối mặt tấn công mà đến độc hạt sư sở cọt tỉ có sở cọt tỉ c ỏ hợp xin kiếm thế dù lão lại nhanh chóng một cước nghiêng đá mà ra trực tiếp đạp đến độc hạt sư sở cọt tỉ có sở cọt tỉ có mề mại lực lượng cường đại đem độc hạt sư sở c ó t ỷ c ó sở c ó t ỷ c ó t ừ giữa không trung đ ạ p bay ngược trở về rơi xuống đất đau ô ô ai đoán vài tiếng lại đứng lên tiếp tục nhìn chằm chằm hờ xỉn lộ ra nguy hiểm ánh mắt dù sao cũng là lục giai tấn cấp binh chủng dù cho trên thực lực không bằng hờ xỉn cũng không phải hờ xỉn có thể tùy tiện xử lý có chút khó giải quyết may mắn còn mang theo h ộ t đỡ cùng r ộ t hai tên đại kỵ sĩ còn có nhiều như vậy thần giáo tinh nhuệ cũng nhanh muốn bắt lại mục tiêu đi rốt cuộc trên tình báo biểu hiện mục tiêu cũng chỉ là đại kỵ sĩ giai thực lực lần này phe mình lấy nhiều đấy lại là hưu tâm, tính vô tâm. ngoại trừ đầu này quái dị sư tử có chút khiến người ngoài ý sự tỉnh khác hiện tại cũng coi như thuận lợi chỉ cần mình ngăn chặn đầu này sư tử sáu trong viện chiến đấu nếu so với phía ngoài kịch liệt nhiều lắm hơn trăm người đánh giáp lá c ả tràn g diện đem trong khách sạn khách nhân khác đều hạ tránh ra trên đường đi trong nội viện tung hoành đấu khí đều nhanh thành thiên nhiên chiếu sáng công cụ giáo hội bên này hai tên đại kỵ sĩ mang theo trên trăm tên tinh nhuệ x ô n g đi vào vốn cho là sẽ là nghiền ép chi thế không nghĩ tới vừa mở đánh cục diện liền lâm vào ràng co giáo hội một phương người đông thế mạnh lại mỗi cái đều là ý chí kiên định tinh nhuệ hai tên đại kỵ sĩ còn có hơn mười tên kỵ sĩ tại sông vào tiểu viện lúc đồng thời giấy lên đ ầ u khí nghĩ đến đồng dạng nhân mã gặp được loại này đội ngũ sĩ、si、khí chỉ sợ ngay lập tức sẽ rơi vào đáy cốc nhưng mà đối diện tri đội ngũ này lại không có bối rối chút nào tính đến di chát dợ tồn tăng thêm hai tên chưa tiến giai tiên phong kỵ sĩ trong v i ệ n liền là một đại điệu giai kỵ sĩ cùng bốn tên đỉnh phong đại kỵ sĩ cấp cao vũ lực trên ngược lại là nghiền ép hình ưu thế cho dù là hơi yếu hơn hai mươi tên bắc đ i ệ kỵ binh cũng là kinh lịch không ít chiến sự hát tốt không có chút nào lùi bước đạo lý vừa mới giao thủ h ộ d đ e c ù n g r ộ s hai người liền đã cảm giác được không đúng di chát đại kỵ sĩ thực lực cùng hắn trên tay kia thanh lúc chiến đấu vây quanh h ỏ a diễm bảo kiếm liền không nói tình báo này là giáo hội ngay từ đầu liền biết h ộ d đ e c ù n g r ộ s vừa lên tới mục tiêu liền là hắn hai người nghĩ trực tiếp hợp hai người chi lực nhanh chóng cầm x u ố n g di chát giết nhưng trên thực tế bọn hắn ngay từ đầu có chút bỏ qua dợ tùn mới là hiện trường bốt nhẹ nhõm xử lý mấy tên vây quanh giáo hội kỵ sĩ về sau dợ tùn cấp tốc gia nhập chiến đoàn hodder k n g j o s lần này đã không phải là áp lực đại tăng mà là lâm vào kinh hãi giót vừa mới ngăn cản d ở tùn một kiếm liền phát hiện không hợp lý cương đại đấu k h í căn bản khó mà ngăn cản hai người căn bản không cùng một đẳng cấp trên đối thủ là đại địa kỵ sĩ tình báo có sai tình huống chung quanh cũng không giống bọn hắn lúc bắt đầu tưởng tượng như thế tồi khô lạc hủ mười mấy tên kỵ sĩ giai hảo thủ cũng gặp được đối thủ đối phương chí ít có hai tên đại kỵ sĩ giai cao thủ đem bọn hắn ngăn cản xuống tới một người đối đầu sáu bảy tên kỵ sĩ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tại hai tên đại kỵ sĩ giai tiên phong kỵ sĩ dẫn đầu dưới còn lại bọn này vốn là gặp qua máu bắc địa hãi phán cứ thế mà đem nguyên bản vây quanh đánh thành đối công mà nguyên bản nên đã sớm giải quyết bên ngoài đ ấ u kia sư tử tiến đến c h i viện hợp x i n đại nhân lúc này còn chậm chạp không có giải quyết chiến đấu lại kéo một hồi bọn hắn đ á m người này có thể bị đối diện giết sạch rút lui đối mặt loại tình huống này hốt đờ không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh rút lui tình báo sai sót quá lớn căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý hừ muốn đi lưu bọn hắn lại nguyên bản đang ngủ say di chát bị nhóm người này đột nhiên tóc kích hiện tại chính kìm nén nổi giận trong bụng đâu còn có thể để cho bọn hắn nói đến là đến nói đi là đi một tại h o bất kỳ địa phương nào đều gọi được đại nhân vật đại kỵ sĩ giai cao thủ cứ như vậy không hiểu thấu chết tại cái này không đáng chú ý khách sạn hậu viện nhưng mà h ộ t đờ bây giờ căn bản không kịp là chiến hưu chết cảm thấy b i thương dợ tồn đem trường kiếm rút ra lập tức liền muốn cùng di chắt cùng một chỗ vây công h ộ t đờ căn bản không có gì thuộc về cường giả khí độ liền l à hướng về phía giết người mà tới keng dợ tồn cơ hồ tất chúng một k í c h bị người cản lại thậm chí có chút lui lại mấy bước h i ệ n nhiên người tới thực lực còn ở phía trên hắn hợt xin đại nhân tình báo có vấn đề r ộ t hắn chết hợt xin cứu về sau h i ệ n nhiên cảm xúc có chút không kèm được hắn tại phàn nản tình báo sai lầm hại chết rồi cũng hại bọn hắn lâm vào nguy hiểm bên này độc hạt sư sở c ọ n t ỷ cò sở c ọ n t ỷ cò cũng đi theo về tới trong viện rơi xuống di chắt sau lưng độc hạt sư sở c ọ n t ỷ cò sở c ọ n t ỷ cò trên thân rõ ràng có vài chỗ thương thế vết thương không sâu nhưng cùng người đối diện so h i ệ n nhiên lúc ăn một ít tua thiệt hờ x i n nhìn chằm chằm di chắt bọn người một chút sau đó quay đầu mệnh lệnh đến rút lui lúc này có hờ x i n gia nhập kỵ sĩ đoàn người mới có thể miễn cưỡng thoát ly cùng di chắt một phương tiếp xúc dần dần hướng trong bóng tối biến mất bất quá giờ tôn bọn người hiển nhiên không muốn để cho bọn hắn thong rong rời đi ngay cả vừa mới ăn một ít thua thiệt độc hạt sư sở cọt tỉ c ó sở cọt tỉ c ó gầm nhẹ chuẩn bị đuổi theo cuối cùng vẫn là di chắt ngăn lại đám người để bọn hắn đi thôi chương một trăm năm mươi bảy nghi vấn chương một trăm năm mươi bảy nghi vấn di chắt đại nhân chúng ta hẳn là có thể lưu bọn hắn lại dợ tồn hơi nghi hoặc một chút hắn thấy đối diện người kia tuy mạnh nhưng có hắn tăng thêm độc hạt sư sở cọt tỉ c ó sở cọt tỉ c ó hẳn là đủ để đối kháng những người còn lại lại có di chắt cùng hai tên tiên phong k ỵ sĩ đối phó bọn hắn phần thắng cũng không thấp không nên thả đi những người đánh lén này mới đúng không đáng. Di trong tay nắm chắc thiên thả trong dây chuyển nắm Không chắc lại sứ lực. đêm n hắn dùng g h t i n chuyển, cũng không đáng đến sứ dây l à cho tình ù n cùng Trong độc sư sở có tỉ có sở có tỉ có đi mạo hiểm. Trong đêm hạt hiểm. tỉ tỉ sư sở sở mạo huống không rõ di tỷ ỷ tiểu chấn cũng không phải bọn hắn sân nhà có thể tiêu diệt địch tới đánh tốt nhất đối diện có năng lực rút lui hắn cũng không muốn cưỡng cầu lúc này đuổi theo vạn nhất đối phương còn có cái gì chuẩn bị ở sau mai phục cũng chỉ có thể làm cho hắn vận dụng thiên sứ dây chuyền lá bài tệ này di chắc hiện tại đối với con đường sau đó trình thậm chí đối với vương đô đều có chút mất đi cảm giác an toàn có thể cẩn thận một điểm tận lực cẩn thận một điểm đi ai biết tại vương quốc nội bộ vẫn là tại vương quốc khu vực hạch tâm sẽ gặp tập kích đâu mà đi đối phương phái ra lực lượng không k é m chút nào đình cấp đại quý tộc lực lượng nếu không phải di chắt đã chủ b à i nhiều lúc này khả năng thật sự thành trên đất một cỗ thi thể thiên sứ dây chuyền liền là di chắt cuối cùng một lá bài t ẩ y kiềm lại một chút tổn thất đi đúng tiếp xúc ngắn ngủi chiến hầu di chắt một phương tổn thất mười mấy người chủ yếu tổn thất vẫn là di chắt mang tới hai đội bắc địa kỵ binh bọn này kỵ binh mặc dù tinh nhuệ nhưng cũng chỉ là bộ đội bình thường hai tên đội trưởng miễn cưỡng đạt đến chuẩn kỵ sĩ trình độ còn lại người đều chỉ là tinh anh binh sĩ tiêu chuẩn tại đối phương kỵ sĩ tỷ lệ cao như vậy tình huống d ư ớ i tổn thất không đại tài không bình thường nếu không phải di chắt bên này tại cấp cao về mặt chiến lược chiếm cứ nhất định ưu thế chia sẻ không ít áp lực những n à y bắc địa kỵ binh tử thương sẽ chỉ càng lớn trừ cái đó ra còn có mấy tên ban đêm bố trí lính gác cũng bị sở giới mất bọn hắn bố trí trạm gác công khai trạm gác ngầm tại đối diện trong mắt như cùng cười lời nói đồng dạng đám người này đ ố i chỗ này quả thực quen thuộc không tưởng nổi hữu tâm tính vô tâm phía dưới di chát bố trí lính gắc không có phát ra cái gì cảnh c á o liền bị sờ rơi mất di chát đại nhân còn có người sống mang đi xuống xem một chút có thể hay không hỏi ra chút vật gì tới vâng tại thanh lý chiến trường quá trình bên trong phát hiện mấy tên tổn thương mà chưa chết người mười phần bình thường gặp được người một nhà có thể cứu thì cứu cứu không được cứu cho thương khoái gặp được người của đối phương liền nhìn tình huống thương tích quá nặng trực tiếp cho thương k h á i nếu là muốn hỏi một chút lời nói liền ý đồ cứu chữa một chút đối phương rút lui có một chút chật vật tự nhiên cũng không kịp đi mang đi phe mình thương m i n h lúc này liền rơi vào di chắt trong tay di chắt rất muốn biết nhóm người này lai lịch hắn đến bây giờ còn không nghĩ rõ ràng chính mình đắc tội lộ nào thần tiên làm ra tình cảnh lớn như vậy tới đối phó hắn di chắt đại nhân đối phương tự sát mẹ nó rõ ràng nhóm người này vấn đề có chút lớn dạng này t ử sĩ không là bình thường thế lực có thể bồi dưỡng ra được di chắt lần này cũng không mang cái gì vũ ti đô thẩm vấn cao thủ thủ hạ hiện tại mang nhóm này người đánh trận vẫn được thẩm vấn hoàn toàn là người ngoài ngành còn đưa đối phương tự sát thời cơ bất quá có tốt di chắt trong lòng đã có một cái khác suy đoán sắc trời hơi sáng rốt cục có người xa xa quan sát đến di chắt bọn người chỗ ở quán trọ tối hôm qua nửa đêm tiếng chém giết cơ hồ kinh động đến toàn bộ tiểu trấn ngoại trừ cùng di chắt cùng ở một nhà quán trọ người nửa đ ê m thụ t h a i bay vạ gió bị ép thoát đi đám cháy bên ngoài những người khác nút ở trong phòng không dám lo đầu cái này thời đại người cũng không có gì xem náo nhiệt tâm tư sợ hãi không cẩn thận liền t h a i bay vạ gió di chắt đại nhân ngài để điều tra sự tình đã tra rõ ràng di chắt bọn người sau nửa đêm đều không có chìm vào giấc ngủ đơn giản thu liễm đồng bạn thi thể về sau di chắt liền phân phó người đến tiểu trấn trên bắt đầu điều tra đến trời m ở sáng thời điểm hiển nhiên liền có một ít mặt mày tối hôm qua những thi thể này trải qua mấy cái lự điếm lao b ả n xác nhận không ít liền là gì tỉ ỉ trấn thủ chuẩn bị đội người hiện tại phòng giữ đội doanh địa đã chống không hẳn là ban đêm nhóm người kia trực tiếp rời đi di chắt biểu lộ không có cái gì rõ ràng biến hóa kết quả này rõ ràng là tại hắn trong d ự liệu nửa đêm tập kích hắn đó đoàn người hiển nhiên đối tiểu trấn rất tin tưởng nhìn t ư ợ n h ư là bản xứ thế lực lại dẫn không ít quân dụng thập tự nỏ Lại thêm chi thêm từ b ọ nhưng ắ n đến bây giờ. Trên chấn phòng giữ đội ngay cả cái phản ứng đều không n chém thúc cả cái có, giết giờ. giữ đội coi kết đều bây lại ư ớ c sạch c rửa sao dù ũ n nên sẽ đạt i giờ hiện, kia đến đã đ còn không hiện, chân tướng cũng đã rất rõ ràng. Nhưng bây xuất rất rõ được kết quả về sau di chắt trong lòng nghi hoặc lại lớn hơn cái này một chi nho nhỏ phòng giữ đội hiển nhiên là bị người sai khiến cùng thế lực khác hợp lại cùng một chỗ tập kích hắn thậm chí chi này phòng giữ đội đã sớm không thuộc về vương quốc chính phủ trước đó một mực ở vào điệu thấp thần nút t r ạ thái lúc này vì đối phó hắn mới bị đột nhiên bắt đầu dùng di chắt đại nhân di tì ỷ tiểu c h ấ n trưởng c h ấ n mang tới đại nhân ta cái gì cũng không biết ta di tì ỷ tiểu c h ấ n trưởng c h ấ n vừa vào cửa lập tức nào h quỳ dạp xuống di chắt trước mặt thông qua nhiều phương diện hiểu rõ hắn đã biết đại khái chuyện xảy ra tối hôm qua cũng biết trước mặt người thân phận mặc kệ là bá tước thân phận vẫn là tân tấn hầu tước thân phận đối với hắn một cái chấn nhỏ trưởng c h ấ n mà nói đều là cao cao tại thượng đại nhân vật cái này đại nhân vật tối hôm qua tại tiểu c h ấ n trên gặp chuyện hắn cũng không muốn cùng loại chuyện này nhắc lên một chút quan hệ những quý tộc này có nhiều hắn cũng không phải chưa thấy qua gặp được cái bạo ngược chút chủ phàm là có một vẻ hoài nghi liền có thể lột hắn một lớp ra không phải do hắn không cẩn thận từng ly từng tí di chắt thuận thanh n â m nhìn lại cái này trưởng c h ấ n là cái ước chừng năm mươi tuổi hói đầu nam nhân một bộ hai to mặt lớn bộ dáng h i ệ n nhiên mượn vị trí này mỏ không ít chất béo bất quá di chắt đôi hắn vất không vất cũng không có hứng thú cái này tiểu c h ấ n cũng không phải địa bàn của hắn hắn không quản được xa như vậy hắn chỉ muốn từ cái này trưởng c h ấ n chỗ này hiểu rõ hơn một chút tin tức bất quá nhìn hắn cái bộ dáng này di chắt đã không báo hy vọng quá lớn đoán chừng cũng chỉ là cái kẻ hồ đồ mà thôi được rồi Ta hỏi nhưng điểm i thực à tế đây là vương quốc trạng thái bình thường địa phương phòng g i ữ đội trưởng quan ăn được một phần ba đến một phần tư chỗ trống xem như có lương tâm giống gì tỉ ỉ tiểu trấn chỗ như vậy cơ bản sẽ không gặp phải cái gì chiến sự vương quốc nội địa cũng không tồn tại cái gì có thực lực đạo phỉ mặc dù có một trăm phòng giữ đội binh lệch nhưng cơ bản sẽ không gặp phải cái gì chiến sự ăn một nửa chỗ trống đều rất bình thường mà cái này trưởng chấn lại nói một cái chỗ trống đều không có hiển nhiên có vấn đề ai còn không phải d ô n tên kia giả thanh cao ta vừa nhậm chức thời điểm liền cùng hắn thương lượng qua ăn một ít chỗ trống nhiều tiền ta cùng hắn chia đôi điểm hắn quả thực là không chịu hắn so ta tới sớm phòng giữ đội lại tất cả đều là của hắn người hắn thực sự không chịu ta cái này trưởng chấn bắt hắn cũng không có cách nào cái này trưởng chấn đối ăn sạch ăn đối trấn i thái độ thực lẽ thẳng khí hùng. Nếu là đổi tại gì chắc quản lý bên dưới, lúc này liền ề n lương thẳng hùng, nếu quản bên này lẽ là lý lúc thực thể t khí chắc độ qua có ự c chặt cũng kích Cái c tiếp rút kiếm chặt hắn. Kia hiện tại Ta biết ta biết tập trưởng kiếm Kia hiện người ngại đến rôn không không dám hắn. nha, hắn h ăn gan này ở ở đâu đây? đâu bào à. Cái này, trưởng chấn kỳ thật cũng không đốc từ những ngày phòng giữ đội viên thi thể cùng hôm nay không có một hai phòng giữ đội doanh địa liền đã đoán được tối hôm qua tập kích cùng trên c h ấ n phòng giữ đội có quan hệ hắn cũng là thật cảm thấy v a n uổng một phân tiền không hướng không ăn cái này còn trắng tiếp miệng nổi lớn xuống tới gần nhất trên chân phòng giữ đội có không có hành động gì hoặc là kỳ quái cử động không có à ngoại trừ không ăn không hướng chúng ta chấn phòng giữ đội cùng địa phương khác phòng giữ đội không có gì khác biệt hàng năm liền huấn luyện mấy lần ứng phó một chút vương đô việc cần làm là được muốn thật nói dị thường chúng ta trấn thủ chuẩn bị đội huấn luyện càng tấp nập một chút tính sao cái này nếu là gặp được tập kích trước di chát nghe được sẽ còn cảm thấy cái này phòng giữ đội đội trưởng là cái r a nước bùn mà không nhiễm chính trực sĩ quan hiện tại nghe mẹ nó có vấn đề lớn à đúng gần nhất phòng giữ đội ngược lại là thụ phía trên mệnh lệnh xuất động thanh tra qua húc nhật thần giáo d ư n g h i ệ t Còn hiện tại ngoại trừ vương quốc chính phủ lực lượng có thể đồng thời thỏa mãn cái này mấy hạng điều kiện thế lực không nhiều mà vương quốc chính phủ căn bản không có nhằm vào hắn khả năng mặc dù không có cái gì trực tiếp chứng cứ nhưng di chắt lúc này cơ hồ đã xác định kẻ tập kích thế lực dù trễ nhưng đến t r ư ơ n g một trăm năm mươi tám bữa sáng cùng không hài hòa cảm giác t r ư ơ n g một trăm năm mươi tám bữa sáng cùng không hài hòa cảm giác đông đông đông mời đến di chắt đại nhân mời dùng điểm tâm ừ m thả trên bàn đi vâng ngài chậm dùng người phục vụ đem một bàn phong phú sớm một chút đặt ở di chắt trên bàn sau đó cung kính thối lui ra khỏi gian phòng tiệm này là vũ ti đô tại vương đô bên trong cứ điểm mặc dù là cái làm tình báo ổ điểm nhưng sinh ý vẫn còn không sai trong tiệm đồ ăn đều có rất mạnh trung hoa mỹ thực ký thị cảm những n à y mỹ vị tươi mới thức ăn ngược lại là có phần bị vương đ ô người ưu ái rốt cuộc kiếp trước di c h ấ t là cái yêu hưởng thụ sinh hoặc người ăn uống chi dục trên tuyệt không bạc đ á y mình ngươi muốn để hắn làm thuốc nổ làm súng làm pháo nghiên cứu phát minh động cơ hơi nước động cơ đốt trong hắn là không bản lanh này nhưng thiên triệu một chút món ăn nổi tiếng cách làm hắn lại rất có tâm đắc vũ ti h đô cứ thế mà dựa vào di c h ấ t trong lúc rảnh rỗi c h u y ể n thụ cho một chút làm đồ ăn thụ pháp đem vương đô cứ điểm kinh doanh thành một nhà làm ăn khá khẩm tiệ cơm Lúc này đều cũng này định đều một ở mở mở chi chắc cũng cơm cửa hạch nhánh, hiện nhân tình không tình hàng. thời nhân hấn tờ nhà lãnh địa xuất thân, thân ra trong sạch, người trong nhà cùng quan hệ di tại viên tiệm kiếm tiền, giàu trải đi ti người điểm, viên người tại di trong phạm vi bọn này quán mắn tuyển trong trong cùng quan trong báo báo, trọ tâm tờ xuất thế sợ làm làm là May vụ ôm phạm qua đều đều ra đô lực, địa đ r u sau n thành còn có thể tăng đoan. Di đến g thể có chắc đô Di vương là i ề n ở v o nhà mình điếm. Một lưu là phẩm chất có bảo hộ nhiều ít được hắn một chút chỉ điểm hai vẫn là phương diện an toàn đáng giá hắn tín nhiệm đêm đó từ g ì tỉ ỉ tiểu chấn trưởng chấn trong miệng không tiếp tục thu hoạch được càng nhiều tin tức về sau di chắt thật cũng không lại làm khó đối phương thu thập xong về sau liền dẫn những người còn lại ngựa rời đi rốt cuộc gặp được tập kích người chết trên đường đi tâm tình của mọi người cũng không bắt đầu nhẹ nhàng như vậy tính cảnh giác cũng đề cao tới cực điểm lời nói thật giảng di chắt nguyên bản là cái tính tình cẩn thận mang nhân mã cũng là lao thủ tinh huệ nhưng đi vào vương quốc nội địa sau nhiều ít đều bưng lỏng một ít cảnh giác đều là ôm điểm lữ hành tâm thái tới vương đô rốt cuộc chẳng ai ngờ rằng ở trung ương đại bình nguyên trên có thể gặp được đột nhiên tập kích trên đường đi gắng sức đuổi theo rốt cục tại vài ngày sau đạt tới kim long đô sau đó trực tiếp chạy tới nhà mình lựa điếm nghỉ ngơi một đêm trong bàn ăn có bát cháo hoa mấy phần bánh ngọn còn có mấy cái thịt heo bánh di chắt uống một chút cháo hoa chậm rãi cắn mấy cái bánh thịt bánh thịt nhân bánh rất đủ hương vị cũng tươi thích hợp di chắt dạng này quân nhân bổ sung năng lượng sau đó lại bưng lên bên cạnh nhạt trà nhấp một miếng làm chân hầu xuyên thấu qua ba tầng cửa sổ nhìn ra ngoài mặt đường thượng nhân bầy rộn dàn dàng chơi mặc dù vừa mới sáng không lâu nhưng trên đường dòng người đã không nhỏ tiểu phiến đã bắt đầu ra quầy mặt đường trên sớm một chút cửa hàng cơ hồ đều b ư đầy người làm nhân loại nhân khẩu chủ mật nhất địa phương kim long đô có người này lưu lượng không có chút nào kỳ quái nhưng di chắc hiện đang nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng lại có một loại mánh liệt không hài hòa cảm giác trước đó trong đêm vào thành còn chưa quá phát giác hiện tại xem ra thành phố này phong cách quả thực có chút quỷ dị đ i ể n hình g ổ thiệp kiến trúc chung quanh lại có không ít phòng xây lấy kiểu trung quốc mái cong mà mọi người tựa hồ cũng đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc cái này cùng ý rỗ hụt thành không giống ý rỗ hụt thành phương đông nguyên tố nặng đó là bởi vì thụ kẻ thống trị di chắt thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng nhưng vương đô hắn di chắt nhưng không có lực ảnh hưởng gì vì sao lại xuất hiện loại này kỳ quái thời không rối loạn cảm giác không thích hợp có vấn đề có vấn đề lớn nhưng di chắt bây giờ căn bản không đầu mối từ gặp tập kích đến tiến vào kim long đô di chắt hiện tại trong đầu đều là cùng bột nhau đồng dạng dù hắn tự xưng là thông minh tại tin tức chống d ô n g tình h n g dưới cũng tìm không ra đáp án đi đem ý mộ tìm đến vâng đại nhân ý mộ là vũ ti đô ở chỗ này người phụ trách ước chừng hơn ba mươi tuổi vốn là ý d ồ h ụ t thành quản sự bởi vì làm việc xinh đẹp khéo leo tính tình bị vũ ti đô nhìn chúng thu nạp ý mộ lúc đầu cũng là hận tờ lĩnh sinh trưởng ở địa phương người hai đời là hận tờ nhà hiệu lực trong nhà mười mấy tuổi nhi tử cũng t ạ i ý d ồ h ụ t thành quan học đi học tuyệt đối là đáng giá tín nhiệm loại người kia thời gian mấy năm ý mộ liền trong vũ ti đô gánh chịu chức trách lớn thành cái này vũ ti đô tại kim long đâu người phụ trách di chát đại nhân ý mộ đi lên sau rất tự nhiên hướng di chát hành lễ di chát cũng không chuẩn bị nói thêm cái gì loại này hơn ba mươi người có gia đình có nhi từ người ngươi cho hắn rót mấy ngụm canh gà ý nghĩa không lớn nên hiểu bọn hắn đều hiểu mình là bên nào người cái mông ngồi ở đâu cũng là rõ ràng di chắt trực tiếp làm mở miệng hỏi đến húc nhật thần giáo sự t ì n h vũ ti đô hiểu bao nhiêu cái này tạm thời còn không có nhằm vào húc nhật thần giáo tình báo hiện tại đem húc nhật thần giáo tình báo liệt vào trọng điểm chú ý người ý r ồ hụt thành bên kia cũng đi cái tin vâng đại nhân mặt khác lại thu thập một chút liên quan tới kim long đô xây dựng lúc đoạn thời gian kia lịch sử tin tức là đại nhân ý mồ hơi trần chờ một chút vẫn là đồng ý tại di chắc phân phó x o n g sự tình sau liền thối lui ra khỏi gian phòng di chắc trước mắt cũng không có tốt hơn tin tức con đường chỉ có thể trước phân phó vũ ti đô tăng cường đối h ú c nhật thần giáo tình báo tương quan thu thập lại càng nhiều chú ý kim long đô vừa mới khởi công xây dựng lúc lịch sử vũ ti đô trước kia đối cái này một khối làm việc x o n g tất cả đều là trống g i ố n g bất quá cái này cũng trách không được vũ ti đô di v a n g vũ ti đô cường địa điểm vẫn luôn là bắc địa kia cùng một chỗ xa nhất cũng liền thẩm thấu đến liền nhau hà cốc lại xa một chút một là vũ ti đ â ngoài tầm tay với hai là hơn tờ gia sản lúc cũng chỉ là cái địa phương hào cường thế lực có thể chú ý đến bắc địa thêm hà cốc đã coi như là ánh mắt lâu dài ngay cả kim long đô cứ điểm cũng là tại thực nhân ma đông tiến về sau mới xây dựng tạm thời còn không phát huy cái tác dụng gì bắc địa tuy là vùng đất nghèo nàn nhưng một mực có dân sập nhà đẻ ép các nhà tiểu l ã n h chúa dùng nghèo nhưng trên thực tế tại mình địa bàn trên mười phần cường thế một mực cũng không phải hút nhật thần giáo phát triển trọng điểm vũ thi đô trước đó một mực không có chú ý hút nhật thần giáo tình báo cũng coi như bình thường nhưng bây giờ hút nhật thần giáo trực tiếp tập kích di chát cái này cựu oán liền xem như kết húc nhật thần giáo cũng coi là vũ ti đô trọng điểm chú ý tên đi lúc này vừa mới rời đi ý múa lại có chút hao tổn tâm trí nếu như nói húc nhật thần giáo sự tình còn có dấu vết mà lần theo nhưng muốn vũ ti đô lại đi điều tra cái này mấy trăm năm trước chân tướng lịch sử thu thập tin tức tương quan liền thật để vũ ti đô tại vương đâu người phụ trách có chút nhức đầu mấy trăm năm trước tin tức thật thật giả giả thu thập lại cũng không khó nhưng như thế nào phân biệt thật giả liền cực kỳ phiền thoái lại không thể bắt cái mấy trăm năm trước người khảo vấn mẹ nó cái này thám tử sao có thể làm nhà lịch sử học sử dụng đây nhưng ở di chất phân phó dưới chuyện này kiên trì cũng muốn làm thực sự không được khả năng còn phải đi tìm một chút vương đô bên trong nhà lịch sử học bốn di c h á t đại nhân hazit sở đại nhân mời ngài đi một chuyến di c h á t vừa mới ăn xong điểm tâm liền có người đến mời lẽ ra di c h á t làm sắp tấn là hầu tước tân quý vương đô giới quý tộc bên trong nhiều ít sẽ có người ý đồ kết giao một chút có người mời cũng rất bình thường nhưng cái này mời người lại không phải tới từ vương đô giới quý tộc người ngược lại đó là cái tại vương đô quỷ tăng người g h é t nhân vật vương thất linh cầu h a z i sở chương một trăm năm mươi chín h a z i sở 159, người này, tại r ư người ớ c 159, Hazit Hazit này, vương、đô、vòng tròn bên trong đô tuyệt kim h ô n g lấy v u nếu không cũng sẽ không có người cho hắn lấy linh cầu cái ngoại hiệu này. trưởng quản ngục, là vương、đô、kinh khủng nhất cầu hiệu cho Hazit hắc phương đô có cái sẽ lấy là địa Sở ộ t trong, vương đô long â u lưu truyền quan dài liên tới Hazit nhẫn kinh n h k ủ truyền thuyết. Tại kim Long Kim vương quốc trên chính đ à n hazit sơ là cái triệt triệt để để cô thần tả tướng cùng h ư u tướng phân biệt đại biểu hai phái người đều minh sắc không cùng hazit sơ vác lai cho dù là quân đội người cũng chỉ là cùng hazit sơ có hạn tại trên tình báo tiến hành hợp tác lúc khác cũng không có gì lui tới theo di chắt dạng này người không quá lớn giao hảo tất yếu người ta rõ ràng chính là muốn làm cô thần người cái này thái độ vô luận là làm cho vương tọa trên vị kia thấy vẫn là xuất từ bản tâm của hắn đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ dù sao không đắc tội chính là bốn kim long đô một nhà cấp cao quán t r à bên trong hầu tước đại nhân mời lần này mạo m ộ i mời ngươi đến đây quái dày ha zit sở đại nhân nói quá lời di chắt tại thu được ha zit sở mời sau liền kịp thời phó ước địa phương đương nhiên không phải là hát ngục nếu là ha zit sở để di chắt đi hát ngục trò chuyện người phục vụ chức là hai người rót trả về sau thức thời thối lui ra khỏi gian phòng chỉ để lại di chắt cùng hazit sở hai người đối diện hazit sở bộ dáng ngược lại không giống vương đô trong truyền thuyết khủng bố như vậy ngược lại mang theo đỉnh thân sĩ mũ nhìn như cái nho nhã hiển hòa tiên sinh lần này mời hầu tức đại nhân đến chủ yếu vẫn là n g h ị muốn hiểu rõ một chút gì tỳ ỷ tiểu c h ấ n sự tình cái này ha di chắt còn thật biết nói chuyện nghiêm ngặt tới nói di c h ấ t còn không có chính thức thụ phòng chính thức xưng hô còn cần không được hầu tước nhưng loại chuyện này liền cùng ngươi xưng đơn vị trên cái nào đó phó chức sẽ không chuyên môn đi cường điệu chữ phó lâm thời lãnh đạo ngươi sẽ không đi cường điệu lâm thời hai chữ đồng dạng n g a y trước đó cùng húc nhật thần giáo từng có tiếp xúc sao không có chuyện này không có gì tốt dầu diếm di chắt lắc đầu liền bác bỏ trước đó ngài trong lãnh địa có chưa từng xuất hiện hư hư thực thực húc nhật thần giáo người di chát hơi nhớ lại một chút vẫn lắc đầu một cái ta cũng không có đạt được qua tương tự báo cáo cũng không có ban bố qua bất luận cái gì tính nhắm vào pháp lệnh di chát đại khái hiểu hazit sở muốn giải cái gì một người làm việc có thể sẽ xuất hiện không mục đích tình huống tục xưng đầu góc rút gân liền làm nhưng một cái thế lực làm việc đặc biệt là giống húc nhật thần giáo dạng này xuất động cường đại như vậy lực lượng nhằm vào hắn tuyệt đối là có một cái minh sát động cơ đối với giáo hội đặc biệt là bị chính phủ chèn ép giáo hội mà nói cái gì trọng yếu nhất đương nhiên là phát triển tín đồ mở rộng lực ảnh hưởng trọng yếu nhất nếu là đối phương tại bắc địa phát triển tín đồ di c h ắ t đã kích qua đối phương cái kia còn nói còn nghe được một chút nhưng chuyện này di c h ắ t còn chưa làm a đối diện hazit sờ đêm lâm vào suy nghĩ hiển nhiên hắn cũng có chút không mỏ ra giáo hội động cơ một vị lập tức sẽ phong hầu quý tộc một vị s ắ p b ư ớ c vào đế quốc cao cấp hàng ngũ quý tộc nhân vật tại vương đô nội địa bị đánh lén loại chuyện này quả thực nghe rợn cả người không đợi di chắc đến vương đô hazit、sờ、liền đã nhận được tin tức đầu một đêm cũng đã bị dờn khiển trách một chầu Lúc này ngay tại vô cùng lo lắng điều tra giáo hội động cơ và mục đích. Hazit e r cùng h ú c nhật thần giáo coi là đối thủ cũ. h ắ n ngục chú ý điểm, một nửa tại vương đô nội bộ các quan viên quý tộc t r ê n thân còn có một nửa liền rơi vào tiêu diệt toàn bộ h ú c nhật thần giáo d ư n g n h ệ t t r ê n thân. liên quan tới thú nhân bên kia, liên lụy tinh lực ngược lại không lớn. Rốt cuộc đối t h ú nhân cũng chỉ có thể làm giám thị công việc chuyện này quân đội liền có thể làm. làm cái gì thầm thấu tình báo điều tra một loại thực sự quá khó xử người, mọi người rốt cuộc chúng tộc cũng không giống nhau. Muốn nói vương quốc p h ư diện. ai đối húc nhật thần giáo hiểu rõ nhiều nhất hẳn là trước mắt hazit sờ không biết tối hôm qua nhóm người kia di c h ắ t tới đương nhiên cũng không phải chỉ cấp hazit sờ làm cái tình huống nói rõ công cụ người hắn hy vọng từ hazit sờ nơi đó cũng thu hoạch được một chút tin tức tối hôm qua tập kích các ngươi người hẳn là giáo hội trừng phạt kỵ sĩ đ o à người n dẫn đội là giáo hội đương đại kỵ sĩ t r ư ở n g hợp xìn di thì ỷ tiểu c h ấ n chi kia phòng g i ữ đội hẳn là rất sớm đã bị giáo hội thẩm thấu tại sao đêm đó liền toàn thể biến mất hazit sờ nói đến chỗ này cũng có chút cảm giác đau đầu chân chính cùng húc nhật thần giáo đấu thắng hắn mới biết được những người này có nhiều khó khăn quấn giáo đồ độ trung thành cao nội bộ có hoàn chỉnh hô hấp pháp cùng đấu khí truyền thừa tổ chức kết cấu nghiêm mật mà lại cái đồ chơi này tại lúc đầu là nhân tộc đường đường chính chính chính thống giáo hội tín đồ cơ sở một mực không yếu không ít quý tộc cùng địa phương cơ sở tổ chức đều thụ hắn thẩm thấu nguyên bản không nào quá nhiều yêu thiêu t h ầ n chỉ là giáo hội một mực ở vào ẩn n ú ớ kỳ hiện tại phong cách biến đổi làm việc cấp tiến về sau để hazit sở rất cảm thấy nhức đầu hazit sở đại nhân ngài có thể kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi hút nhật thần giáo sao chuyện này mặc dù không phải tổng người đều biết nhưng xác thực không phải cái gì hạch tâm cơ mật tối thiểu lấy di chát địa vị còn là có tư cách hiểu rõ hazit sở cực kỳ kiên nhẫn cho di chát nói một chút hắn hiểu rõ liên quan tới húc nhật thần giáo tình huống cũng coi là để di chát đối cái này không hiểu thấu địch nhân có bước đầu nhận biết bốn di chát đại nhân đi thong thả hazit sở đại nhân không cần tiễn hai người vẻ mặt tươi cười cùng trung trí hướng đi đến quán trà cổng không biết còn tưởng rằng đây là hai vị lão hưu vị này hầu tức đại nhân không đơn giản a di chát sau khi đi hazit sở mới thu hồi nụ cười trên mặt cảm câu. khác cường cỡ còn có Chiến có cao hoặc bản bảo một đêm thêm trăm khái không Kỵ kỵ không hiện hắn hội hình hợp hơn phạt tinh Anh, phòng giữ đội phối hợp. thủ, chính giáo Người biết, lại đội đại giữ đội người bên ràng, nào. trưởng xỉn, tên trừng đoàn trên trận này, nếu là bên người không có tương ứng tao thủ, hoặc là một hai ngàn quân xuất quy là là rõ đó sĩ sĩ vị ệ đổi được ai chiếm lợi cũng ích. không v này hầu tức đại nhân vậy mà mang theo mấy chục người tại bị đánh lén tình huống dưới toàn thân trở ra sau đó căn cứ hắc n g ụ c người điều tra đến xem tựa hồ vẫn là giáo hội người bị thiệt lớn cái này cực kỳ không hợp thói thường Ít n một nửa khác t vật tại bên người cùng xin chống xin nhân nào, giả. lại có đủ hợp Hợp h là cơ t trên di n h s chắt là giáo hội nguy hội hiểm h n mang theo dở tồn đi tại vương đô trên đại đạo hiện tại di chắt đặc biệt coi trọng nhân thân của mình an toàn đ ộ c hạt sư sở còn tỉ có sở còn tỉ có không tốt tại vương đô tùy ý ra đường nhưng giờ tùn là nhất định phải tùy thời mang theo bảo tiêu đặc biệt là tại hắn thông qua hazit sở hiểu rõ giáo hội thực lực về sau liền càng thêm coi trọng một cái hợp sinh liền đủ mạnh tốt ta nhưng hazit sở lại nói cho hắn biết giáo hội đương đại giáo tông là húc nhật thần giáo sử thượng mạnh nhất thiên tài thực lực hẳn là còn ở hợp sinh phía trên gần nhất còn tại ý đồ từ trong đường cống ngầm chui ra ngoài hào chết không chết cùng mình đối mặt tạm thời không làm rõ tình huống cũng chỉ có thể mình cẩn thận chút bốn vương đô chung q a n h một chỗ trong t h ô n trang mười mấy người quỳ một gối xuống tại một tuổi trẻ áo bào đỏ thanh niên trước mặt giáo tông đại nhân hành động lần này thất bại tổn thất nặng nề ta nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm quỳ gối phía trước nhất liền là kỵ sĩ trưởng hờ xìn không có ai có thể nghĩ tới bị vương quốc xem là cái đinh trong mắt mặt trời mới mọc giáo hội lúc này bọn hắn giáo tông đại nhân vậy mà liền tại cách vương đô không xa trong thôn trang thanh niên nam tử lắc đầu đứng lên đi đây không phải lỗi của ngươi sau đó vương đô sự t ì n h mới là trọng yếu nhất bác địa sự tỉnh trước hết để một bên đi vâng đại nhân phía dưới q u ỷ kỵ sĩ đoàn các thành viên đều theo hợp x ỉ n đứng lên thanh niên giáo tông lúc này ánh mắt lại nhìn phía kim long đô cao lớn tường thành tựa hồ có thể xuyên thấu qua tường thành đem vương đô đều đặt vào trong mắt chương một trăm sáu mươi thư viện chương một trăm sáu mươi thư viện trong vương cung người phục vụ sớm đã rời khỏi gian phòng hazit sở chính quỷ s á t tại dờn trước mặt tên này tại vương đô hung danh hiển hách hắc mục thủ lĩnh sẽ rất ít có cung kính như thế tư thái hazit sở tại lão hoàng đế thời kỳ liền đã trông coi hắc mục hơn mười năm theo lý thuyết tân vương t h ư ợ vị đối với hắc n g ụ c loại này bộ môn hẳn là càng muốn thay đổi tâm phúc của mình mới đúng nhưng để vương đô các quý tộc thất vọng là chấp trường hắc n g ụ c hazit sở cấp tốc lấy được tân vương tín nhiệm ý nguyên vững như thái sơn đứng lên đi mỗi lần đều làm tình cảnh lớn như vậy vâng b ậ y hạ tại giai đoạn mệnh lệnh dưới hazit sở mới đứng dậy tới cái kia di chát có vấn đề gì không bên cạnh hắn lực lượng mạnh đến mức tự hồ có chút không bình thường nhưng hẳn là cùng h ú c nhật thần giáo không có gì liên quan hốc nhật thần giáo người vì sao phải tập kích hắn cái này tạm thời còn không có cha ra nguyên nhân nhưng nói nhưng ta hoài nghi việc này cùng dân s nhà có quan hệ nhưng không có chứng cứ c h a được chứng cứ lại nói vâng hazit sờ hoài nghi kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý mặc dù không có chứng cứ nhưng chạy theo máy móc xuất phát đến tiến hành loại bỏ tựa hồ dân s nhà có nhất định hiểm nghi nhưng dĩ vãng dân s nhà đối với đả kích h ú c nhật thần giáo thái độ tương đương kiên quyết chuyện này thật đúng là không dám kết luận nhưng loại chuyện này khẳng định không phải một điểm hoài nghi liền có thể định tội đặc biệt là dính vào dân s nhà loại này định cấp quý tộc phải cần thật hơn Cái hoạch còn ngục công chế. chuyện khác có hoạch cam hát tiếp đi. tại thời phải này tình không ảnh hưởng không, trong những lần này nhất định đoan sự sẽ Sẽ theo hết thể tạm thả thả, hệ kế kế đều Ừm, bàn giao sự tình xong về sau hazit sở liền cáo lui rời đi hoàng cung giải ân có thể tiếp nhận hazit sở để hắn tiếp tục đảm nhiệm hắc g ụ c thủ lĩnh nguyên nhân rất đơn giản loại người này nhìn như vi phong trên thực tế tất cả quyền thế chỗ dựa vào tại vương quyền phía dưới hắn cùng chặt mạn g nhà vương quyền mới là ở vào có vinh cùng mình có nhục cùng nhục trạng thái hazit sở là người thông minh giải ân cũng không đốc đều hiểu rất rõ hắc ngục thủ lĩnh vị trí này b ả n chất hai người tự nhiên ăn nhịp với nhau h a r i t sờ sau khi rời đi giai ẩn cũng không có gọi người phục vụ ngồi một mình ở trong phòng mấy cây đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn may mắn giai ẩn khoe miệng trồi lên một k i a đường con bốn còn không biết vương đô có thể muốn con áo nhiệt lớn có thể nhìn di chát mấy ngày nay sinh hoạt ngược lại trôi qua mười phần quy luật sắc phong mới hầu tước đối vương quốc tới nói coi là cái đại sự nghi thức cần chuẩn bị mấy ngày thời gian cũng là đã sớm định tốt di chát hơi đến sớm một đoạn thời、gian. loại đại sự này khẳng định không có khả năng dẫm lên thời gian đến lúc này cơ bản cũng chỉ có thể làm trở lấy không muốn quá nhàm chán liền muốn mình tìm một chút chuyện làm tại xin miễn đại bộ phận quý tộc mời về sau di chát mấy ngày nay trên cơ bản đem tất cả thời gian đều nhào vào vương đô thư viện bên trong cũng không phải di chát cao lệnh khinh thường cùng quý tộc khác lui tới chỉ là loại này mời đồng dạng không tốt tùy tiện tiếp nhận làm không tốt liền bị xem như đứng cái nào một phái tại đối vương đô chính trị cách cục tình huống không rõ tình huống giới dứt khoát toàn bộ cự tế tốt trung ương thư viện là vương quốc lớn nhất thư viện tàng thư cũng là vương quốc số một di c h á t lại thật sớm đi tới thư viện dợ tùn cũng cùng đi theo đến thư viện cổng đợi tại một bên bỡ lò mò tiên sinh ta lại tới thư viện nhân viên quản lý tên là bỡ lò mò là một dâu rìa h ò a dâm tiểu lao đầu tại vương đô cũng coi là một học thức u ê n bác học giả bỡ lò mò mặc dù không t h ấ c vị cũng không tu vi gì nhưng di c h á t từ trước đến nay đối có thể lên làm sách báo nhân viên quản lý người coi trọng mấy phần có thể là từ đối với chi thức tôn trọng di c h á t đối bỡ lò mò thái độ tương đương tột tính đối diện bỡ lò mò gật gật đầu xem như cho cái đáp lại sau đó lại cúi đầu xuống bắt đầu nghiên cứu hắn quyển sách trên tay tới lấy bở lò mò học thức tại vương đô làm sao cũng có thể hôn cái không sai việc cần làm có là quý tộc vì đề cao một chút tự thân mức cách mời hắn đi làm lao sư nhưng đối với bở lò mò t i nói sách báo nhân viên quản lý mới là tối công việc thích hợp với hắn cũng không dùng cùng người đánh quá nhiều quan hệ còn có thể hào hào đọc sách cớ sao mà không làm bở lò mò mặc dù thái độ tự hồ có chút qua loa nhưng hắn đối cái này mấy ngày qua mỗi ngày ngâm mình ở trong đ ồ thư quán người trẻ tuổi ấn tượng cũng không t h lắm hắm Tại cái này, táo bạo niên đại bên trong ạ bạo đại i cái niên táo này bên trong, trong đồ thư quán rất ít người nơi này theo một ý nghĩa nào đó tới nói càng giống cái cơ sở dữ liệu mà không phải công cộng công trình tại cái này chi thức quý giá niên đại bên trong thư viện loại địa phương này là không thể nào đối bình dân dài tầng mở ra dù cho bên trong thư tịch sẽ không liên quan đến hô hấp pháp cùng dẫn khí quyết loại tu luyện pháp này quyết mà lại cái này thư viện vẫn là phải thu phí đều thu phí còn không thấp cấp thấp quý tộc cũng không quá nguyện ý đi bên trong tàng thư mặc dù phong phú nhưng những kiến thức này đối với cao cấp quý tộc tới nói càng giống là d ạ t hoa trên gấm đồ vật cũng không dành cả ngày ngâm mình ở bên trong càng nhiều thời điểm là nghĩ tới chuyện gì mới đến thư viện tra tìm một chút tư liệu giống di chắc dạng này cả ngày qua ở bên trong đã ít lại càng ít hôm nay đi hàng thứ năm nơi đó có vài cuốn sách có lẽ có điểm dùng di chắc muốn nhìn đến cũng không phải là một chút thực dụng thư tịch mà là đại lục sách sử hoặc là một ít danh nhân chuyện ký một loại thư tịch những sách này đại bộ phận đều là bản đ ộ c nhất chỉ có thể ở vương đô trong đồ thư quán mới có thể nhìn thấy để vũ ti đô thu thập cũng chỉ là ngơ ngẩn di chắt đứng tại giá sách vừa bắt đầu lựa lên hôm nay chuẩn bị nghiên cứu thư tịch trong đồ thư quán tàng thư quá nhiều cũng nên có chút mục đích tính đi xem liếc nhìn một fan sau di chắt cầm bản cực giải sách tên sách là thần linh chỗ lấy phương diện sự tình một mực là di chắt muốn giải hắn một mực đang nghĩ thế giới này đến cùng có hay không thần loại này đẳng cấp ra hỏa tồn tại loại người này tự thân có thể tu ra vĩ lực thế giới hết thể tư liệu lịch sử đều cho thấy thần đã từng lúc tồn tại tại tinh linh đế quốc thời kỳ có chủ quản quang minh ngày chi nữ thần có chủ quản đêm tối hát giả nữ sĩ có kỵ sĩ chi thần tại tinh linh trong điện tịch bọn hắn chân thực tồn tại qua xuất hiện qua mà ở tinh linh đế quốc trung hậu kỳ những thần linh này liền dần dần biến thành ký hiệu không còn có thần linh hành t ẩ u nhân gian cố sự tác giả ngược lại là cái người có kiên nhẫn đem tinh linh đế quốc thời kỳ có quan hệ thần linh ghi chép hoàn toàn ở trong sách sửa lại một lần đại khái ra kết luận thần linh là tồn tại nhưng ở tinh linh đế quốc trung kỳ liền tập thể biến mất cũng suy đoán các thần linh biến mất có lẽ cùng ma lực suy yếu có một chút quan hệ về phần nhân loại hiện tại vì sao không tồn tại các loại giáo hội nguyên nhân cũng rất đơn giản nhân loại tại ngay lúc đó tinh linh đế quốc chỉ là nô lệ giai tầng ngay cả tín ngưỡng thần tư cách đều không có một cái duy nhất đối với nhân loại tựa hồ có một chút thiện ý ngày chi nữ thần liền bị ngay lúc đó nhân loại điên cuồng sùng bái đến mức đến bây giờ cũng còn tồn tại một cái húc nhật thần giáo s a không có ta nghĩ đơn giản như vậy a di chắt khép xét lại mặt trời đã treo ở chính giữa cũng bất chi bất giác liền đi qua nhanh cho tới t r ư a xin hỏi ngươi cũng tin tưởng thần linh tồn tại sao cái này một trận rụt rẽ d ọ n g nữ đánh gây di chắt suy nghĩ thanh âm mặc dù bởi vì thẹn t ù n g có chút yếu ớt nhưng lại để di chắt nghe được hết sức thoải mái nhị không được muốn nhìn một chút thanh âm chủ nhân là cái dạng gì di chắt thuận thanh â m nhìn sang cái bàn đứng đối diện nữ hài mặc thân màu trắng chất tơ váy dài nhìn có chút nhỏ yếu mảnh khảnh hai tay ôm lại lấy bản sách thật dày nhìn có loại lúc nào cũng có thể sẽ bắt không được cảm giác nhàn nhạt cúi đầu xem xét liền biết vừa rồi đã là lấy dũng khí hỏi lời nói hấp dẫn nhất di chắt ánh mắt vẫn là ánh mắt của đối phương kia mắt có một sợi bóng ngay cả nàng m ú i trên kệ nặng nghề viền vàng không con mắt cũng cái này ngăn không được mượn đuôi lông mày m ộ t câu phối hợp với ngũ quan xinh xắn giống như có thể đem người hồn câu ra đồng dạng di c h á t thấy nhất thời có chút thất thần ngược lại là cô bé đối diện bị chằm chằm tựa hồ càng thẹn thùng có chút bức dứt giật giật thân thể lại không biết nên làm như thế nào mới tốt đành phải đem trong tay sách ôm càng chặt ồ、oh. di c h á t lắc thần hậu kịp phản ứng dạng này trực câu câu nhìn chằm chằm một vị nữ h à i nhìn cũng không lễ phép tin cũng không tin tin liền là tin không tin liền là không tin nào có thuyết pháp này tin hay không tự nhiên muốn thấy thế nào định nghĩa thần cái từ này trong mắt ta thần có thể chia làm có biết thần cùng không cũng biết thần không biết ngươi yêu cầu thần là có biết vẫn là không cũng biết di chắt ở chỗ này bán cái quan thậm chí có mấy phần muốn lợi dụng kiếp trước học thức cố ý khoe khoang hiểm nghi cái gì là có biết thần cái gì lại là không cũng biết thần tại di chắt dẫn đạo dưới cô bé đối diện hiển nhiên cũng hơi bông ra một chút máy h á t mở ra liền sẽ không như thế c â u n ệ cái gọi là có biết thần đương nhiên là chúng ta có thể nhận biết hắn vĩ lực có lẽ có thể khai sơn đoạn sông nhưng y nguyên có dấu vết mà lần theo có thể bị nhận biết thậm chí có thể bị nghiên cứu chỉ là mọi người tạm thời không biết nguyên lý k i ế p sợ nó mạnh mẽ tôn làm thần mà thôi bọn hắn đối với người tồn tại tựa như là long kỵ sĩ đối với người bình thường tồn tại đồng dạng cường hành tới cực điểm liền xương thần cái này thần ta là tin tưởng bọn họ tồn tại hoặc là tồn tại qua có biết cô bé đối diện như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đã bị cái này mới lạ quan điểm hấp dẫn kia không cũng biết thần đâu không cũng biết thần đương nhiên là không gì làm không được không cách nào phỏng đoán nhận biết vậy là ngươi cho rằng không tồn tại dạng này thần sao đương nhiên ta cảm thấy thế gian vạn vật đều có thể bị nhận biết cho dù là thần cũng giống vậy, vậy ngươi hiện tại là tại nhận biết thần cô bé đối diện n i t lên một ngón tay chỉ chỉ di chắt trên tay sách đúng di c h ắ t không đỏ mặt chút nào đáp ứng cũng không thể nói mình muốn nhìn một chút bọn này đồ chơi đến cùng có tồn tại hay không chính mình bản thân an toàn có hay không bảo hộ đi ý tưởng này không có chút nào đủ đại khí cái này bức cách nhất định phải hiện tại nắm bắt đầu ta lúc này liền là một chuyên nghiệp nhà nghiên cứu đối với thần nghiên cứu trên thực tế tại đại bộ phận cổ đại xã hội đều là cực kỳ phạm chuyện k i ế n kỵ tại một ít thời kỳ bị kéo lên cọc thiêu sống đốt đi khả năng cũng tương đối lớn nhưng di chắc hiện tại vị trí kim long vương quốc lại là cái không tín người quốc gia tín ngưỡng thần linh mới có thể phạm ú y ở chỗ này cái gọi là thần cũng không tồn tại thần thanh tính mặc dù có thị trường nhất định nhưng một mực bị chính phủ áp chế không có khả năng đến trừng trị di c h ắ t cái này có độc thần khuynh hướng ra hỏa đây cũng là di c h ắ t có c ă n đảm ba hoa trích t r ọ nguyên nhân vậy ngài nghiên cứu có kết quả rồi sao hiển nhiên cô bé đối diện hứng thú càng lúc càng lớn dạng này mới là thuyết pháp nàng chưa từng nghe qua cho dù là nàng c h i thức bên bác lao sư cũng cho tới bây giờ không nói ra qua cái như thế về sau đối mặt với đối phương đặt câu hỏi di chắc đương nhiên biết gì nói đấy không biết cũng mủ nói không lộ é、e、sợ ta cảm thấy tại tinh linh đế quốc lúc đầu cái gọi là thần là tồn tại bọn hắn cường đại làm tinh linh cũng tán thành bọn hắn v ì thần hai người nói chuyện phiếm từ giữa t r ư a một mực tiếp tục đến sắc trời đem ám thời điểm đợi đến bờ lò mò nhắc nhở hai người thư viện sắp đóng quán thời điểm hai người đối thoại mới miễn cưỡng kết thúc một cái nguyện hỏi nguyện ý nghe một cái nguyện nói sẽ tán gấu di chát cái gì người tiếp trước căn hồng miêu chính chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp văn khoa học sinh quản lý thạc sĩ bê hồ thường chú người sử dụng diễn đàn thủy k h á i từ thần học giảng đến biện chứng thuy vật phép biện chứng duy vật thế giới quan nhận thức luận lại thêm di chắt trong khoảng thời gian này đối vương quốc lịch sử văn học còn có toàn bộ đại lục một chút chỉ tốt ở bề ngoài truyền thuyết cố sự thật muốn cho đủ thời gian để di chắt k h o á t lác kiếp trước mang rất nhiều chi thức cùng lý niệm lại cùng hiện tại thực tế kết hợp một chút di chắt có thể tán gẫu cái ba ngày ba đêm không mang theo dừng lại ta ta muốn đi về trước quá muộn nữ hài một buổi chiều tự nhiên không có khả năng vẫn đứng thẳng đến vừa tới nàng mới phát hiện mình ngồi cách đối phương tựa hồ có chút tới gần lại thẹn thùng đứng lên dự định rời đi di chắt cũng lập tức đứng dậy trò chuyện lâu như vậy còn không biết tên của ngươi là t ừ đối mặt di c h á t mời mỹ sĩ ạ tựa hồ càng thêm ngượng ngùng cuối cùng giống như bay rời đi chỉ lưu cho di chắt một cái chuyện chuyển bóng lưng nhìn đối phương cuối cùng chạy chối chết dáng vẻ di c h á t trên mặt nhịn không được lại trồi lên vẻ tươi cười đến di c h á t mặc dù không phải cái gì lão tài xế nhưng cũng tuyệt không phải cái gì sơ ca hắn biết rõ mình bị mị s ỉ ạ trên thân kia c ỗ trang nhã thư quyển khí hấp dẫn đương nhiên nhan giá trị cũng là một cái rất trọng yếu nhân tố mà lại có thể thường xuyên đến vương đô thư viện đọc sách cũng hẳn là trung thượng tầng quý tộc tri nữ dòng roi trên cũng sẽ không tồn tại vấn đề lớn thế giới này người lấy vợ sinh con đều hơi sớm mười bảy mười tám tuổi liền đến bình thường kết hôn tuổi tác cũng chính là di chát tại hơn tờ nhà địa vị đủ cao cũng đủ bá đạo mới không có liền giống như người bình thường bị t h u c cưới cũng có địa vị hắn nổ quá nhanh nguyên bản cùng hận tờ nhà quen biết tiểu quý tộc cũng không dám cùng sợ tử tức nói cái gì chuyện thông ra nguyên nhân di chắt lúc này còn trôi qua cực kỳ tiêu sái nhưng thúc cưới loại chuyện này nha trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi mười lăm thời gian lâu dài sợ tử tức cùng cả d ẹ n phu nhân xác định vững chắc vẫn là sẽ nóng nảy cùng nó để bọn hắn đến lúc đó dựa theo bắc địa thẩm mỹ quan vì hắn tướng một cái mông tốt đẹp sinh dưỡng tráng kiện nấm lạnh còn không bằng hắn chọn cái mình thích loại hình mỹ xị、sì、ạ danh tự này thật là dễ nghe tại bỡ lò mỏ thuốc dục dưới di chắt mang theo khuôn mặt tươi cười đi ra thư viện cửa lớn dợ t ù n y nguyên cẩn trọng canh giữ ở cổng để một đại địa kỵ sĩ dạng này làm thiếp thân tùy tùng toàn bộ vương quốc đoán trừng ngoại trừ quốc vương giai ẩn cũng chỉ có di chắt có cái này đãi ngộ đợi lâu có thể thủ vệ an toàn của đại nhân là vinh hạnh của ta di chắt gật gật đầu cùng dợ t ù n dợ t ù n về tới lữ đ i ê m bốn mỹ s ì ạ ừ m đi thăm dò một chút nhìn xem là nhà nào nữ h à i di chắt tin tưởng lấy mỹ s ì ạ kia thẹn thùng dáng vẻ nên không đến mức dùng một cái tên giả đến qua loa mình chỉ cần có cụ thể danh từ phạm vi lại hạn định tại vương đô thượng tầng giới quý tộc bên trong người này không khó lắm tìm ý mộ còn tưởng rằng di chắt đột nhiên triệu hắn là có cái gì chuyện trọng yếu muốn phân p h ó không nghĩ tới là để tìm nữ tử mặc dù cùng nghĩ có chút không giống nhưng ý mộ vẫn là lập tức gật đầu đáp ứng đến vũ t i đô đối với di chắt tới nói không tồn tại c ô n g khí tư dụng vấn đề vô luận hắn an bài vũ t i đô làm cái gì vậy cũng là công sự chương một r ư ơ i hai vào thành chương một r ư ơ i hai vào thành vào thành làm cái gì kim long đô cửa thành một chi hai mươi mấy người đội ngũ đang tiếp thụ để ra nghi vấn giống như vậy hơi lớn đội ngũ vệ binh đề ra nghi vẫn là không thể tránh khỏi sự tình chúng ta là sở di hành tỉnh tới thương nhân một quản sự người như vậy tranh thủ thời gian đến đây trả lời trong xe đựng cái gì hàng hóa đều là một chút lông nhung thiên nga hạ à dệt nói quản sự còn chủ động đem khung xe trên bao trùm v ậ t sốc lên giống vệ binh biểu hiện ra bên trong hàng hóa vệ binh cũng không k h á c h khí trực tiếp đi ra phía trước bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra theo quy định những này thương đội có thể mang một ít binh khí vào thành nhưng tuyệt đối không thể có giáp trụ cùng thập tự nọ loại vật này chỉ có di chắc dạng này quý tộc vào thành cũng là muốn tuân thủ cái quy củ này những n à y vương đô vệ binh so với địa phương khác phòng giữ đội tới nói tố chất muốn cao hơn rất nhiều kiểm tra cũng nói lên được phụ trách chỉ có thể nói không hổ là tại sổ dưới mí mắt quân đội cơ hổ không có nhiễm cái gì thói quen cũng không xuất hiện giống các nơi quân phòng giữ như thế tập thể x a đ o ạ hiện tượng kiểm tra đường này vệ binh cũng chỉ phát hiện một chút đối phương hộ thân binh khí cũng không có cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm t ố t đem tiền giao đi vào đi thương đội quản sự hiển nhiên cũng là quân tay lưu loắt giao cửa thành phí liền dẫn người tiến thành vệ binh cũng không nhiều để ý như loại này quy mô thương đội một ngày ra vào kim long đô không dưới trên trăm chi bọn hắn có thể mỗi một chi đều nghiêm túc kiểm tra một chút đã được cho tương đương phụ trách vào thành về sau vừa mới còn cười dạng dỡ quản sự lập tức liền biến sắc quay đầu đi vào trong thương đội một người thanh niên trước người cung kính nói đến giáo t ô n g bệ hạ tạm thời ủy khuất ngài vô sự t r ư ớ c mang bọn ta đi chỗ đặt chân đi vâng thương đội chuyển tới một chỗ quý tộc phủ đệ cửa hồng vài khung xe ngựa đứng tại ngoài viện bên trong ra mấy người đem bọn hắn từ cửa hồng dẫn đạo đi vào vương đô quý tộc có mấy chi thương đội của mình căn bản là lơ lòng chuyện bình thường trung ương đại bình nguyên trên thổ địa vốn là tinh quý đại bộ phận hầu tức có thổ địa diện tích thậm chí cùng phát tích trước hận tơ nhà không sai biệt lắm nếu là không liên quan đến một chút cái khác s ả n nghiệp rất khó duy trì đ ỉ n h cấp quý tộc xa xỉ sinh hoạt đang dạy tông tiến vào viện về sau bên trong đi ra một quần áo lộng lẫy lao nhân vừa thấy được giáo tông liền lập tức quỷ sắt đang dạy tông trước mặt xin tha thứ vừa rồi bất kính lao giả nói tới bất kính chỉ là đem giáo tông bọn người từ cửa hông dẫn vào trong phủ đồng dạng thân phận tôn quý người nhập phủ ấn đạo lý đều là đến từ cửa chính tiến cửa hông cửa sau phần lớn là đi một chút hạng hoặc là địa vị không ngang n h a u người giáo tông đối nhà này quý tộc tới nói hiển nhiên tính được quý khách nhưng giáo hội người là lấy thương đội thân phận tiến hành nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là trong phủ hạ nhân nếu là từ cửa lớn tiến quả thật có chút trói mắt vô sự đã coi như là làm khó nhà các n g ư ờ i nhà chúng ta vốn là thần giáo người tính thế nào được làm khó đồ ăn cùng gian phòng đã chuẩn bị xong mời các vị t r ư ớ c vào ở đi ừ n không muốn phái thị nữ một cái phòng một cái giường tấm là đủ rồi cái này theo giáo tông đại nhân nói đến xử lý đi chúng ta không phải đến hưởng thụ lúc này đều húc n h ậ t thần giáo cao tầng đang dạy tông lôi kéo dưới không có chút nào mấy trăm năm trước xa hoa lãng phí tập tục ngoại trừ đối đồ ăn có cứng nhắc nhu cầu bên ngoài còn lại phương diện đều cùng khổ tu sĩ không khác ở vào loại trạng thái này giáo hội hẳn là sức chiến đấu mạnh nhất thời điểm dựa theo giáo tông ý tứ hơn hai mươi danh giáo sẽ tinh nhuệ được c a n bài tiến một chỗ không đáng chú ý thiên viện tất cả người phục vụ tại đưa tới đồ ăn sau đều thối lui ra khỏi sân nhỏ đồ ăn cực kỳ phong phú giáo hội tinh nhuệ tại phương diện khác có thể khổ nhưng đồ ăn trên lại yêu cầu không thấp không có cách Đều là m ộ t ít tập lâu dài tập võ r è n quốc long kỵ sĩ cũng n k h xuất động đại bộ phận thời điểm đều rất khó giấu giếm rốt cuộc mấy chục mét t ự lòng tùy tiện đến chỗ nào đều có thể tạo thành một phen động tĩnh lần này phương nam cự ma trồn bạo động vương đô phản ứng muốn so bắc địa thực nhân ma thai hương lúc lớn rất nhiều kỳ thật nhìn chấn bắc quan vị trí đại khái liền có thể nhìn ra vương quốc phương diện đối với bắc địa thái độ chỉ so với thuộc địa tốt hơn một chút thực sự không được tùy thời có thể lấy từ bỏ địa bàn mà thôi vương quốc tại phương bắc lãnh thổ danh giới cuối cùng là bảo trụ chấn bắc quan nơi hiểm yếu là được nhưng đối nam phương hành tỉnh cũng tuyệt đối đầy đủ lệ bụng nam phương hành tỉnh chủ yếu có càng nhiều vương quốc lệ thuộc trực tiếp địa bàn đây đều là thật sự ích lợi trên buôn bán phồn vinh cũng không phải bắc địa có thể so bắc địa cho dù là phiêu tuyết thành không có cái ũ n nhiều nhất để Vương quốc phương diện đau đầu một chút. Nhưng nếu là Phương Nam ném g chút. hai cái thành, có thể để cho vương quốc đau đầu một để c là t h à này h thể cho thấy, chúng có quốc cảm ta để đau Vương Ngươi lòng run lần n dậy. làm rất đúng sao? Giáo tông đúng Giáo sao. hớt n rời đ i lại hỏi n cũng không có cảm thấy cao hứng, ngược trường tức tốt thấy thâm có cảm cao hợp ý vị thâm trường hỏi hợp xin một v ấ nhất đề. Cái này, hợp xin nhất thời nghe lời lần này phương nam đầm l ấ y bên trong cự ma trồn có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy đương nhiên là may mắn mà có giáo hội trợ giúp vì chính là điều động vương đô phương diện lực lượng vì lần này kế hoạch dọn sạch c h ư n g lại hiện tại xem ra kế hoạch tựa hồ cực kỳ thuận lợi nhưng vấn đề này làm cực kỳ không chính cống thậm chí có chút bị hồi n g ư ờ i cũng cảm thấy không đúng thật sao h ợ p xin lúc này bị hỏi đến có chút tiếp không lên lời nói kế hoạch này liền là ngài định ra tới lúc này ngài còn nói không đúng lời này ta làm sao tiếp bất quá h ợ p xin xác thực đối giáo tông an b à i phương nam giáo khu người phối hợp cự ma trộn xâm lấn rất có phê bình kín đáo lúc này h ợ p xin cũng chỉ có thể tiếp tục giữ yên lặng sẽ có rất nhiều người bởi vì kế hoạch của chúng ta mà chết bọn hắn là vô tội vì giáo hội cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng vâng giáo tông đại nhân giáo tông lời nói mặc dù là hướng về phía hợp xin nói trên thực tế lại là đang nhắc nhở mình hoặc là nói càng giống là đang an ủi mình trong lòng của hắn có bất ăn bốn vương quốc thư viện trước cửa ngày mai gặp ừng ngày mai gặp ngày mai mang nhiều một điểm hoa tươi bánh ngọt thật ăn thật ngon ừng tốt di chắt đang cùng mỹ s i ạ tạm biệt hoa tươi bánh ngọt là di chắt từ lựa điếm mang tới làm giữa chưa tại thư viện đỡ đói sử dụng ngẫu nhiên điểm một khối cho mỹ xi、si、ạ nếm thức ăn tươi mỹ xi、si、ạ liền yêu cái mụi này mấy ngày nay di c h ắ t cũng coi là cùng mỹ s ỉ ạ triệt để thân quen cáo biệt lúc mỹ s ỉ ạ không chỉ có chủ động chào hỏi còn muốn cho di c h ắ t mang một ít linh thực như thế cái không sai đ i ể m báo mấy ngày nay di c h ắ t cùng mỹ s ỉ ạ đều đúng giờ tại thư viện gặp nhau hai người ngồi cùng một chỗ đọc sách thảo luận nghiên cứu từ vương quốc văn hóa lịch sử một mực cho tới thượng cổ tinh linh đế quốc thời đại truyền thuyết thần thoại mỹ xỉ ạ chi thức dự trữ phong phú di chắc thì thắng ở quan điểm mới lạ hai người luôn luôn có trò chuyện không hết chủ đề đến ly biệt lúc sẽ còn sinh ra một loại thu hoạch tương đối khá cảm giác c h ư một trăm sáu mươi ba thân phận chờ thân phận. c di chắt trở lại lữ điếm thời điểm sắc trời đã tối xuống mấy ngày nay di chắt mỗi ngày đều sẽ cùng m ị s ì ạ ở chung đến thư viện phải đóng cửa mới thôi lữ điếm người đã bóp tốt thời gian là di chắt đưa tới bữa tối di chắt đại nhân bữa tối chuẩn bị tốt ừ m và o đi bữa tối y nguyên cực kỳ phong phú thế giới này kỵ sĩ so sánh di chắt kiếp trước người mà nói từng cái đều xem như đại vị vương cấp bậc người giống di chắt trước mặt đồ vật đặt kiếp trước tối thiểu đủ bốn năm người lượng di chắt chính ă n say sưa ngon lành thời điểm ngoài cửa truyền đến y mô thanh âm di chắt đại nhân hai ngày trước ngài để t r a sự tình có kết quả ừng mau vào di chắt cũng không lo được đang dùng cơm tranh thủ thời gian gọi y mô tiền đến chuyện này so ăn cơm trọng yếu đại nhân ngài để chúng ta điều tra m ỹ s ì ạ tiểu thư cũng không phải là cái nào quý tộc nhà tiểu thư nàng là d ầ n bệ hạ tiểu nữ nhi năm nay tuổi tròn một ư ơ i bảy tuổi bởi vì chưa từng có tại chính thức trường hợp lộ m ặ t qua cho nên tồn tại cảm không phải cực kỳ mạnh vũ ti đô nhiều như vậy thiên tài đạt được một cái tin tức xác thật ngoại trừ vũ ti đô tại vương đô sáng lập lực lượng không mạnh bên ngoài chính di chắt đến lưng một nửa nổi mình tại hạ làm lúc trước tiên đem phạm vi hạn định tại vương đô thượng tầng trong quý tộc coi nhẹ rơi mất hắn vương thất thân phận khả năng lại sợ theo dõi gây nên hiểu lầm gì đó hạ lệnh vũ ti đô không thể trực tiếp theo dõi vũ ti đô cũng là hai mắt đen thui bắt đầu loại bỏ chợ cầm mỹ s ỉ ạ danh tự đem vương đô quý nữ danh tự đều loại bỏ một lần không có kết quả mới nghĩ đến đối phương là vương nữ khả năng mỹ xỉ ạ mặc dù địa thấp còn một mực nhận dần bảo hộ nhưng rốt cuộc cũng là đường đường chính chính vương nữ chỉ cần nghĩ cha vẫn có thể tìm được tin tức tương quan ý mộ cầm tới tình báo lặp đi lặp lại xác nhận sau lập tức chạy đến hướng di chát báo cáo di chát nghe được mỹ xì -sì、ạ thân phận chân thật mặc dù hơi hơi kinh ngạc nhưng coi như hợp tình hợp lý hiện tại để hắn tương đối n h ấ t đầu là muốn đem mỹ xì -sì、ạ cưới trở về độ k h ó hệ số tăng lên không ít nếu là mỹ xì -sì、ạ là vương đô nhà ai đại quý tộc chi nữ hắn cơ hồ có chín thành chín năm chắc đừng nhìn vương đô quý tộc xem bắc địa quý tộc là nhà quê nhưng vậy cũng phải điểm người không phải luận tức vị hắn di chát lập tức liền muốn phong hầu bước vào vương quốc thượng cấp quý tộc giai tầng luận thực lực di chắt trên tay thực lực có thể đem vương đô tuyệt đại bộ phận quý tộc treo lên rút tài lực có lẽ so một chút uy tín lâu năm quý tộc kém một chút nhưng chờ xả phòng sinh ý triệt để ổn định thị trường hoang dã khai phát cũng từng bước bắt đầu về sau hận t ờ nhà tài lực tuyệt đối có cơ hội đến phú khả địch quốc kia một ngăn vương đô bên trong bình thường quý tộc hẳn là đều sẽ không cự tuyệt cùng hận t ờ nhà thông ra nhưng m u ố n cưới công chúa vấn đề này liền phức tạp nhiều dính đến loại cấp bậc này thông ra muốn cân nhắc nhân tố thì càng nhiều một điểm độ khó khá lớn tám thành năm chắc đi bốn Trong Hazitzer tại trò chuyện, theo thường lệ, tả vương cung, ẩn cùng ngay chuyện, người Giai hữu lệ, phây ụ vụ c tức tức, vào đã không. Sự đã đ thanh tình thế trải qua nhập thành, hiện tại tiến vào gạt hầu tức trong nhà. Ha ha, gạt không. nhập hiện phẩy hầu nhà. Haha, phẩy hầu qua nào? Người Sự chính n là v ư ơ gạt quốc quý sau tộc mặc cười, có cái cười Hazitzer thể nộ. A. Giai đang ra phía nhưng nghe g ẩn này phấn dù khẽ Phẩy hầu tức tính được là vương quốc thượng tầng quý tộc một trong từ lúc khai quốc kỳ liền phong hầu một mực chuyển thừa đến nay quý tộc vốn phải là cùng vương quốc có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục mới đúng Loại gia Giờn không trông tộc cậy này v à o b ọ n hắn có thể phá h n n có quốc, ra vì ư g tốt xấu đừng làm phản đồ Tiếp tục xấu đừng độ phản làm A. m ậ t thiết quan sát, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, lại cái quan muốn ra ngược n à y vương đô bên trong đến cũng còn n đô bao có hạ i ê u phải g t tức nhất hầu lưu n g ư ờ i Vâng, bậy hạ. g i ẩn tay nắm thật chặt cái ghế nắm tay hazit s ớ biết cái này còn g i ở n ở vào cực độ tức giận thói quen g i a n một mực lấy bình hòa khuôn mặt gặp người ngoại trừ lần trước kế thừa pháp sửa chữa một lần kia cơ hồ không có lúc nổi giận nhưng trên thực tế g i a n chỉ là có thể hơi tốt khống chế tâm tình của mình mà thôi sẽ không biểu hiện ra vô năng cuồng nộ một mặt nhưng cảm xúc loại vật này cũng nên phát tiết có ít người dựa vào có một bữa cơm no đủ có ít người liền dựa vào một chút không rõ ràng cử động d a i ẩn thuộc về cái sau mà hazit s r vốn chính là quan sát tỉ mỉ người lại thời gian dài cùng i ầ n tiếp xúc tự nhiên cũng phát hiện dần n cái thói quen này hazit s r cũng không biết con n ê n hay không hướng nổi giận bên trong i ầ n báo cáo chuyện này còn có chuyện gì sao d a i ẩn cũng phát hiện hazit s r do dự mở miệng hỏi đến là liên quan tới mỹ s ì ạ công chúa sự t ì n h ồ tiểu mỹ xì ạ thế nào nói đến mỹ xì ạ g i a i ân nắm lấy cái ghế tay cũng không tự chủ thả bông lòng một chút trong ánh mắt cuối cùng còn lộ ra một tia ônu muốn nói mỹ s ỉ ạ có nhiều đến giờ yêu thích ngược lại không đến nỗi nhưng mỹ s ỉ ạ tính cách thuần túy có chút trầm mê tại chính mình cũng thế giới bên trong từ nhỏ nhu thuận nghe lời cũng chưa từng cho g dờn thêm phiền phức lại thêm dáng dấp cũng mười phần tinh xảo g i a i ân đối mỹ s ỉ ạ vẫn là có mấy phần yêu mến là nhà nào người g i a i ân xin hỏi đắc ý tứ kỳ thật rất rõ ràng chấp nhận ít nhất phải là vương đô quý tộc nếu là cái gì bình dân tiệu tử đoán chừng ngày thứ hai ha zit sở liền sẽ để người từ vương đô biến mất về phần là tiến kim long sông vẫn là vùi vào bãi tha ma cái này nhìn ha zit sở tâm tình là hờn tờ nhà người hờn tờ nhà liền là di chát hờn tờ hờn tờ nhà tại vương đô thật sự là không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm cho dù là di chát hái được g ờ hiệu g ợ p đầu lâu đám người ấn tượng càng sâu vẫn là di chát cái tên này g i a i ẩn không có ha zit sở nhắc nhở cũng không kịp phản ứng hờn tờ nhà là đâu một nhà di chát g i a i ẩn kịp phản ứng là ai sau khẽ n h ư mày đây chính là hắn tiếp xuống trong kế hoạch một vòng bắc điện g h è o nàn nếu là sợ mị si h điện hạ đi qua bị uy khuất phải không ta đi lên tiếng kêu gọi hazit sợ coi là dần đối với hai người tiếp xúc cũng không hài lòng lên tiếng chào hỏi ý tứ liền là hướng di c h ấ t tiết lộ một chút mị xì ạ thân phận để hắn biết khó mà lui là được không cần phái người nhìn t r ằ m t r ằ m điểm chính là trừ phi di c h ấ t có cái gì quá phận cử động nếu không không cần phải để ý đến trọng điểm vẫn là tại chuyện kia bên trên lần này ta muốn đem giáo hội viên này ưu ác tính triệt để nổ vâng bậy hạ đã dần vô ý ngăn cản hai người lui tới hazit sợ đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi làm ác nhân chờ hazit sợ sau khi đi giai ẩ n mới đang từ từ suy nghĩ vấn đề này kim long vương quốc là nhân loại cường đại nhất quốc gia chỉ có nam phương sơn trong đất có mấy cái tự xưng quốc gia chính quyền chặt m ạ n nhà không thèm để ý mà thôi loại địa phương kia đánh nhau tiêu hao lớn cầm xuống về sau lại cơ hồ không l ích lợi cũng không đáng giá kim long vương quốc để bụng có thể cùng kim long vương quốc bình khởi bình tọa đều là một ít không phải người t r c n g tộc cũng không có khả năng tới thông gia cho nên chặt m ạ n nhà nữ tử cũng không cần gánh vác quá nhiều chính trị nhiệm vụ phần lớn trôi qua coi như vui vẻ tự tại muốn từ dần bản ý tới nói mỹ xì ạ gà cho di chắt tuy nói không phải là không thể tiếp nhận nhưng cũng không phải là cái gì tốt t u y ệ t hạng không chỉ là tại quý tộc trong mắt bắc địa xem như nông thôn địa phương ở trong mắt dần đó cũng là vương quốc khu vực biên giới vùng đất nghèo nàn cách vương đô lại xa mỹ xì ạ gà đi trôi qua có được hay không cũng không nhất định nhưng bây giờ đến xem đi bắc địa cũng tốt kim long lương minh sắp đến long tức quan nếu là thủ không được vương đô có thể hay không giữ vương vẫn là cái vấn đề bắc địa theo một ý nghĩa nào đó tới nói có lẽ so vương đô an toàn một chút được rồi vấn đề này thuận theo tự nhiên đi h i ệ Nam tại chuyện u q n trọng nhất là thanh là lý ấ nhất t tiếp tốt toàn thú thần tự gần càng ngày càng sinh động giáo xuống ứng vương Nghĩ Giai không tự giác sinh nhân như ẩn hội, lực quốc. được sắc vậy, mới đối lại bộ é n phương Nam chiến sự cùng 9 điện hạ. Trước 164, phương Nam chiến sự cùng 9 điện、hạ. Nam Trước Trước 164, 164, hạ. hạ. sự sự b hành tình một trận đại quy mô chiến tranh chính vây quanh sở dị tòa này vương quốc tại nam bộ trọng yếu nhất thành thị triển khai nửa tháng trước đầm l ấ y bên trong lũ cự ma tại một đám người thần bí phối hợp xuống vậy mà cầm xuống không thể phá vỡ hát nhan quan hơn mười vạn cự ma trồn quân đội một đường đánh tới sở di dưới thành phương nam binh đoàn ba mười vạn đại quân cũng đi sở di thành cứu viện hai phe tại sở di thành cách đó không xa tao nộ g trực tiếp bạo phát kịch liệt nhất xung đột giết ẩm cự ma trồn đế quốc vì cự ma trồn đế quốc lũ cự ma chiến đấu cực kỳ dũng mãnh những n à y cự ma trộn chiến sĩ mặc dù trang bị đơn sơ nhưng thể trạng muốn so chiến sĩ loài người cường trắng nhiều chỉ so với thực nhân mà hơi yếu một chút cự ma trồn là một cái cực kỳ thần kỳ c h ủ tộc có loại như mê kiêu ngạo cùng tự đại lần này cũng không biết giáo hội người làm sao cổ động vậy mà để cự ma trồn thủ lĩnh có kiến quốc tự tin hơn nữa còn là đế quốc hiện tại cự ma trồn thủ lĩnh đã tự xưng cự ma trồn hoàng đế mà như vậy cái kẻ đầu cơ xưng hảo vậy mà để cho thủ hạ cự ma trồn các chiến sĩ như là lần nữa bị điên cuồng đồng dạng kích động ghê gớm lúc này mười vạn cự ma trồn chiến sĩ chính để ép phương nam binh đoàn ba mươi vạn người đánh cự ma trồn các chiến sĩ trang bị đơn sơ đại bộ phận trên thân phê đều là g i p ra loại này đầm lầy ngặt ra thuộc ra chế sau mặc lên người lực phòng ngự nhưng cũng còn qua loa tối thiểu phòng một phòng cung tiễn là không có vấn đề nhưng trên tay bọn họ cơ hồ đều không có bằng sắt binh khí hắc n h a m quan quản lý nghiêm ngặt đầm lầy bên trong lại không có gì có thể sinh ra bạo lợi đặc sản hấp dẫn một chút quý tộc gian thương cự ma trồn tự nhiên hiếm khi thấy đến từ thế giới loài người đ ổ sắt cự ma trồn các chiến sĩ càng nhiều sử dụng là một thanh cây gậy lớn đây là dùng đầm lầy bên trong gỗ tròn trải qua mấy đạo trình tự làm việc chế thành nhìn mặc dù có chút buồn cười nhưng n ư ợ n cự ma trồn cường kiện thể p h á c loại này thoạt nhìn như là đại hào bóng chạy tuyệt đồng dạng binh khí ở trong tay bọn họ vung mạnh tròn nhân loại bình thường chiến sĩ bị nện truy cập cơ bản liền lập tức nào điện s ơ gì thành phụ cận bình nguyên trên tương đối thích hợp đại quân đoàn tác chiến song phương quân đội cơ hồ hơn phân nửa đều gia nhập chiến đấu toàn bộ chiến trường phạm vi cực lớn đặt mình vào trong đó tựa hồ toàn bộ thế giới đều lâm vào chém giết đồng dạng mòn đẹo tương quân phía trước nhanh chịu không được quân đoàn thứ bảy bên kia nhanh không chống nổi mòn đèo quan sát một chút chân trời mặt trời tựa hồ tại xác nhận thời gian để dự bị quân đoàn chống đi tới đi vâng t ư ơ n g quân mòn đ o là phương nam binh đoàn thống lĩnh tướng quân một trong dâu r i mặc dù đã hoa dâm nhưng có đại kỵ sĩ đỉnh phong thực lực món được chiến lược nhưng không có hạ thấp nhiều ít người nhìn y nguyên khôi ngô n ắ m trong tay lấy đem cự kiếm cứ như vậy cắm trên mặt đất chỉ xem cự kiếm kia phân lượng liền biết món được chiến lược không yếu bất quá làm phương nam binh đoàn ba vị đại tướng một trong món được thực lực tuy mạnh nhưng đồng dạng cũng sẽ không dễ dàng s ô n g pha chiến đấu vương quốc tại phương nam có tam đại binh đoàn tổng binh lực vượt qua một trăm năm mươi vạn người món được thống lĩnh chính là đệ nhất binh đoàn lần này cách sở dĩ thành gần nhất liền là đệ nhất binh đoàn món p h ụ n mệnh dẫn đầu đệ nhất binh đoàn hơn phân nửa chủ lực gấp rút tiếp viện sở dĩ thành mòn không gọi được danh tướng nhưng chỉ huy kinh nghiệm tác chiến phong phú lại dụng binh lấy ổn lấy sưng am hiệu phòng thủ tác chiến nhưng lần này dụng binh lại tựa hồ có chút cấp tiến vừa lên đến vậy mà liền cùng cự ma trồn đại quân đánh lên đối công thực sự có chút ngoài dự liệu ngay cả dưới tay hắn các tướng lĩnh đều có chút không quen mà phương nam binh đoàn tuy là vương quốc quân chính quy nhưng chiến lược trên thực tế so với tính bắc quân còn hơi kém một chút chớ nói chi là cùng long tức quan chú quân so sánh bọn hắn thực lực chân thật cũng liền chỉ là mạnh hơn địa phương quân phòng giữ đoàn mà lấy đi lên liền cùng cự ma trồn đối công rất nhanh liền có chút chống đỡ không nổi đem tất cả đội dự bị đều cử đi đi thôi nhất thiết phải đem trận tuyến ổn định cái này bên người phụ tá hiển nhiên có chút chăn trở cự ma t r ồ n đại quân rõ ràng còn có chút dư lực lúc này liền sử dụng hết đội dự bị sau đó phải là ra tình huống như thế nào trên tay liền không có bổ cứu lực lượng thi hành mệnh lệnh chính là vâng t h ư ớ n g quân nhìn trước mắt thảm liệt chém giết đã áp lên tất cả đội dự bị mòn đ ẻ o lại có vẻ mười phần nhẹ nhõm bọn này cự ma trộn căn bản sẽ không đánh trận hoàn toàn là ỉ vào thể trạng mới có thể đè ép sức chiến đấu đồng dạng phương nam bình b ằ n đánh dầm dầm dầm ngay tại cự ma trồn cũng theo phương nam binh đoàn tăng binh mà ra tăng tiến công cường độ đồng thời một trận đù hủ tiếng vó ngựa từ biên giới chiến trường chỗ chuyển đến chuyện gì xảy ra lấy ở đâu kỵ binh nguyên bản còn tại trên đài cao dương dương đắc ý cự ma trồn hoàng đế đột nhiên liền có vẻ hơi bối rối không có chút nào cái gọi là hoàng đế khí độ phía bắc tại phía bắc đen n g h ị kỵ binh từ bình nguyên giới hạn xuất hiện chí ít hơn vạn kỵ binh hướng phía trung tâm chiến trường chạy tới những kỵ binh này cùng bắc địa kỵ binh khác biệt bọn hắn dưới hông cưới đều là cao lớn tây cảnh lớn ngựa lập tức k� va chạm lực phải mạnh mẽ hơn nhiều ẩm bọn kỵ binh xuất hiện đột nhiên tới cũng nhanh cái này hơn vạn kỵ binh xuất hiện tại chiến trường không lâu sau liền trực tiếp va vào cự ma trộn trong trận địa hình thật sự là quá mức thích hợp những n à y xung kích hình kỵ binh phát huy cự ma trộn lại không có hình thành có thể cùng kỵ binh đối kháng trận hình nhân loại kỵ binh đối cự ma trộn va chạm hoàn toàn có thể dùng tồi khô lạp hủ để hình dung vừa mới còn sĩ khí dâng cao lũ cự ma sĩ khí một chút liền ngã xuống vốn đang để ép phương nam binh đoàn đánh mười vạn cự ma trộn lại trong nháy mắt xuất hiện bất ổn dấu hiệu đứng vững cho ta đứng、vững. Tại、trên ạ i t đài cao mặc một thân vàng sáng quần áo cự ma tròn hoàng đế có vẻ hơi tức hồn hển một thân chất tơ áo choàng h i ệ n nhiên có chút không vừa vặn hắn động tác một lớn liền đem áo choàng xé mấy cái lô hồng ra hắn dứt khoát cũng không còn bảo trì cái gọi là hoàng đế thể diện bộ dáng cơ lấy một bên cây gậy lớn cũng chuẩn bị tùy thời gia nhập chiến đấu trời làm sao âm rõ ràng vừa mới còn mặt trời t r ó i trang trên cao thời tiết cự ma tròn hoàng đế có chút kỳ quái ngầm đầu kia là một đầu như thế nào sinh vật ta kim hoàng lân phiến so với hắn trên người áo choàng còn trói mắt hơn tráng kiện thân thể cánh khổng lộ sắc bén răng sau đó toàn bộ thế giới đều lâm vào h tám nấc à sao cự ma trồn cái đồ chơi này người cũng ăn xuống dưới ta lúc đầu nghĩ một ngụm long tức đem hắn phun ra đi không c ẩ n thận nạnh ở liền nuốt vào đi h u nói to lớn kim long vậy mà nhân tính hóa làm ra một bộ buồn nôn dáng vẻ được rồi thêm chút sức mau chóng kết thúc chiến đấu đi ban đêm chuẩn bị cho ta hai đầu bào nướng、Tốt. to ố t t lớn long rực lần nữa triển khai kim long đằng không mà lên chỉ để lại cự ma trồn hoàng đế phụ cận một đám mộng bức cự ma trồn l ư n g rồng trên người tự nhiên là đến đây chi viện sổ nguyên bản còn hẳn là hao chút công phu mới là ai biết cự ma trổn hoàng đế vậy mà mình dựng cái đ à i cao còn mặc một thân sáng loáng quần áo cái này không lập tức chém đầu đều có lỗi với hắn như thế xuẩn theo sổ gia nhập chiến đấu không có chút nào huyền n i ệ m tiến vào thiên về một bên trạng thái rất nhanh liền trở thành một trận đuổi theo t h ỏ trò chơi chỉ là cái này con t h ỏ có chút lớn mà thôi phía dưới binh sĩ đã bắt đầu hoan hô lên chỉ có sổ đứng tại l ư n g rồng trên nhìn vương đồ phương hướng b ậ y hạ có chút mạo hiểm nha kim long đô một chỗ quý tộc trong t r ạ c viện cựu điện hạ phương nam bên kia rồi đại nhân đã giải quyết cự ma trồn chỉ sợ sẽ trở lại thật nhanh ta chỉ là cái chuẩn tức mà thôi lại hô điện hạ có chút có tiếng không có miếng a kim long vương quốc tức vị chế độ tương đương nghiêm ngặt cho dù là vương thất người nếu như không có chiến công cũng không thể phong tước vị này cựu điện hạ hiển nhiên cũng chỉ là đồ có kỵ sĩ thực lực không có tương ứng chiến công chỉ có thể có cái chuẩn tức chi vị ngài vĩnh viễn là cựu điện hạ lời n à y ngụ ý l i ề n l à hoàn toàn không tán đồng dởn là kim long vương quốc quốc vương không hổ l ạ số vương thúc đám kia thực nhân ma dù xuẩn nhưng sổ thúc thúc động tác xác thực còn muốn so ta tưởng tượng bên trong nhanh một chút bất quá thời gian vẫn là đủ rồi còn có hai ngày ta liền có thể cho đại ca cùng mẫu thân báo thủ giai đoạn hắn không xứng làm cái này quốc vương nguyên bản còn ngữ khí cân bằng nam tử ngữ khí đột nhiên hung hăng chỉ có ngài mới có tư cách ngồi lên cái ghế kia người hầu cực kỳ hợp với tình hình quỳ dạp trên đất tựa như đối mặt là chân chính quốc vương đồng d ạ n g ha ha ha ha chương một trăm sáu mươi lăm khúc nhạc dạo chương một trăm sáu mươi lăm khúc nhạc dạo trong đồ thư quán di chát cùng m ị xì ạ hai người lần nữa ngồi cùng một chỗ di chát rõ ràng có thể nhìn ra m ị xì ạ hóa một điểm đạm trang tóc cũng là trải qua tỉ mỉ quản lý nguyên bản m ị xì ạ mặc dù sinh thiên sinh lệch chất nhưng hiển nhiên có chút một điểm lôi thôi lết t h ế t sóng vai tóc vàng thỉnh thoảng sẽ có chút xóa tung cảm giác hôm nay cũng chỉnh tề khoác lên trên vai càng lộ vẻ thục nữ đây là dấu hiệu tốt di chát ý của ngươi là vương đô bên trong kiến trúc thụ ạ dạ gồng bệ hạ ảnh hưởng tương đối lớn các ngươi chỉ là sinh ra liền tại vương đô bên trong không có cảm nhận được mà thôi gần nhất đọc qua cổ tịch tăng thêm chính ta thấy tại ạ dạ gồng bệ hạ trước đó nhân tộc nhưng không có loại phong cách này kiến trúc nói di chắt liền chỉ chỉ ngoài cửa sổ một tòa cao lầu tòa kia lâu chỉnh thể cấu tạo có mấy phần hy lạp thức hương vị nhưng lại có điển hình kiểu trung quốc mái con khắc hoa tạo hình mà trải qua hai người mấy ngày nay nghiên cứu phát hiện cái này kiến trúc không có chỗ nào mà không phải là ạ dạ gồng xây dựng kim long vương quốc sau mới xuất hiện mỹ xi、si、a gật gật đầu tựa hồ minh bạch di chắt ý tứ ý của ngươi là ạ dạ gồng bệ hạ còn là một vị kiến trúc đại sư hắn một cái quốc vương là cái quỷ kiến trúc đại sư a ta bây giờ hoài nghi đây là cái nào đó tiền bối vẫn là đi theo ta từ cùng một cái quốc gia tiền bối di chắt lúc này trong lòng điên cùng nhà ránh nhưng lại không có cách nào trực tiếp cùng mỹ s ì a giải thích vấn đề này hắn mặc dù nói với mỹ s ì a được yêu thích nhưng vấn đề này vốn là có chút không hợp t ố i t h ư ở n g còn quan hệ đến hắn tự thân bí mật lớn nhất ừm ta cảm thấy muốn nghiên cứu vương quốc lịch sử hẳn là từ nhiều phương diện đến nghiên cứu、a、giả gồng bệ hạ bản nhân liền có thể là trong đó trọng yếu nhất một cái phương diện di chắt chỉ có thể cưỡng ép giải thích một đợt còn tốt vương quốc học giả đối ạ dạ gồng hiếu kỳ cũng không thấp nghiên cứu khai quốc tiên vương sự t ì n h dấu vết cũng không tính phạm vào kỵ huy trong vương cung còn có tiên vương tồn tại di vật ta ngày mai mang ra nhìn xem mị s、sì、ỉ ạ cùng di chắt hai người ở trung thật không có rất ngây thơ lẫn nhau giấu giếm thân phận có thể cả ngày ngồi tại tòa này quý tộc thư viện nghiên cứu người trẻ tuổi lại có cái nào thân phận đơn giản đâu mị s、sì、ỉ ạ biết di chắt chính là lập tức sẽ phong hầu tân quý di chắt cũng biết mị s、sì、ỉ ạ công chúa thân phận giữa hai người cũng không tồn tại địa vị trên lệch trời mang ra không tốt ta đối mặt mị xỉ ạ đột nhiên như vậy hỏi một chút di chắt trên thực tế có chút tâm động muốn tìm tòi nghiên cứu vị này hư hư thực thực đồng hương tiên vương có thể cầm tới hắn vật phẩm tùy thân xác thực có tỷ lệ rất lớn tìm ra một chút dấu vết để lại tới nhưng loại vật này dùng cái mông nghị cũng biết hẳn là rất chân quý m ỹ x ì ạ lấy ra thất bại còn tốt muốn thật sự là vương thất đặc biệt quý trọng bảo vật m ỹ x ì ạ trả lại vụn trộm lấy ra hắn coi như thành kẻ xối rụ không có việc gì chỉ là một ít trang sức cạnh g ó vật những vật này trọng yếu giống trường kiếm chiến giáp một loại vật phẩm đều bị trọng điểm thủ hộ ta nhưng cầm không ra nói xong còn cực kỳ hoạt bắt cùng di chát lẽ lưới hiển nhiên mỹ s ì ạ đã coi như là cùng di chắt thân quen đã không có ngay từ đầu c â u n ệ đưa qua hai ngày rồi nói sau ngày mai sẽ phải đi hoàng cung tham gia thụ tức nghi thức liền không thể đến thư viện đợi nhiều ngày cuối cùng là đến thời gian nghĩ đến ngày mai đi hoàng cung không thể tới thư viện cùng mỹ s ì ạ gặp nhau vẫn là trước tiên cần phải cùng mỹ s ì ạ lên tiếng kêu gọi mới là đối diện mỹ s ì ạ lại nhìn chằm chằm di chắt chừng mắt nhìn kia、yeah, ngày mai tại nhà ta gặp di chắt cái này mới phản ứng được mỹ s ì ạ bản thân liền ở trong vương cung nghi thức mặc dù không nhất định phải để công chúa nhất định phải tham gia nhưng người ta nếu làm u ố n đi chắc chắn sẽ không có người ngăn cản tốt vậy ngày mai gặp ngày mai gặp mị sỉ ạ cười cùng di chắt phất phất tay con mắt đều nhanh hiếp lại thành một đầu tuyến h i ệ n nhiên tâm tình là cực tốt bốn ầy gạt hầu tức trong phủ một chỗ yên lặng biệt viện bên trong giáo tông đại nhân hết thể đã an bài thỏa đáng t ấn kế hoạch ngày mai phong tức nghi thức chúng ta sẽ làm xem lễ người tiến vào vương thành đến lúc đó ngài cùng hật xỉn đại nhân liền đóng vai thành người hầu cùng ta cùng một chỗ vào thành cửa thành ngày đó phòng thủ người là vị đại nhân kia thủ hạ đến lúc đó có thể giúp chúng ta trực tiếp đi vào Tây gạt hầu tức chính kính hướng tuổi trẻ giáo tông cung hướng giáo hầu chính kính hồi bọn á o hoạch sao vào? liên làm tới xin mở miệng hỏi bên quan ngày cùng chuẩn tình huống. chúng mang đến mấu chốt địa phương. mấu của ta địa thứ Một chốt khí hợp kế bị b Vũ mở hắn đẳng cấp này hảo thủ có hay không khôi giáp kỳ thật khác biệt không lớn phổ thông khôi giáp đối bọn hắn tới nói thậm chí không có ý nghĩa quá lớn đâu khí đều có thể trực tiếp đẩy ra bay mũi tên trừ phi lạt sổ cầm long lân giáp còn có thể tả hữu cấp bậc này chiến đấu nhưng có hay không vũ khí liền là một cái chất khác biệt không thể nói không có vũ khí không thể chiến đấu tôi thiểu đối hờ xin tới nói nếu là trên tay không có tiện tay binh khí sức chiến đấu chí ít sẽ hạ xuống hơn một nửa đến lúc đó binh khí của các ngươi sẽ theo vị đại nhân kia xe ngựa đi vào xe ngựa là đặc chế có thể giấu lại binh khí c h â u cửa thành sĩ quan cũng sẽ không xem kỹ ừ n nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất hật xin đại nhân yên tâm vì hành động lần này chúng ta đã khởi động giáo hội tại vương đô trôn giấu đại bộ phận trọng yêu ám tử lần này còn có giáo tông bệ hạ tự mình tham dự mặt trời mới mọc nữ thần sẽ thủ hộ chúng ta chỉ có thành công không có thất bại ây g ạ hầu tức lúc nói trên khuôn mặt liền bắt đầu hiện ra một tia c ổ n nhiệt lúc này nguyên bản một mực nhắm mắt ngồi ngay ngắn giáo tông đột nhiên mở mắt ra ngươi buổi chiều đi đêm nay thật tốt chỉnh đốn một chút sáng sớm ngày mai hành động vâng giáo tông bệ hạ ây gạt hầu tức mặc dù còn vì ngày mai hành động có chút kích động nhưng ở giáo tông mệnh lệnh giới cấp tốc đem trong lòng kích động kiềm chế thối lui ra khỏi biệt v i ệ n bốn vương đô cấm vệ quân quân doanh đệ nhất kỷ đoàn năm ngàn nhân mã toàn bộ tại doanh cấm vệ quân hai mươi vạn người đương nhiên không có khả năng toàn bộ đóng quân trong vương cung đại bộ phận phân tán tại vương đô chung quanh mấy đại doanh trong vùng đệ nhất kỳ đoàn lấy gánh chịu lễ nghi nhiệm vụ danh nghĩa lâm thời chú đóng ở vương đô bên trong chỉ bất quá kỳ quái là c h i bộ đội này cũng không có m ặ c tràn đầy c h ạ m giống hoa văn lễ nghi giáp ngược lại đều bị trang bị thật sự thiết giáp lễ nghi tế kiếm cũng không gặp mấy trôi tất cả đều là chiến trường dùng binh khí ngoại trừ không mang đại lượng cung nỏ cả c h i bộ đội tư thế càng giống là muốn đi đánh trận mà không phải sung làm bề ngoài làm vương đô cấm vệ quân đệ nhất kỳ đoàn cũng không phải không đảm nhiệm qua lễ nghi nhiệm vụ binh lính bình thường nhóm đối với trang bị không có thay đổi cũng cảm thấy có chút kỳ quái bất quá mặc dù kỳ quái nhưng cũng không có cái gì sinh ra quá lớn nghi vấn ai biết các đại nhân vật nghĩ như thế nào vạn nhất là nghĩ gần sắt càng chân thực chiến tranh đâu mà kỳ đoàn cao tầng thì là đạt được bí mật mệnh lệnh lúc này toàn bộ doanh địa chỉ được phép vào không cho phép ra chờ đợi mệnh lệnh là đủ kỳ đoàn trưởng ngày mai nhiệm vụ đến cùng là cái gì tại sao ta cảm giác có chút không đúng s á t trời mặc dù đã tối nhưng đệ nhất kỳ đoàn mấy tên cao tầng vẫn còn ngồi cùng một chỗ thảo luận cái gì chuyện này đừng hỏi chuẩn bị sẵn sàng ngày mai nghe lệnh hành động là đủ vâng tối nay đối với vương đô cảm kích hoặc là hơi cảm thấy có chút không đúng cao tầng tới nói là một đêm không ngủ ngược lại là di c h ắ t đây coi như là nửa cái nhân vật chính ra hỏa mang theo ý cười ngủ rất say khoe miệng đều chạy xuyên nóng ánh chất lỏng tựa hồ mộng thấy cái gì chuyện vui Trước 166, huyết s á t c u n g trời h h à n một. t ư c cung huyết thành sát một. Sát r tảng sáng lúc di c h ắ t cũng đã rời đi lữ đ i ể m hướng phía hoàng cung xuất phát di c h ắ t hôm nay rốt cuộc tính nửa cái nhân vật chính còn phải sớm một chút đi mới được di chắc cơiên xích diễm mã cùng giờ tồn song hành tại vương đô trên đường cái mặc trên người thân lòe loẹ loẹt lễ giáp dẫn tới chung quanh không nhiều người đi đường nhao nhao ghé mắt cái này thân lễ giáp vẫn là hoàng cung người bên kia sớm cho di chắt đưa tới xem như đoán chắc di chắt cái này nông thôn tới nhà giàu mới n ổ i sẽ không chuẩn bị loại này khánh điện dùng lễ giáp từ lực phòng ngự đi lên nói cái này chạm giống hoa văn kim hồng áo giáp thật sự là so di chắt chỉnh nền trắng viền vàng mặt vải giáp còn muốn không đáng tin cậy dợ t ù n cảm giác thế nào không tốt lắm tiến vào hoàng cung là không thể mặc thực chiến giáp trụ binh khí cũng có hạn chế dợ tồn làm di chắt người hầu cùng di chắt cùng một chỗ vào cùng cũng bị phân phối một bộ loẹ loẹt l ệ nghi giáp áo giáp còn dễ nói mấu chốt là bội kiếm cũng bị đổi thành dài nhỏ l ệ nghi kiếm loại này năng lực thực chiến thiên yếu binh khí cũng làm cho dở tồn cảm giác cực kỳ không thoải mái may mắn di chắt làm nghi thức nửa cái nhân vật chính có tư cách đeo mình vũ khí ra trận hỏa thần kiếm ý nguyên còn treo tại di chắt bên hông di chắt bọn người đến cửa cung lúc đã có mấy c h i đội ngũ tại cửa cung tiếp nhận kiểm tra di chắt phong hầu chuyện này đối vương quốc thượng tầm tới nói còn tính là một kiện đại sự tại vương đô ba tức trở lên quý tộc đều sẽ vào cung xem lễ phân bố tại địa phương cũng sẽ phái tới đại biểu có tư cách vào thành xem lễ hẳn là tại bách gia t à h ư u toàn bộ kim long vương quốc nam tước tử tức theo một ý nghĩa nào đó tới nói c ũ n g không cần tiền giống như đầy đất đều là bá tước cũng không hiếm thấy môi qua mấy chục năm đều có thể xuất hiện biến hóa nhưng đến hầu tức cửa này lại như làm bằng sắt doanh trại quân đội đồng dạng vương quốc thượng tầng quý tộc riêng có ba công mười hầu kết cục tây cảnh ruột nhà phương nam b ở rẹn nhà còn có c h ấ n quốc long kỵ sĩ sổ tịnh xưng vương quốc tam đại công tước trước hai cái đều là vương quốc nát đất một phương chư hầu là một mực chuyển thừa tức vị Thổ thì là làm vương quốc long sẽ v không dễ dàng phong ra hầu tước cái trước có thể có lần vinh hạnh đặc biệt vẫn là sổ trước đây vương thời đại phong công tức thời điểm di chắt lần này phong hầu ảnh hưởng muốn so trong tưởng tượng lớn đối vương quốc thượng tầng tới nói được cho cùng một chỗ thịnh sự di chát đại nhân làm di chát xuất hiện khắp nơi cửa cung thời điểm cấp tốc dẫn kinh động sự chú ý của mọi người làm lần này thịnh sự nhân vật chính di chát cho dù tiến vào vương đô sau lại đ i ệ u thấp cũng bị những này có tư cách tham gia nghi thức quý tộc hiệu q u a đại khái bộ dáng là sai không được di chát đại nhân tuổi còn trẻ liền có thể lập xuống như thế chiến công để chúng ta xấu hổ à. di chát đại nhân vẫn chưa tới hai mươi tuổi à, nhà ta tiểu tử k i ệ đều nhanh ba mươi mới trở thành kỵ sĩ hiện tại còn cả ngày dương dương đắc ý không so được không so được a trường hợp này may sợ tử tức không tại không phải sợ tử tức đoán chừng có thể đem mình giáo dục công năng thổi lên trời nói không chừng có thể làm cái sói giáo dục giới tính đêm đông nằm tuyết tiết mục ngắn ra giết hại một chút vương đô quý tộc các thiếu niên nghe nói di chát đại nhân còn không có cưới vợ nhà ta có cái nữ nhi cùng di chát đại nhân số tuổi không sai bị ệ lắm đừng hỏi không hứng thú không hẹn di chát cười mặt ứng phó cái này mấy nhà quý tộc cái này mấy nhà đều là bá tức nhà vừa mới có tư cách vào cung thành tham gia nghi thức mà thôi di c h ắ c cùng bọn hắn so sánh sắc thực cao một cái cấp bậc bọn hắn có chút hạ thấp tư thái đến cùng di c h ắ c trò chuyện cũng thuộc về bình thường nếu là đội thành hầu tức nhà khẳng định phải thận trọng rất nhiều cho dù có ý giao hảo di c h ắ c cũng sẽ không như thế rõ ràng mấy nhà bá tức tự giác kêu gọi nhà mình tùy tùng là di c h ắ c nhường đầu đường ra đến để di c h ắ c miễn ở xếp hàng di c h ắ c mặt ngoài từ chối vài câu sau liền đi thẳng tới cửa cung thủ vệ sơ tiếp nhận kiểm tra bản này liền là thể hiện địa vị mình một p h ư ơ n diện thật muốn một mực khiêm tôn chối từ liền có chút choáng ngoại trừ di chắt dợ tôn cùng hai gã khác tiên phong kỵ sĩ đều bị kiểm tra cực kỳ cẩn thận bọn hắn không có đeo mình binh khí tiến vào cung thành tư cách ngay cả dợ tôn bọn người thụ như thế đại nạn chế độc hạt sư sở có tỷ có khẳng định liền càng không khả năng theo vào tới hiện tại di chắt bên người lực lượng đã hạ xuống xuất phát đến nay cực điểm ân cũng liền một cái mặt đất sơ cấp cùng hai cái đại kỵ sĩ đ ỉ n h phong Tốt, đại nhân mời đến kinh lịch tỉ mỉ kiểm tra về sau xích diễm bị lưu tại ngoài cửa thành di chắt bọn người rốt cục đi vào cung thành cốc cốc cốc. ngay tại di chắt bọn người vừa vừa sau khi vào cửa lại một trận tiếng vó ngựa chuyển tới hai thất tây cảnh lớn ngựa lôi kéo một cỗ tử kim sắc lộng lây xe ngựa tới gần cung thành vâng khi đại nhân xe ngựa a mấy tên vừa mới chuẩn bị tiến lên tiếp nhận kiểm tra bá tức lại lui qua một bên là xe ngựa nhường đường h i ệ n nhiên ngựa chủ nhân của xe tại vương đô tương đối nổi danh địa vị cũng không thấp vị này k hi đại nhân thân phận di chắc nhiều ít vẫn hơi hiểu biết tiên vương con trai thứ chín cũng là trong truyền thuyết thụ nhất tiên vương sùng ái nhi tử nếu không phải vương vị tranh đoạt lúc niên kỷ của hắn thực sự quá nhỏ cũng không có kỵ sĩ g a i thực lực cựu ó lẽ l sẽ cũng thành hữu c cạnh tranh một trong. Hắn hiện tại thừa xe cũng là tiên vương ban cho, có trực người tranh trong. Hắn hiện ngựa tiên vương ban tại tiếp thừa một xe x là ấ t thành nhập vương thành quyền lực, điện ế n hẳn thượng vị sau cũng không có mệnh lệnh vị sau có c hủy bỏ á này quyền. đặc Cựu i hạ ngày tốt lành xe ngựa đi tới cổng cung thành thủ vệ vẫn là đem nó ngăn lại xe ngựa mặc dù có thể ra vào cung thành nhưng không có nghĩa là có thể không tiếp thụ kiểm tra mấy tên đi theo xe ngựa chung quanh người hầu t r ư ớ c tiếp nhận kiểm tra h i ệ n nhiên những người hầu này háo dài phía dưới cũng không thể giấu lại cái gì không hợp c ự binh khí mà phải vào thành xe ngựa cũng là cần kiểm tra cửa cung thủ vệ đô thống tự mình mang theo người bắt đầu kiểm tra lên xe ngựa đến đô thống sĩ quan tự mình túi người xuống đem xe ngọn nguồn đều nghiện một lần kiểm tra tựa hồ mười phần cẩn thận hoàn toàn không có cho vị này trước đây cựu điện hạ cái gì mặt mũi đồng dạng t ố t không thành vấn đề cựu điện hạ mời đến đi ừ trong xe chuyền đến một tiếng đáp lại xe ngựa lại tiếp tục đi tới di chát tại vào thành cách đó không xa cũng nhìn thấy màn này di chát có chút kỳ quái người này chịu ân sủng vị này hy đại nhân hắn cũng thông qua vũ ti đô hiểu rõ một chút mặc dù không tỉ mỉ nhưng cơ bản tin tức vẫn là có hiểu rõ vị này cùng đương kim quốc vương giai ẩn tuy là huynh đệ nhưng là cùng cha khác mẹ huynh đệ loại quan hệ này tại vương thất bên trong không có gì đặc thù kinh lịch không thể so với người xa lạ mạnh bao nhiêu người này trên d ầ n vị sau cũng không biết điều một ít còn cầm tiên vương ban cho đặc quyền rêu r a o khắp nơi có thể sống nhiều năm nói rõ d ầ n lòng dạ còn rất rộng lớn di c h á t đại nhân mời đi theo ta suy nghĩ ở giữa sớm đã tại cửa ra vào chờ c u n g nhân đi tới di c h á t làm nhân vật chính còn có chuyên môn dẫn đạo nghi thức trên một ít chuyện đoán chừng còn muốn chuyên môn dạy một chút ừng xin mang đường đi di c h á t nhìn qua chiếc kia tử kim xe n g ự a cộc cộc cộc đi xa cũng không có suy nghĩ nhiều đi theo dẫn đạo c u n g nhân đi tới c h ư n một trăm sáu mươi bảy huyết s á c cung thành hai c h ư n một trăm sáu mươi bảy huyết s á c cung thành hai di c h á t đại nhân một hồi gặp bệ hạ ngài phải nhớ đến ta mới vừa nói ừ di c h á t lúc này chính cùng lấy c u n g nhân đi tại mê cung giống như trong cung điện dợ tồn bọn người làm di c h á t người hầu chỉ có thể lưu tại ngoài điện trên quảng trường đây là quy củ dợ tồn bọn người đương nhiên cũng không thể trái với dù sao di chắt thực lực không yếu trên thân còn có thiên sứ dây chuyển dạng này đại sắc khí bình thường cũng là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì di chắt đi theo c u n g nhân đi qua một cái hành lang thật dài hành lang hai bên đều là một ít thanh tú thị nữ kim long vương quốc ngược lại là không có sử dụng hoạn quan truyền thống trong vương cung người hầu đều là nữ tính việc nặng đều là một ít cường tráng phụ nhân làm ngoại trừ trực đêm kim điện kỵ sĩ bên ngoài phổ thông vệ binh đều chỉ dừng lại ở cung điện bên ngoài cũng chính là dở tùn bọn hắn có thể đợi khu vực kia di chắt có thể đi vào cũng là có dần triệu kiến mới được bất quá chân chính để di chắt một mực quan sát cũng không phải những này thành tú bọn thị nữ những này thị nữ mặc dù dáng dấp cũng, cũng không tệ lắm nhưng so với mỹ s ỉ ạ còn kém mấy con phố di chắt hiện tại đối mỹ s ỉ ạ thế nhưng là trung thành tuyệt đối chân chính để hắn để ý là trong cung điện kiến trúc k h i lạp trụ phối ngói lưu ly phong cách liền mẹ nó không hợp t h o i thường còn có hành lang trưng bày tranh phượng mái hiên nhà phối hợp một cỗ nồng đậm trung tây kết hợp chi gió đập vào mặt mà lại kiến trúc này cảm giác thấy thế nào đều không phải tự nhiên kết hợp ngược lại giống như là đám thợ thủ công tại cái gì mệnh lệnh dưới cưỡng ép biến hóa phong cách nhưng hạ mệnh lệnh người lại là nửa cái siêu cung điện chỉ làm thành như vậy thần kỳ bộ dáng cũng liền đám người này nhìn nhiều năm như vậy nhìn quen thuộc không có di chát mạnh như vậy không hài hòa cảm giác lại có lẽ bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết kiến trúc này là một loại khác văn hóa thể hệ phong cách bậy hạ di chát đại nhân dẫn tới không phải do di chát nghĩ quá lâu thị nữ rất mau đem hắn dẫn tới một chỗ cung điện cổng vào đi trong điện truyền đến một đạo mười phần có tử tính thanh âm di chát đại nhân mời đến một bên thị nữ nhẹ giọng nhắc nhở di chát đã nhắc bộ bước vào trong điện nói là cung điện nhưng thật ra là cái lớn một chút gian phòng gian phòng bố trí tinh mỹ còn điểm s u y ế t lấy một chút thực vật nhìn càng giống là sinh hoạt hàng ngày địa phương rốt cuộc mạnh mẽ cung điện rộng rãi sáng tỏ đại sảnh là cho người thấy chân chính muốn sinh hoạt quá lớn gian phòng kỳ thật ở đây sẽ không quá dễ chịu bệ hạ di chắt dựa theo trước đó thị nữ dạy bảo một gối quỳ xuống hướng ngồi ở giữa trên ghế rờn hành lễ đứng lên đi t ạ bệ hạ di chắt đương nhiên không có khả năng có xô đáy ngộ g a i c ò không hề động chỉ là chào hỏi di chắt đứng lên mà thôi đứng dậy di chắt rốt cục có thể hơi quan sát một hồi hiện tại vương quốc người cầm lái trước mắt đã biết thế giới loài người bên trong nam nhân có quyền thế nhất giai đoạn tướng mạo cùng s ổ có ba bốn phần tương tự nhưng nhìn muốn s o s、so、ổ hơi trẻ tuổi một chút cùng m ị xì ạ giống nhau là mái tóc màu vàng nóng nhưng cũng không có lưu dài lấy hai sao làm con ngươi cũng chính quan sát đến di c h ắ t quả nhiên là oai hùng bất p h ả m giống như là có thể lập xuống như thế đại công lao người giai đoạn ngồi trên ghế đồng dạng quan sát di chắt một lát sau liền mở miệng tán dương ngược lại là di chắt trong lòng hơi có chút mỹ mặc dù dần lời nói này trận nhìn cũng là khen hắn đẹp trai loại lời này di chắt từ mười mấy tuổi bắt đầu nghe không dưới và lượn nói điểm khoa trương bằng di chắt cái dạng này cùng thân thể không tiết chế một điểm tại vương đô làm bài chơi ít nhất cũng là liễu đại tài tử cái kia trình độ nghe người ta khen đã chán nghe rồi nhưng dần khen lại không giống một là dần là quốc vương địa vị cùng những người khác không giống loại người này khen một câu so với người bình thường khen một vạn câu còn có tác dụng lại một cái cái này dù sao cũng là di chắt dự định cha vợ cha vợ khen khen một cái tối thiểu đạt được khẳng định sơ bộ ấn tượng hẳn là cũng không tệ lắm bất quá ngươi thật to gan đến vương đô mới mấy ngày liền dám câu dẫn nữ nhi của ta không dám ta là thật tâm thích mị s i ạ di chát thuận thế lại bốn g ố i nửa quỳ xuống dưới trên thực tế di chát lời này nửa câu đầu là giả nửa câu sau là thật chắc là tất nhiên dám di chát đối mặt d i a i ẩn thậm chí thậm chí không có người bình thường gặp quốc vương cái chủng loại kia khẩn trương cảm giác hắn rất nhẹ nhàng rốt cuộc nếu là hắn muốn trong ngực thiên sứ dây chuyến bót thất phu một nỗ huyết tung tóe năm bức cũng là một chuyện rất dễ dàng ngay cả đế quốc hiện có trung cực vũ lực trấn quốc long kỵ sĩ hắn đều có n ắ m chắc đấu một trận đối mặt quốc vương lại có cái gì thật khẩn trương đây này bất quá thuận theo tư thái vẫn là phải ngồi một chút long nạo thiên m i ệ u thiên m i ệ u địa m i ệ u không khí thái độ là không được di chắt chỉ là có thực lực cùng lực lượng nhưng lại không nốc được rồi đứng lên đi giai đoạn đương nhiên cũng không có thật muốn hỏi di chắt tội thật muốn không hài lòng đã sớm cho di chắt chào hỏi để hắn cách xa một chút tại nghi thức trước chuyên môn đem di chắt đều đến ngoại trừ bởi vì di chắt bản thân là trận này nghi thức nhân vật chính bên ngoài cũng là cất cha vợ nhìn con rể tâm thái nói một chút là làm sao làm được đi ách ngày đó ta tại thư viện ta là để ngươi nói thế nào làm rơi thực nhân ma tế tự giai đoàn trứng mắt tức giận cũng có chút không đánh một chỗ tới bộ dáng di chát cái này phải ngay mặt cùng giai đoàn đem làm sao đem hắn nhà cải trắng cho hủy đến quả thực tôm bóc vỏ tim heo khu khu ta xuất lĩnh tinh nhuệ trong chiến báo một chút chi tiết là không rõ ràng di chát lại đem k i a mấy ngày chiến sự biến mất một chút không tốt g i ả n g nội dung lại cùng giai đoàn miêu tả một lần g i o à n nghe xong trầm mặc một lát sau đó mở miệng hỏi ngươi trong quân có bao nhiều kỵ sĩ giai ẩ n bản thân cũng là tên đại kỵ sĩ giai cao thủ kim long vương quốc quốc vương xưa nay sẽ không là cái gì lớn ở thâm cung phụ nhân c h i thủ phế vật một chút liền bắt được điểm mấu chết của sự tình hơn năm mươi người chuyện này l ừ a không được cũng không cần thiết dầu diếm di chắt thành thành thật thật trả lời một cái chân thực số lượng cũng không dễ dàng a giai ẩ n cũng là biết binh người biết dù cho cường giả số lượng không ít muốn tại hoang dã loại địa phương kia chạy thật nhanh một đoạn đường dài còn muốn tinh chuẩn tìm tới g hiệu gốc đại doanh đem nó tiêu diện độ khó lớn bao nhiêu loại chuyện này Đối cung bên nhuệ trong chung điều lớn vào lúc này bỗng nhiên vang lên đây là chỉ có tại có trọng đại ngày lễ hoặc là khánh điện hoạt động lúc mới có thể gõ vang chung lớn tiếng chung này là khánh điện sắp bắt đầu để các quý tộc tranh thủ thời gian ra trận chuẩn bị sẵn sàng nhắc nhở vậy hạ thời gian không sai biệt lắm cái này ngoài cửa người phục vụ cũng túi đầu thận trọng đi tới trong h ờ i g i vương cung cấm quân đệ nhất kỳ đoàn trụ sở nguyên bản lấy đảm nhiệm đội nghi trượng làm lý do điều vào trong cung cấm quân đệ nhất kỳ đoàn đến lúc này vẫn không có bất luận cái gì xuất động dấu hiệu năm ngàn người n ú t ở cái này to lớn cung thành một góc dù không tính thu hút nhưng cũng không nên bị lãng quên mới là kỳ đoàn trưởng đại nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra bộ đội không có phối phát tương ứng lễ giáp căn bản cũng không giống như là tới làm lễ nghi đội g á n g v ẻ hiện tại còn người người mang theo chém giết trang bị đừng nói những sĩ quan cao cấp này liền là binh lính bình thường cũng có chút cảm thấy không được bình thường đúng lúc này một đặc s ứ nắm lấy viên lệnh bài chạy đến trụ sở lấy giai ân bệ hạ có lệnh cấm vệ quân đệ nhất kỳ đoàn lập tức a một thanh trường kiếm từ đặc xứ ngược cắm vào máu tơi ư trực tiếp bao tô đến trên b à n hội nghị trên mặt của mỗi người chương 168 huyết xác cung thành ba c ư n g một s á huyết xác cung thành ba sĩ quan cao cấp nhóm là tại một chỗ trong phòng tập trung nghị sự đặc sứ cũng không nghĩ nhiều liền vọt vào muốn tuyên bố mệnh lệnh lại không nghĩ rằng còn chưa có nói xong lại liền bị một kiếm thọc cái thông thấu lúc này khắp khuôn mặt là thống khổ còn có chút vẻ mặt bất khả tư nghị Người Trường Tên này hư hư kiếm quái Lại phối một rót thực khí đấu hợp vào liền triệt để đã mất đi sinh t ứ c keng keng kỳ đoàn trưởng đại nhân ngươi đang làm cái gì trực tiếp giết chết người mang tin tức người lại chính là c h i quân đội này tối cao trưởng quan sự tình phát sinh quá đột ngột đến mức trong phòng mấy tên sĩ quan cao cấp đều không thể ngay đầu tiên kịp phản ứng tại đặc sứ triệt để bị giết chết về sau mới đưa b ộ i kiếm rút ra người này giả truyền vương lệnh ta đã xem hắn chính pháp mấy tên sĩ quan lính nhau lắc đầu cái này mẹ nó coi chúng ta ngốc đâu coi như giả truyền vương lệnh ngươi cũng chờ người ta nói hết lời a cái này hiển nhiên không thích hợp a mắt thấy mấy tên sĩ quan trên tay trường kiếm ý nguyên đôi hắn không có bông xuống ý tứ kỳ đoàn trưởng ung dung thở dài sau đó hô lớn đội thân vệ ẩm cửa lớn bị thô bạo phá tan mấy chục tên võ trang đầy đủ chiến sĩ vào vào trong n g á y mắt đem kỳ đoàn trưởng sau lưng không gian trấn ních những người này đều là hắn sớm an bài thủ hạ hữu tâm tính vô tâm phía dưới giờ phút này gian phòng t r u n g quanh thủ vệ đã toàn bộ bị đổi thành tâm phúc của hắn giết mệnh lệnh được đưa ra về sau kỳ đoàn trưởng bọn lính phía sau không chút do dự x u n g tới tựa như phía ư r ớ chật đám người kia đồng đồng c hẹp không gian bên trong bạo phát chiến đấu kịch liệt thân mang trọng giáp binh sĩ tại loại này chật hẹp không có cái gì đằng chuyển chỗ trống trong không gian vốn hẳn nên biểu hiện mọi phần cường thế nhưng làm sao địch nhân đều là kỵ sĩ giai cường thủ vừa lên đến liền tổn thất nặng nề bám vào lấy đấu khí trường kiếm tùy tiện liền có thể phá vỡ binh sĩ trên người khôi giáp máu tơi ư báo tô tung tóe nhỏ hẹp gian phòng hiện đầy huyết sắc mấy tên kỵ sĩ rất nhanh liền thanh ra một con đường máu thả nhưng mà còn không chờ bọn hắn vọt tới cổng d â y đặc nỏ múi tên liền từ ngoài cửa phòng tới tại không có bất kỳ cái gì che chắn vật trên thân cũng không có đồ phòng ngự tình hồ giới kỵ sĩ cũng rất khó hoàn toàn ngăn cản loại này khoảng cách gần phòng tới cường nọ rất nhanh liền có người trên thân bị thương và nó hắn đã sớm chuẩm lúc này đã mấy tên sĩ quan đã lấy lại tinh thần cái này thân vệ còn có nọ thủ an bài h i ệ n nhiên là đã sớm động sát tâm nghị sự gian phòng cũng rất khéo léo liền chính diện cửa lớn cùng cửa sổ có thể xuất nhập căn bản không có cái khác xuất khẩu gian phòng nhỏ hẹp không nói bên trong còn trống rông không có gì che chắn vật nếu không phải phóng hỏa q u á trói mắt lúc này đoán trường đã phát hỏa dầu nhưng bọn hắn suy nghĩ nát g ó c cũng nghĩ không thông tiền đồ vô lượng kỳ đoán trường tại sao muốn tự hủy tương lai siêu siêu siêu lại là một vòng mưa tên đánh tới lần này kịp phản ứng các quân quan ngược lại là không có bắt đầu chật vật như vậy d ơ lên nguyên bản thi thể trên đất ngăn tại phía trước nhiều ít có một chút phòng hộ tác dụng rết ra ngoài rết còn không chờ bọn hắn giao hành trình động lại có một sóng thân vệ vào vào keng ẩm loại này không gian thu hẹp bên trong các quân quan cao minh kiếm thuật căn bản không có nhiều ít phát huy không gian chỉ có thể dùng quý giá đấu khí cùng các binh sĩ ghép thành tiêu hao Phúc. xông lên phía trước n h ấ t sĩ quan đột nhiên thân trì trệ đứng tại cổng sau đó sao đổ xuống kỳ đoàn trưởng đại nhân không có nhắm lại đều trong đôi mắt có nói không hết mễ hoặc hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ tại mọi người trong lòng hy vọng không thấp kỳ đoàn trưởng tại sao lại đột nhiên hạ này ra tay ác độc có kỳ đoàn trưởng gia nhập trong phòng mấy tên kỵ sĩ giai sĩ quan rất nhanh liền khó mà ngăn cản kỳ đoàn trưởng bản thân liền có đại kỵ sĩ giai thực lực thêm nữa bọn hắn tại cùng thân vệ chiến đấu bên trong đã hao phí đại lượng đ ấ u khí đối mặt đại kỵ sĩ giai kỳ đoàn trưởng khó mà lại tiến hành hữu hiệu phản kháng phản bội vương quốc chết không yên lành một tên sau cùng sĩ quan tại trong tuyệt vọng lâm vào vô năng cùng nộ trạng thái kỳ đoàn trưởng không chút biểu tình trầm mặc kết thúc hắn sinh mệnh bang thu kiếm trở vào bao một trận ngắn ngủi mà máu tanh chém giết cuối cùng kết thúc gian phòng bên trong thi thể ngã đầy đất kỳ đoàn trưởng nhưng không có sai người đến thu liễm thi thể nhìn qua đầy đất đồng liêu thi thể kỳ đoàn trưởng lâm vào một trận ngắn ngủi trong trầm mặc hắn lờ mờ nhờ tới tại một cái thiên thai chi niên trong đất lương thực không có nửa điểm thu hoạch kia mảnh lãnh địa quý tộc lao ra còn không chịu giảm miễn nửa điểm thuế ruộng trinh lương quan môn cưỡng ép lấy đi trong hầm ngầm duy nhất một điểm khẩu phần lương thực phụ mẫu đều không sống qua trận kia thiên thai tôi sống chết đói tại k ấ t thực trên đường lưu lại mấy tên c h a i c h a i hải tử mắt thấy cũng sống không quá thai dứt khoát bọn hắn gặp mặt khác một đám người vô tư mặt trời mới mọc nữ thần chịu mến mỗi một tên tín đồ kỳ đoàn trưởng miệng bên trong thì thảo niệm một câu đem trong lòng k i a m ộ t điểm ấ y n ấ y xua tan chuyên mệnh lệnh của ta tất cả đô thống ước t h u ố c tốt sĩ tốt bất kỳ người nào không được tự tiện ra doanh nguyên bản bởi vì nơi đây chiến đấu mà xuất hiện một điểm sao động quân doanh lại rất nhanh bị đẻ xuống phục tùng mệnh lệnh là quân đội thiên nhiên thuộc tính nhất là đệ nhất kỳ đoàn dạng này tinh nhuệ càng là như vậy cho dù nơi đây tình huống có chút không đúng nhưng làm kỳ đoàn trưởng hắn ra lệnh ý nguyên mười phần hữu hiệu rốt cuộc hắn chỉ là hạ lệnh phong bế đại doanh có hắn bình thường u y vọng tại tăng thêm cái khác lời nói có trọng lượng sĩ quan cao cấp đã thành thi thể không có người lại đối mệnh lệnh này làm ra chất vấn nếu là hắn là hạ lệnh để đệ nhất kỳ đoàn trực tiếp tiến đến cung điện bên ngoài quảng trường tạo phản k i a là khẳng định không thực tế các binh sĩ mặc dù nghe lệnh nhưng cũng không đốc hiện tại là tình huống không rõ ràng nếu là kỳ đoàn trưởng thực có can đảm dẫn bọn hắn tạo phản trung thành với quốc vương đám binh sĩ nhất định có thể cho hắn biểu diễn một cái tại chỗ bất ngờ làm phản nhất chuyển với đao bất quá cái này đã đủ rồi đệ lại chi này cung thành nội quân đội để bọn hắn không cách nào tiến về nghi thức hiện trường liền là hắn nhiệm vụ bốn lúc này cung thành trên quảng trường phi thường náo nhiệt có thể có tư cách tham dự xem lễ quý tộc cùng đám quan chức cơ hồ đều đã tụ tại trên quảng trường nghi thức còn không có chính thức bắt đầu mọi người còn top năm top ba tập hợp một chỗ lẫn nhau trò chuyện chỉ bất qua quý tộc cùng quan hành chính ở giữa phân biệt rõ ràng hầu như không tồn tại gặp nhau xem đi cái này vì nước kiến công vẫn là phải xem chúng ta những quý tộc này có đám người kia chuyện gì đúng đấy chính là trong quý tộc là tồn tại k i n h bị liên vương đô không nhìn chúng vương đô bên ngoài phương nam không nhìn chúng phương bắc long tức quan quân công quý tộc thì xem thường hết thẻ địa phương khác quý tộc đối mặt quan văn tập đoàn lúc bọn hắn lại là bền chắc như thép đừng quản lúc này phong hầu chính là không phải bắc địa nhà quê trước chua chết đám kia quan văn lại nói giai ẩ n bệ h ạ đến gọi tên không phải loại kia truyền hình điện ảnh kịch bên trong v ị được thái giám âm thanh mà là phi thường hùng hậu hùng tráng giọng nam cũng không lo được tiếp tục lẫn nhau nghiệm ai toàn bộ quảng trường đều đột nhiên an tĩnh lại một thân thịnh trang dần từ trong cung điện đi ra di chát thì gấp theo sau lưng một hồi ngươi chớ khẩn trương làm ngươi sự tình là được vâng b ậ y hạ di c h á c trả lời cung kính trong lòng lại yên lặng nhà ránh ra cái gì c h à n g diện chưa thấy qua cái này có cái gì thật khẩn trương một hồi mặc kệ xảy ra chuyện gì ngươi chú ý tốt mình là được di c h á c cảm giác quốc vương cha vợ đây là trong lời nói có hàm ý có điểm gì là là a chương một trăm sáu mươi chín huyết s á c cung thành bốn chương một trăm sáu mươi chín huyết s á c cung thành bốn kim h ô n g đ ợ Di đi tinh Giờn lời nói, ngay từ đầu ở trong điện i Chát tế tứ trong từ trong đầu nghĩ ngay suy ý ở k điện kỵ sĩ nhóm cấp tốc từ hai bên Giờn cùng di một bước, trên quảng trường đứng ngay ngắn vị trí. Kim Điện hai một cấp tốc trước Chát từ tại trí. ra đi Di Kim bước, vị Kỵ sĩ số ĩ s lượng tổng số xưa nay không hơn trăm người lúc này thuận hai bên đi ra kim điện kỵ sĩ chỉ có hai đội bất quá khoảng năm mươi người mặc dù không nhiều nhưng thực lực tuyệt đối không yếu kim điện kỵ sĩ liền giống như tên gọi của nó mỗi một vị kim điện kỵ sĩ đều là kỵ sĩ giai cao thủ kim điện kỵ sĩ đội trưởng đều từ đại kỵ sĩ đảm nhiệm có thể nói là vương quốc phối chi xa hoa nhất đội ngũ tại kim điện kỵ sĩ nhóm đứng vững về sau giai ân lại mới chậm rãi mở rộng bước chân hướng ngoài điện bậc thang đi đến di chắt tiếp tục đi theo thịnh trang d ầ n sau lưng chỉ bất quá nhãn thần có chút p h i ê u hốt kỳ quái mỹ xì -sì、ạ làm sao không tại ấn lý thuyết loại trường hợp này mỹ xì -sì、ạ nếu là nguyện ý đến hẳn làm mười phần chuyện dễ dàng lấy hắn cùng mỹ xì -sì、ạ lúc này quan hệ hắn sát phong nghi thức mỹ xì -sì、ạ không xuất hiện là có chút không nói được di chắt lại cố gắng trong đám người tìm tòi một phen xác nhận mỹ xì -sì、ạ khẳng định không có trình diện lại thêm vừa rồi dờn có một chút á m chỉ lời nói mẹ nó không thích、hợp. nguyên bản coi như buông lỏng di chắt lúc này đã thần kinh căng thẳng tay đã chuẩn bị sờ đến thiên sứ dây chuyền bên trên đồng thời không ngừng quan sát người chung quanh tới bất quá đến một bước này di chắt cũng không có dư thừa lựa chọn do ngoại ý muốn chưa từng xuất hiện trước đó đều chỉ có thể dựa theo trước đó an bài đem nghi thức tiến hành tiếp thế là tại mọi người nhìn chăm chú di chắt dựa theo trước đó an bài thuận cung nhân chỉ dẫn đi vào trong sân rộng một cái bên bàn bên trên dài ờn thì tại kim điện kỵ sĩ chen trúc hạ đi tới trên đài tại giờ đứng lên cái bàn trong nháy mắt tất cả mọi người ở đây bao quát di chắt tại bên trong đều hướng phía trên đài dờn nghiêng người hành lễ di c h á c bình định hoang dã sắc phong bình giã hầu giai đ n bên người tuyên làm quan đem di c h ắ c công tích lại dùng khoa trương ngự a khí miêu tả một phen về sau cả chàng nghi thức xem như chính thức bắt đầu lúc này một kim điện kỵ sĩ đội trưởng từ trong đội ngũ đi ra ban g một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ đối di c h ắ c làm một cái mời tư thái đây coi như là kim long vương quốc sắc phong nghi thức đặc sắc một trong diễn võ thụ phong người muốn tại quốc vương cùng trước mặt mọi người cùng kim điện kỵ sĩ giao thủ chứng minh thực lực của mình rốt cuộc vương quốc có văn bản rõ ràng quy định không kỵ sĩ、si、d a i thực lực không thể làm quý tộc cửa này cũng không khó chủ yếu cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu kim điện kỵ sĩ、si、cũng sẽ không quá khó xử người chỉ cần có thể phóng thích đấu khí đi đến hai cái hiệp kim điện kỵ sĩ、si、đồng dạng liền sẽ chủ động thu tay lại bang di chắc cũng bị trước đó cáo chi cái này quá trình rất tự nhiên rút ra bên hông hỏa thần kiếm đồng dạng làm cái mời tư thái vê a n g đấu khi quan chu phía dưới nguyên bản bụi bẩn bộ dáng hỏa thần kiếm lại bị hỏa diễn quân quanh hoặc hỏa thần kiếm dị tướng dẫn tới người chung quanh một trận sợ hai than cái đồ chơi này trước đừng có chịu không dùng riêng này trang bức kình liền có thể gây nên khá nhiều đến người hướng tới keng bất quá di chắt cầm hỏa thần kiếm không thể là giả ép hắn đây là có thực lực nói câu như bức cũng không đủ kích thứ nhất thời điểm đối diện kim điện kỵ sĩ đội trưởng liền cảm thấy không được bình thường hắn là tên thâm niên đại kỵ sĩ bắt đầu cũng biết di chắt là vừa vặn bức vào đại kỵ sĩ d i a i người sơ giai đại kỵ sĩ cùng thâm niên đại kỵ sĩ trên lệnh cũng không thiểu kim điện kỵ sĩ đội trưởng trên thực tế vẫn là ông chỉ điểm hậu bối tâm thái đến cùng di chắt giao thủ lần này liền cho hắn biết di chắt cũng không có sơ giai đại kỵ sĩ đơn giản như vậy keng keng keng liên tiếp mấy lần giao thủ càng làm cho hắn cực kỳ khó chịu di chắt mặc dù cảnh giới trên vẫn chỉ là cái sơ giai đại kỵ sĩ trình độ nhưng đấu khí trải qua hỏa thần kiếm cường hóa không kém chút nào đồng dạng đ ỉ n h phong đại kỵ sĩ lại thêm hỏa thần kiếm cực nóng hiệu quả kim điện kỵ sĩ cầm kiếm hai tay đều bị nướng đau nhức rất nhanh kim điện kỵ sĩ tại di chắt thủ hạ cũng chỉ có ngăn cản chi lực mà không hoàn thủ chỉ có thể ẩm mượn một kích đó kim điện kỵ sĩ chủ động lui lại mấy bước rất tự nhiên cùng di chắt thoát ly tiếp xúc sau đó đem trường kiếm vào vỏ hướng phía di chắt thi lễ ta thua bình giã hầu là cường giả chân chính kim điện kỵ sĩ vốn chính là đến đi cái đi ngang qua sân khấu cũng không phải đến cậy mạnh tự nhiên không cần thiết cùng di chắt cùng chết mà lại lời này xác thực cũng nói đến cam tâm tình nguyện di chắt cũng không có tiếp tục đúng lý không thang người phản lui về đến đem hỏa thần kiếm vào vỏ đồng dạng thi lễ xem như làm đáp lại Tốt. chiến đấu mặc dù ngắn lại hết sức đặc sắc phía dưới quý tộc còn có đám người hầu cũng nhiều là hảo thủ có thể nhìn ra mấy phần môn đạo đến tự nhiên có thể nhìn ra di c h á t đây là sự thực chiếm thượng phong kim điện kỵ sĩ cũng tận toàn lực trên đài dần cũng gật gật đầu đối di c h á t thân thủ coi như hài lòng sau đó quá trình chính là di c h á t đi lên đ à i hướng dần dâng lên chính mình cũng b ộ i kiếm cũng tuyên thể lấy đó trung thành lại từ dần đem kiếm ban thưởng còn động viên trải qua một chuỗi g ư ờ m ra quá trình sau hoàn thành cả chàng nghi thức mà ngay tại nghi thức tiến hành đâu vào đấy lúc cung ngoài thành lại xuất hiện cực kỳ tình huống dị thường bốn đập đập đập một lá cờ đoàn võ trang đầy đủ thành vệ quân chính đạp trên trình tê bước chân hướng cung thành xuất phát thành vệ quân như thế cao điệu đại quy mô tại kim long đô trung hành động mười phần hiếm thấy đến mức người chung quanh đều nhao nhao ghé mắt nhìn chăm chú ngược lại là có chút mẫn cảm một ít người đã n gửi được một ít không tầm thường hương vị tranh thủ thời gian cách xa xa tránh về trong nhà miễn cho thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn thành vệ quân cùng cấm vệ quân phân thuộc tại hai cái thể hệ cấm vệ quân đều là trực tiếp đối vương thất phụ trách chủ yếu người trưởng quản là t r ấ n quốc long kỵ sít s ổ mà thành vệ quân hệ thống liền tương đối phức tạp thành vệ quân bên trong ngư long hữu tạp quan văn tập đoàn quân công quý tộc trộn lẫn trong、đó. hơn hai mươi vạn thành vệ quân muốn chia nhỏ có thể phân ra mấy cái phe p h ả i đến trong đó vương đô mấy cái quân công quý tộc đối thành vệ quân ảnh hưởng là lớn nhất thậm chí có không ít quân đoàn trưởng đều là vương đô mấy nhà hầu phủ người cái này đại khái cũng là vương thất cùng vương quốc tầng cao nhất quý tộc ở giữa một loại cân bằng đại nhân thành vệ quân tại ở gần cửa cung lúc này thành vệ quân đã đi tới cửa cung phụ cận cung vệ quân lại thuộc về đơn độc một cái hệ thống trên nguyên tắc chỉ đối quốc vương dần phụ trách các nhà quý tộc đồng dạng cũng sẽ ăn ý không đi đụng cung vệ quân bên trong chức vị chuyện này cực kỳ phạm vào kị huy theo lý thuyết thành vệ quân loại này không hợp thường quy cử động cung vệ quân phát hiện về sau nên lập tức cảnh giác đóng lại cửa cung mới đúng thế nhưng là lúc này canh giữ ở chỗ cửa thành cung vị quân đều thống lại không phản ứng chút nào cho dù tại bộ hạ nhắc nhở hạ cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị chỉ là t r ầ mặc m nhìn xem đang đến gần thành vệ quân theo thành vệ quân càng ngày càng tới gần cửa cung càng nhiều cung vệ quân binh sĩ phát hiện không đúng đối phương cái này võ trang đầy đủ bộ dáng căn bản chính là đến phát động cung biến tư thế đại nhân còn không đóng cung sao một bên thủ hạ có một ít gấp chuyện này đảm đương không nổi a không cần để bọn hắn đi vào là được chuyên mệnh lệnh của ta tất cả mọi người không được có mảy may động tác cái này thủ hạ ngẩng đầu nhìn một chút rõ ràng bất thường đô thống chỉ bị đối phương lạnh lùng ánh mắt nhìn lướt qua nguyên bản vô cùng lo lắng tâm tình trong nháy mắt lạnh xuống đô thống là kỵ sĩ hắn chỉ là cái chuẩn kỵ sĩ lại khuyên sẽ chết chế bởi vì cửa thành đô thống quan loạn bệnh nguyên bản nên kịp thời đóng lại cửa cung binh sĩ lâm vào trong hỗn loạn lúc này chính là có người hữu tâm đóng lại cửa thành cũng không dám lộn xộn một chi võ trang đầy đủ thành vệ quân vậy mà không có nhận mảy may ngăn cản liền thẳng tắp xâm nhập cung thành đây là bọn hắn tuyệt đối không nên đặt chân địa phương chương một r ă m bảy m huyết s á c cung thành năm chương một r ă m bảy m huyết s á c cung thành năm chuyện gì xảy ra ở đâu ra quân đội tựa như là thành vệ quân cửa cung cách tổ chức nghi thức địa phương cũng không xa mặc dù cái này năm ngàn người thành vệ quân còn khoảng cách quảng trường có một đoạn lộ trình nhưng động tĩnh đã kinh động đến trên quảng trường người di chát vừa mới còn tại trên này đem một đống khả năng muốn bị thiên khiển lời t h ề nói đến một nửa lúc này cũng không thể không dừng lại hướng phía cửa cung phương hướng nhìn lại đừng hoảng phát hiện d ị động kim điện kỵ sĩ nhóm nhanh t r o n g hướng phía g dờn đứng cái bàn vây lại năm mươi tên kỵ sĩ giai hảo thủ cùng mấy tên đại kỵ sĩ giai kim điện kỵ sĩ đội trưởng đem g dờn chen trúc tại trong đài cao ở giữa di chắt cũng bang đem hỏa thần bạt kiếm ra đem g dờn bảo hộ tại sau lưng không quan tâm cái này bảo hộ là thật tâm hay là giả dối lúc này hộ giá biểu trung tâm cũng coi là cơ bản thao tác một trong h ư ớ n g hồ coi như không phải là vì bảo hộ quốc vương cũng coi là bảo hộ cha vợ không phải đương nhiên ai muốn cảm thấy di chắt cử động này liền là lòng son dạ sắt mang trung thần vậy khẳng định là bị mỡ heo làm tâm trí mê mụi di chát cấp tốc chỗ đứng kia là căn cứ vào phán đoán của mình thông qua bước đầu tiếp xúc di chát tối thiểu có thể đánh giá ra một điểm vị này dần bệ hạ hẳn là một cái lao ấm ức đây là khí tức của đồng loại nha lúc này đối mặt đột nhiên đánh vào cung thành quân đội mặc kệ nhiều bình tĩnh thượng vị giả nếu là gặp được cái này không cách nào trường không cục diện nhiều ít đều sẽ có chút hoảng nhưng di chát tại khoảng cách gần trên đều không có tại dơ ẩn trong ánh mắt nhìn thấy bất luận cái gì hốt hoảng bộ dáng thậm chí có loại đều nằm trong tay bên trong cảm giác bang bang bang phía dưới các quý tộc cũng không phải cái gì đèn đã c ạ n dầu hiện tại vương quốc mặc dù văn phong đại thịnh nhưng những kỵ sĩ này vũ phu địa vị như cũ tại quan văn phía trên kim long vương quốc từ ạ dạ gồng thời đại kia đối với cung trong thành vũ khí quản lý liền không nghiêm quý tộc cùng đ á m quan chức ngoại trừ mang thập tự nọ loại đồ chơi này bình thường vũ khí đều là tùy tiện mang cái này đã là biểu hiện đối võ bị coi trọng tôn sùng thượng võ tinh thần cũng là ạ dạ gồng đối với thực lực mình tuyệt đối tín nhiệm dù sao chính ạ dạ gồng lúc trước liền là nhân tộc đệ nhất cao thủ thú nhân năm đó có năng lực đổ long kiếm thánh đều là để ạ dạ gồng làm t h i rồi người bình thường đừng nói mang thanh kỵ sĩ kiếm liền xem như lấy kéo tới mấy đại sàng nọ đều rất khó đối khi đó ạ dạ gồng tạo thành cái uy hiếp gì căn bản cũng không cần lo lắng ám sát về sau quốc vương mặc dù không có ạ dạ gồng thực lực nhưng cũng phổ biến đều có đại kỵ sĩ giai thực lực không gặp mặt đâm nhau giết không có năng lực phản kháng chút nào coi như đối t ự thân an toàn có một chút lo lắng nhưng có ạ dạ gồng phía trước làm làm gương mẫu đằng sau mấy đời quốc vương ta cũng không dám tăng cường vũ khí quản lý kia chẳng phải ra vẻ mình sợ sao cho nên lúc này dưới trận quý tộc cơ h ầ người người đều mang chân chính có thể chiến ra hỏa cùng ba năm người hầu cùng một chỗ tạo thành đơn giản đội hình xem bộ dáng làm u ố n vị dởn tập trung các vị làm gì là dởn cái này gian trá tiểu nhân tập trung nguyên bản một mực tại trong đội ngũ xem lễ cựu điện hạ đột nhiên từ trong đám người đứng ra một thân v i ề n vàng bạch báo hy không biết lúc nào không ngờ trải qua mặc vào một thân tinh xào tỏa giáp trong tay nắm chặt trường kiếm t r u n g quanh mấy tên người hầu vũ khí trên tay cũng rõ ràng vượt qua lễ nghi tiêu chuẩn cái này ý đồ đã lại rõ ràng cực kỳ khi chặt màn lên tiếng sau trên quảng trường đám người tất cả giật mình bình thường nói như vậy đoán chừng người không sai biệt lắm cũng muốn không có nhưng tình huống lúc này rõ ràng là vị này hy điện hạ chiếm ưu hắn không biết làm sao điều nhánh quân đội vào cung thành giai ẩn chung quanh ngoại trừ kim điện kỵ sĩ bên ngoài tựa hồ còn không có có thể chịu được dùng một lát lực lượng kim điện kỵ sĩ mặc dù tinh nhuệ nhưng số lượng dù sao cũng có hạn cửa cung bên kia động tính trí ít cũng làm mấy ngàn người quy mô t r u n g quanh quý tộc đều cực kỳ hiện thực lúc này cũng không ai dám đứng ra tỏ do ý đồ ủng hộ giai ẩn do dự về sau ở đây quý tộc lại làm ra yên lặng theo dõi kỷ biến quyết định cái này cùng trận này c ù n g biến người dẫn đầu cũng họ chặt mạn g có cực lớn quan hệ nếu là trận này c ù n g biến chỉ là mô gia quý tộc hoặc là cái nào đó l ĩ n h quân tướng l ĩ n h đầu v ó p mặt làm ra sự tình đoán chừng bọn hắn đều sẽ là dờn từ chiến đến cùng nhưng lúc này hiển nhiên là chặt mạn g nhà việc nhà chặt mạn g nhà nhưng không có cái gì t r ư ở n g ấu có thứ tự c h u y ể n thừa phương thức ạ dạ công năm đó là v u a phòng định ra một cái tương đương tàn khốc vương vị kế thừa tuyển chọn chế độ kỵ sĩ giai trở lên vương tử chỉ cần muốn ngồi vị trí này liền có thể đi tranh tại không đụng vào danh giới cuối cùng tình hôn dưới tùy tiện làm mỗi một lần vương vị tranh đoạt đều phải có mấy cái chặt mạn nhà huyết mạch tế thiên kinh lịch mấy lần vương vị tranh đoạt những n à y cao cấp quý tộc cũng học tinh không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không tham gia chặt mạn nhà tranh đấu đại bộ phận nguyện ý tại vương vị tranh đoạt bên trong xung làm quân cờ đều là một ít muốn liều một phen hoặc là bị một vị nào đó vương tử kia nắm tay cầm trung hạ tầng quý tộc đây cũng là nửa phong kiến nửa phần phong kim long vương quốc cùng thiên triều một ít đại nhất thống vương triều không giống địa phương đại quý tộc có tư cách lương chừng chính người ta có lãnh địa có binh chỉ cần không đứng đội vô luận ai chiến thắng cũng sẽ không cũng không dám đi thanh toán nếu là đặt ở cổ đại thiên triều dám lưng chừng đó chính là mặc người thắng bại chém ngang l ư n g tội ác vô luận là ai chiến thắng phái trung gian đều không quả ngon để ăn coi là bức người chọn đội nhìn xem các quý tộc lũi bước giai ẩn bên người chỉ còn lại mấy chục tên kim điện kỵ sĩ còn có di chắt mang theo dở tùn cùng hai tên tiên phong kỵ sĩ hộ vệ tả hữu giai ẩn người thiếu đại ca nợ hôm nay đến n ê n hoàn lại thời điểm khi thanh âm vậy mà hơi có chút run rẩy có loại không nói ra được thoải mái cảm giác cựu đệ a ngơi hô nhiều năm như vậy l u ậ ca lại hô mấy năm bệ hạ ngươi đột nhiên cứ gọi ta danh tự ta còn thực sự có chút không quen bớt nói nhảm hôm nay muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu ta biết cựu đệ ngươi cùng đại ca quan hệ tốt nhất trong mắt cho tới bây giờ chỉ có hắn một cái huynh trường căn bản không có chúng ta cái khác mấy cái ca ca nhưng là đại ca hắn phạm vào quy củ bị phụ vương hạ lệnh t r u sát cùng ta có quan hệ gì ngươi cho rằng ta không biết đại ca là thế nào cùng lúc ấy vị kia trấn quốc long kỵ sĩ liên hệ với là ai ở sau lưng xúi g ụ c đại ca người ở chỗ này đều nhao nhao dựng lên lỗ thai đây là chặt mặn nhà vương thất lớn g i a a ngay cả di chắt đều bị khơi gợi lên hứng thú tốt ta ngươi nói là ta x ố i r ụ c đại ca ngươi nói là ta ở giữa thao tác tia chứng cứ đâu giai ẩn cái này hỏi một chút hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc chuyện này nếu có thể tìm ra thực truy đến lúc trước lão quốc vương liền nên trước tiên đem giai ẩn chặt lấy lúc trước lão quốc vương đối vương quốc trưởng k h ô n g độ còn có hắc g ụ c nơi tay cũng không phát hiện chuyện này cùng dần lớn bao nhiêu quan hệ hiện tại chính dần làm quốc vương còn nắm bước hắc mục loại tin tình báo này tổ chức còn có thể để hy chân tìm tới chứng cớ gì không thành ừ hy hiển nhiên cũng bị lời này cho chẹn họ một chút dứt khoát không còn đảm đề tài này t h a n h vệ quân đã càng ngày càng gần giai ẩ n lại không chút nào hốt hoảng bộ dáng giai ẩ n ta t ố i không nhìn nổi ngươi v i n h viễn một bộ bình tĩnh giống như cái gì đều không thèm để ý dáng vẻ ngươi còn đang chờ ngươi đệ nhất kỳ đoàn ngươi cho là bọn họ tiến cung thành ta không biết kỳ đoàn trưởng cũng là người của ta đệ nhất kỳ đoàn sẽ không tới khi trong giọng nói có đắc ý có thông khoái hắn cẩn thận nhìn chằm chằm giai ẩ n mặt nghĩ tại trên mặt hắn tìm tới vẻ kinh hoàng thân xác đáng tiếc vẫn là để hắn thất vọng giai đ n ngược lại còn bước lên một câu liền cái này ngươi cho rằng ta không biết đệ nhất kỳ đoàn có vấn đề hắn nếu không phải ngươi người ta làm sao trở về điều đệ nhất kỳ đoàn đâu ngươi như thế nào lại mắc câu đang khi nói chuyện dài ẩn một mực giữ vững bình tĩnh trên mặt lại có chút khơi gợi lên vẻ tươi cười ngược lại là di chắt ở phía trước nhẹ nhàng thở ra mẹ nó còn tưởng rằng đem nhầm trang bức phạm nhận thành lao ấm ức sẽ không lại cho chút lòng tin di chắt đều muốn cân nhắc chạy thế nào đường chương một trăm bảy mươi mốt huyết s á c cung thành sáu chương một trăm bảy mươi mốt huyết s á c cung thành sáu đập đập đập đập tựa hồ là vì cùng dần kêu gọi lẫn nhau quảng trường sau trong cung điện lại bắt đầu liên tục không ngừng tuân ra binh sĩ những binh lính này tựa như chống giông xuất hiện đồng dạng tại thành vệ quân đến tiền trạm đầy dờn đất chống chung quanh lại đem dờn bọn người bảo vệ một vòng nhìn áo giáp t i ể u dáng đây đều là tinh nhuệ cấm vệ quân cung điện sau còn không ngừng có quân đội dũng manh tiến ra nhìn địa bộ này chỉ ít có hai cái kỳ đ o à n hơn vạn binh sĩ vẫn giấu kín tại cung điện về sau làm sao có thể làm sao có thể khi nghĩ mãi mà không rõ cung vệ quân bên trong có hắn n g ư i dạng này đại quy mô điều quân tiến vào cung thành hắn không có khả năng không thu được tin tức hắn tại cung vệ quân bên trong người mãi cho đến đêm qua đều trả lại hắn truyền tin tức cái này hơn một vạn người coi như mọc cánh bay vào đi hắn cũng hẳn phải biết mới đúng húc nhật thần giáo xuất sắc nhất g i á o t ô n g trừng phạt kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng còn có tại vương quốc c ẩ n giấu đi mấy trăm năm bảy gạt nhà lao cựu a ta lần thứ nhất cảm thấy ngươi cũng không phải cái triệt để phế vật giai đ o n trên mặt lúc này đã hết h i ệ n ý trào phúng b á n tên giết thống binh kỳ đoàn trưởng không có chút nào do dự binh sĩ vừa mới vào chỗ liền hướng phía thành vệ quân một phương phát khởi công kích mà t ẫ y gạt nhà dẫn đầu thành vệ quân lúc này cũng cho thấy chiến ý kinh người chi này một mực bị t ẫ y gạt nhà làm tư binh kinh doanh còn cùng húc nhật thần giáo có chút câu kéo quân đội h i ệ n nhiên đối với vương thất không có một tia lòng kính sợ không chút do dự liền lộ ra ngay đao ẩm cấm vệ quân cùng t ẫ y gạt nhà chỗ l i n h thành vệ quân kịch liệt đụng vào nhau một phe là muốn bảo vệ ngay tại s a u l ư n g quốc vương một bên dứt khoát liền là làm lấy tạo phản mua bán không thành công thì thành nhân sự tỉnh hai bên ý chí chiến đấu đều không thấp ngay từ đầu liền lâm vào tàn khốc nhất chém giết như bạch ngọc viên gạch bên trên huyết dịch đỏ thắm bắt đầu thuận khe hở chạy xuôi giết x o ẹ t không thể không nói trước mắt cùng cấm vệ quân đối kháng chỉ là thành vệ quân nhưng ở bảy gặt ra trưởng kỳ kinh doanh dưới chi quân đội này sức chiến đấu tuyệt đối hơn xa đồng dạng thành vệ quân lại cùng lấy tinh nhuệ lấy xưng cấm vệ quân đánh lên đối công ngay từ đầu vậy mà không có rơi vào hạ phong đáng tiếc số lượng lại là bọn hắn ngược điểm cấm vệ quân chiến l ự c cùng bọn hắn không sai bịt lắm nhưng số lượng lại là bọn hắn gấp hai nhiều cấm vệ quân rất nhanh liền dựa vào số lượng ưu thế đem bảy gặt nhà thành vệ quân tình thế ép xuống vốn là lấy ít đánh nhiều cố này k h í nếu là tiết chỉ sợ bên trong lạc bại liền không xa làm sao bây giờ làm sao bây giờ lúc này hy không còn có vừa rồi ánh mắt đắc ý ánh mắt bên trong viết đầy bối rối trước đây không lâu hắn vẫn là đem hết thể giữ tại trong lòng bàn tay nhân vật kiêu hùng hiện tại mới phát hiện đây hết thể vậy mà đều là dởn cho hắn giả tượng chuyện này với hắn trên tinh thần đả kích tương đối lớn g i a i ẩn lấy nghiền ép tư thái phá hủy hắn hết thể tự tin đắc ý liền vong hình thất ý liền mất trí cũng khó trách bị dởn gọi là phế vật võ trang đầy đủ hợp x ì khinh thường nhìn thoáng qua một bên t ấ t hồn lạc phép hy cuối cùng vẫn là nhẫn mại tính tình mở miệng nói khi điện hạ chúng ta còn không có thua đâu sau đó hờ xin cũng mặc kệ hiếm có không có phản ứng kêu gọi mấy tên kỵ sĩ đoàn tinh l u ệ đi theo giáo tông sau lưng chúng ta còn có giáo tông đại nhân sáu ngăn trở bọn hắn ngăn trở bọn hắn thuẫn thuẫn kết trận ẩm a một thân nền đỏ kim văn bảo giáo tông cầm trong tay một thanh tựa hồ là làm bằng sắt q u y ề n trượng võ thẳng tiến cấm vệ quân nghiêm chỉnh trong trận hướng phía dần đứng thẳng phương hướng xuất phát kia sắt thép chi thuẫn tạo thành phòng tuyến tại vị này tuổi trẻ giáo tông trước mặt lại như cùng giấy giống nhau yêu ớt sắt thép quyền trợ ư n g tùy ý v u người liền sắp thành sắp xếp cấm vệ quân binh sĩ quét đều bay rớt ra ngoài càng đáng sợ chính là lúc này giáo tông ngay cả đấu khí cũng còn không có sử dụng bậy hạ ngay tại sau lưng ngăn chở hắn ngăn chở hắn giết giáo tông cùng hợp xin đám người đã kéo ra khoảng cách không nhỏ thậm chí hoàn toàn đã tách rời không sợ chết cấm vệ quân binh sĩ thành công dùng sinh mệnh kéo lại hợp xin cùng trừng phạt kỵ sĩ đoàn tinh huệ lại vô luận như thế nào cũng ngăn không được tuổi trẻ giáo tông đồng dạng như từ trên cao nhìn xuống nhìn tuổi trẻ giáo tông đi tại một vòng lại một vòng cấm vệ quân binh sĩ bên trong hắn ngôi tiến về phía trước một bước phía trước cấm vệ quân liền sẽ bay rớt ra ngoài giống một chiếc thuyền con tại sóng lớn bên trong tiến lên lại ngược lại chinh phục sóng lớn đồng dạng buồn cười đây là giai ẩ n trên mặt cuối cùng không có trước đó ung dung bộ dáng ít có hiện ra một tiêu ngưng trọng giáo tông thực lực so trong dự đoán còn mạnh hơn trên chiến trường thế cục bởi vì giáo tông cùng hợp x ỉ n đám người gia nhập xuất hiện một điểm biến hóa vi d ư ợ u cấm vệ quân bị liên lụy đại lượng binh lực ngược lại cho bảy gạt nhà thành vệ quân một chút cơ hội thở dốc dần dần lại đem đã gần kề sụp đổ trận hình ổn định đó là cái gì hắn làm sao bay đi lên rồi ngay tại cấm vệ quân tiếp tục tầng tầng vây quanh thời điểm giáo tông tựa hồ đã không có ý định cùng bọn hắn tốn thời gian kim hồng đấu khí toàn lực thôi phát phía dưới giáo tông trực tiếp phủ đến giữa không t r u n g hướng thẳng đến dần vị trí đánh tới bầu trời lại là thiên không kỵ sĩ trăm năm qua một cái duy nhất mới xuất hiện thiên không kỵ sĩ lại là hốc nhật thần giáo giáo tông thiên không kỵ sĩ thật sự là một cái xa xôi từ ngữ vương quốc loài người đã có trên trăm năm không có thiên không kỵ sĩ tung tích đối với binh lính bình thường mà nói bọn hắn cũng không biết điều này có ý vị gì nhưng r a ẩn còn có những cái kia cao cấp các quý tộc lại biết rõ thiên không kỵ sĩ là như thế nào tồn tại tại vương quốc đây là chỉ có c h â n quốc long kỵ sĩ mới có thể đối kháng tồn tại mà lâu dài vương đốt s ổ lúc này lại bị điều động đến phương nam bảo hộ bệ hạ di chát đại nhân cẩn thận dợ tồn ba người cùng kim điện kỵ sĩ nhóm hô lên không giống lời nói nhưng lại có giống nhau mục đích ngăn trở giáo tông keng dợ tồn toàn lực bạo phát xuống cùng vừa mới rơi xuống giáo tông đối một chiêu vẹn vẹn một í c h dợ tôn trường kiếm trong tay liền bị giáo tông dùng quyền trượng đánh bay ra ngoài rõ ràng là đứng tại nhân loại cường giả đ ỉ n h đại địa kỵ sĩ đang dạy tông trước mặt tựa hồ cũng không đáng đến hắn r a chiêu thứ hai trực tiếp vượt qua d ở tôn hướng phía dần đi đến giết bảo hộ bệ hạ ẩm giai ẩn trước người hơn mười tên kim điện kỵ sĩ hướng phía đối diện tới giáo tông chủ động phát khởi tiến công bọn hắn sợ một hồi xé qua đối mặt một vị thiên không kỵ sĩ bọn hắn sẽ mất đi dơ kiếm dũng khí ẩm hơn mười tên kim điện kỵ sĩ cũng không có ngăn cản giáo tông quá lâu giáo tông tựa hồ cũng không muốn giết nhiều người chỉ là đem chúng quanh kim điện kỵ sĩ toàn bộ đánh bay ra ngoài mà thôi rất nhanh giai đ o n cùng giáo tông ở giữa chỉ còn lại một cái di chát giáo tông giống như hoàn toàn không có để ý đến di chát cái này nghi thức lúc đầu nhân vật chính trực tiếp đi về phía trước vì giáo hội ta cần ngài đầu lâu bệ hạ phi thường có lễ phép đồng hồ đến hy vọng dần đi chết ý nguyện về sau giáo tông dơ cao quyền trượng hướng dần công tới ẩm một kích này lại bị vững vàng đ ò lấy muốn thương tổn bệ hạ hỏi qua ta không có chương một trăm bảy mươi hai huyết xác cung thành bảy chương một trăm bảy mươi hai huyết sắc cung thành bảy quần trượng màu đen bị một thanh phun ngọn lửa trường kiếm c h ố n g trọi từ khai chiến đến nay không ai đỡ nổi một hiệp giáo tông rốt cục vẫn là bị ngăn tại g dởn trước mặt hoa làm giáo tông bay đến g dởn trước mặt lúc t r u n g quanh sĩ quan cùng kim điện kỵ sĩ nhóm đều đã lâm vào trong tuyệt vọng lúc này cũng nhịn không được phát ra gieo họ đáng chết còn tại nơi xa quan chiến hy lại hung hăng phất tay đánh tới hướng trước mặt không khí mà một mực từ đầu tới cuối duy trì lấy mình vương giả uy nghiêm dởn rốt cục nhịn không được thái dương dịn ra mồ hôi tới nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích nhưng g u y ê n bản đã có dần dần c lúc này dần nếu như bị giáo tông xử lý ngay cả cái hợp cách người thừa kế đều không có khi người phản loạn này ngược lại liền có thể danh chính ngôn thuận leo lên vương vị trước mắt tràn ngập nguy hiểm chiến cuộc lập tức liền sẽ đảo ngược tới không nghĩ tới ngay tại một khắc cuối cùng ngoài ý muốn vậy mà phát sinh loại này tại tối hậu quan đầu bị bóp cổ lại cảm giác để hy phẫn nộ bộ mặt đều có chút biến hình giết hắn. hắn không cần hy ở phía xa điên cuồng dựa vào giống chuyển vận giáo tông lực chú ý cũng từ d ầ n chỗ ấy chuyển rời đến di chắt trên thân bình giá hầu khó trách hận xin bọn hắn sẽ thất bại n g u y ê lai có thể còn sống trở về cũng đã là bọn hắn may mắn lớn nhất người có tư cách biết tên của ta theo a gọi mì, xù mì xù lý thuyết lấy mỹ sù kệ thực lực cùng địa vị di chắt là có hứng thú cùng hắn lắp đặt một trang lẫn nhau báo cái danh tự tự giới thiệu mình một chút đem nghi thức cảm giác làm đủ trận chiến này vô luận thắng bại đều có thể lưu lại một đoạn quyết chiến kim long điện tri đỉnh đều truyền thuyết nhưng tự mình biết việc của mình thiên sứ dây chuyển thời gian hiệu quả cũng chỉ có mười phút đồng hồ không nắm chặt chút thời gian cầm xuống đối phương chờ đến đúng lúc ai chống đỡ được tôn này sát thần a hừ mỹ s ù kẹt r o n g tay quyền trượng vung lên đem di chắt công kích ngăn lại kim hồng đấu khí so di chắt trên tay hỏa thần kiếm còn trói mắt hơn mấy phần di chắt loại này vô lễ cử động để mỹ s ù k ẹ hơi có chút n ộ khí hắn vẫn cho là ở trên con đường này mình là cô độc leo lên người cái gọi là c h ấ n quốc long kỵ xích x ù cũng nhiều nhất mượn kim l o n g có thể miễn cưỡng cùng mình một trận chiến thôi cho nên di chắt xuất hiện mới khiến cho hắn hơi nhấc lên điểm hứng thú không nghĩ tới di chắt căn bản không có cùng hắn giao lưu hứng thú keng ẩm bảo hộ bệ hạ mang bệ hạ đi trước hai người toàn lực giao thủ dư ba đều trực tiếp đánh nát bên bàn cột đá mấy cái t u e lên phi thạch đánh tới hướng g i ầ n bị hắn phất tay cản lại cũng may mắn g i h n mặc dù cách gần đó nhưng bản thân thực lực lại không yếu không có tại hai người chiến đấu dư ba loại t h ủ thương t r u n g quanh kim điện kỵ sĩ nhóm cũng phản ứng lại bọn hắn không có tư cách đi tham dự hai người chiến đấu kia là một tầng khác chiến đấu chỉ là cấp tốc đi lên đem dần vây vào giữa kịp thời rút ra hai người giao thủ phạm vi g i a i t h ư n lúc này có hay không tại trận đối sĩ khí ảnh hưởng đã không tính lớn trận chiến đấu này điểm mấu chốt đã rơi vào di chắt cùng mỹ s ủ k ệ trên thân ngược lại dờn cách xa một chút còn có thể để di chắt không như vậy bó tay bó chân muốn nói di chắt đối dờn có nhiều trung thành tuyệt đối kia là giả dù cho bởi vì mỹ Sỉ a nguyên nhân hắn sẽ có khuynh hướng đứng tại dờn bên này vậy cũng chỉ là lượng sức mà đi mà không phải đi liều lên tính mệnh nhưng húc nhật thần giáo xuất hiện lại triệt để để hắn kiên định lập trường khi trên không thượng vị với hắn mà nói quan hệ không lớn nếu như chỉ là hy đơn thuần x o á n vị thành công vậy đối với hắn loại thực lực này quý tộc ngược lại sẽ còn dẹp h an phủ làm chủ dù sao trông coi mình kia một mẫu ba phần đất sinh hoạt ai làm quốc vương trong ngắn hạn đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn nhưng hy lại cùng húc nhật thần giáo cấu kết ở cùng nhau kia hy thượng vị với hắn mà nói liền là một kiện khó mà tiếp nhận sự tình nhìn húc nhật thần giáo địa bộ này hy nhất định là đối hắn cho phép hứa hẹn từ phi pháp tổ chức biến hợp pháp giáo hội kia là cơ bản nói không chừng còn có thể trở thành quốc giáo mà húc nhật thần giáo trước đó tập kích di chát kia là kết tử thù húc nhật thần giáo trở thành quốc giáo vậy cái k i a có thể có di c h á t quả ngon để ăn lúc này bảo trụ giai ẩn cũng chính là bảo hộ hắn chính di c h á t lợi ích chỉ là giáo tông thực lực so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn trong tay hỏa thần kiếm k h ẽ múa cực nóng đâu khí thành đao lưới đao trạng hướng phía m ị sủ kẻ đánh tới mà m ị sủ kẽ lại không tránh không né trong tay quyền trượng vung lên liền đem di c h á t phát ra đấu khí đánh tan di c h á t không do dự lần nữa lấn người đi lên keng keng tại di chắt gấp đánh hạ chiến đấu vừa đến đã mười phần kịch liệt nhưng cũng không có cái gì tính thực chất tiến triển thậm chí di c h á t có thể cảm giác được đối diện giáo tông còn có chút dư lực sử dụng tiên sứ dây chuyền kỹ năng di c h á t thực lực đã bị cất cao đến cùng đại thiên sứ một cái trình độ kia là tại anh hùng vô địch thất giai binh bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất di c h á t khi lấy được phần này lực lượng về sau ngay cả sử dụng trên đều không có cái gì chứng lại huy kiếm c h ạ m kích tựa hồ cũng là cái bản năng phản ứng nhưng bây giờ lại không nhìn thấy cầm x u ố n g giáo tông hy vọng ẩm quyền trượng bên trên truyền đến lực lượng khổng lộ đem di chắc hỏa thần kiếm t r i n khai làm cho di chắc không thể không lui về phía sau mấy bước mẹ nó t í n h sai Vốn cho là dùng thiên cho là sử ứ dây chuyển, có cầm chỉ có cùng đối phương giao thủ 10 phút đồng hồ tư cách phút hẳn thể phương, hiện phương thủ phút hồ thôi. xuống trong vòng đồng tại tư ra, giao là là mà xem đối đối s dụng thiên sứ dây c h u y ể n di chát tối thiểu có thiên không kỵ sĩ trung đoạn thực lực tại cùng mỹ sủ kệ trong lúc giao thủ cũng còn ẩn ẩn rơi xuống hạ phong mỹ s ủ kệ hẳn là có tiếp cận thiên không kỵ sĩ định phong thực lực lúc này di chát đã có chút đâm lao phải theo lao thiên sứ dây chuyển tiếp tục thời gian đã qua nhanh một nửa lúc này di chát muốn b ư ớ ra đã khả năng không lớn chỉ có thể làm sau cùng vông tay n h ấ bác tại mỹ sủ kệ ánh mắt lộ vẽ kỳ quái giới di chắt cấp tốc móc ra một bình dược tề mị xù kẹ có chút do dự không có đi lên ngăn cản di chắt liền cấp tốc đem dược tề uống vào bình này tác dụng phụ không rõ cồn u g bạo dược tề ngay từ đầu cũng bị di chắt xem như một lá bài tẩy nhưng hắn lúc đầu không có ý định mình uống mà là để d ở tồn để phát huy hắn tác dụng nhưng đối mặt trước mắt g i á o t ô n g d ở tồn coi như uống bình này cồn u g bạo dược tề hiển nhiên cũng không phải là hắn đối thủ chỉ có thể mình tự mình hạ tràng đây quả nhiên là cược chó hạ tràng một chút chú liền căn bản không dừng được chỉ có thể không ngừng đem tài nguyên hướng bên trong điện dược tê vào trong bụng bất quá mấy giây di chắt liền cảm thấy một dòng nước nóng phân lên nguyên bản đã tiêu hao không ít đấu khí từ một lần nữa b ả n h trướng bắt đầu vẫn còn so sánh trước đó t h ắ n g qua một bậc thân thể phản ứng cùng lực lượng tựa hồ cũng tăng cường không ít cảm giác cường đại coi như không tệ mặc dù có chút hư thật có lỗi chương này viết đến đã khuya nhưng một mực không hài lòng tạm thời không phát ta lại vớt vớt mạch suy nghĩ chương 173, huyết s á c cung thành tám chương một r ư huyết xác cung thành tám sử dụng cồn bạo dược tê di chát t di chắt l đắp thế không thang người trong tay hỏa thần kiếm thuận thế một bổ hung hăng chạm tại mỹ sủ kẻ hai tay nghiêng cầm quyền trượng bên trên cũng không biết cái này quyền trượng đến cùng là tài liệu gì đánh chế hỏa thần kiếm đã được xưng tụng thần minh lại thêm di chắt đấu khí con chú cho dù không thể chặt đứt trôi này nhìn có chút mảnh quyền trượng c ũ nhưng g k ô n thành lại quyền g trở t r lại trên ngay c ả một điểm vết t í c h đều k h ô n g có để lại. Vâng a h nặng nghề di chắt rất rõ ràng cái gọi là thượng phong cũng không đầy đủ cấp tốc đánh bại mỹ sủ kệ chờ mười phút đồng hồ vừa đến hắn lập tức tại muốn mỹ xù kệ trước mặt biến thành mặc kệ làm thịt con cừu nhỏ đây là vừa rồi dược t ề tác dụng sao mỹ s ù kẹ ngăn cản di chắt công kích mặc dù có chút miễn cưỡng vẫn còn không tới bị nghiền ép trình độ dựa vào ngoại vật thu hoạch lực lượng cách làm cuối cùng không phải là cường giả hành vi ngươi dựa vào ngoại vật thu hoạch lực lượng lại có thể kiên trì bao lâu đâu、Cắt. đối với loại này luận điệu di chắt là tương đương khinh thường ngươi cảm thấy mượn dùng ngoại vật không phải cường giả gây nên đây còn không phải là bởi vì cái này ngoại vật còn chưa đủ mạnh nếu là ngoại vật cường đại đến có thể trực tiếp gọn chết đối phương trình độ mỹ xù kẹ ngay cả câu nói này đều không có cơ hội nói ra bất quá nhà danh về nhà rãnh mỹ xù kẻ mặc dù phán đoán không phải cực kỳ chuẩn xác nhưng lại một chút điểm ra di chắt hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất loại này không thuộc về hắn lực lượng không bao lâu di chắt mặc dù còn duy trì mãnh liệt tiến công nhưng trong nội tâm cũng đã tính toán lên chuẩn bị chạy trốn sự tỉnh thiên sứ dây chuyển tiếp tục thời gian chỉ còn lại có gần một nửa hắn đã cho dần tranh thủ không ít thời gian giai ẩ n hiện tại đã rút về trong cung điện kết quả xấu nhất bất quá là dần từ mật đạo một loại địa phương đào tàu di chắt sở dĩ làm ra cái này phán đoán cũng là bởi vì chi này mai phục tại cung nội cấm vệ quân có thể vòng qua hy cùng giáo hội t h á i mắt lạng yên không tiếng động đem nhiều như vậy quân đội điều nhập trong vương cung khẳng định không có khả năng đi là cửa thành đại đạo nhất định là có một đầu không muốn người biết mật đạo để hai cái kỳ đoàn cấm vệ quân lạng yên không tiếng động mai phục đến trong cung điện hiện tại chỉ cần dần không n ố c liền sẽ làm tốt chuẩn bị xấu nhất căn cứ di c h ắ t phán đoán lúc này đều nên đang lẩn trốn hướng ngoài thành trên đường kết quả xấu nhất kỳ thật bất quá là khi chiếm cứ hoàng cung ở giáo hội duy trì dưới trong vương cung bức hiếp hiện trường quý tộc cùng hắn sương vương thôi ngoại thành còn c h ú đóng hai mươi vạn cấm vệ quân chỉ cần d ầ n cùng kim điện kỵ sĩ nhóm ra khỏi thành lập tức liền có thể điều động cấm vệ quân bình định mỹ xu kẽ mạnh hơn cũng không có khả năng v ọ t tới hai mươi vạn cấm vệ quân trong đại doanh đi r ế t dai tuần lại d ầ n chưa chết tình h n giới khi cực kỳ khống chế lại cục diện phương nam binh đoàn tây cảnh công tước còn có mấy tên trấn quốc long kỵ sĩ đều sẽ không dễ dàng thừa nhận địa vị của h ắ n tái tranh thủ hai phút đồng hồ không được cũng chỉ có t ử đạo h ư u bất tử bần đạo rõ ràng đã bị hỏa thần kiếm tăng phúc chuyển hóa qua đấu khí lại có mấy phần thần thánh đấu khí cái bóng ở bên trong giống mỹ sủ kẹ cao thủ như vậy vậy mà tại di c h ắ c buộc phát trong đấu khí cảm nhận được một điểm mùi vị quen thuộc lại có một tia thần giáo chuyển thừa đấu khí cảm giác cái này khiến mỹ sủ kẹ hơi nghi hoặc một chút bất quá lúc này mỹ sủ kẹ cũng không kịp cẩn thận suy nghĩ vốn là đã đạt tới thiên không kỵ sĩ đ ỉ n h phong tu v i đấu khí tại hỏa thần kiếm tăng phúc hạ uy lực trở nên cực kỳ khủng bố mỹ sủ kẹ dùng trong tay quyền trượng toàn lực ngăn cản mới khó khăn lắm đón lấy cái này kích nhưng mỹ sủ kẹ tinh xảo nền đỏ kim văn bảo cứ thế mà bị đấu khí dư ba kéo ra mấy cái lỗ hồng tới khoe miệng có chút dương máu hiển nhiên ngăn lại một kích này không có khả năng một điểm đại giới đều không có nhưng mà di c h á t lại không có một chút vui vẻ ý tứ vẫn là bị chặn di c h á t giờ phút này có một chút kỹ cùng ý tứ dạng này bạo phát xuống ý nguyên không thể lại m ị s ủ kẹ vậy liền cơ bản không có khả năng tại thiên sứ dây chuyển kỹ năng hiệu quả kết thúc t r ư ớ c giải quyết chiến đấu bốn hoàng cung một chỗ vườn hoa trong biệt viện giai còn lại cũng không có giống di chắt phán đoán như thế từ mật đạo rời đi mà là đứng ở trong viện một gian phòng ốc ngoài cửa chờ cái gì bên cạnh hắn vậy mà không có người nào đồng hành không chỉ là kim điện kỵ sĩ không cùng đến chỗ này trong vương quốc trong biệt viện thậm chí ngay cả cái người phục vụ đều không có người trở về đi thừa dịp lúc này phản quân còn không tấn công vào đến tranh thủ thời gian ra khỏi thành đi ngươi còn có cơ hội gờ diên đại nhân hay là không muốn xuất thủ sao đây là chặt mạn nhà việc nhà ta một cái làm nộ buộc sao có thể q u ả n chủ nhà việc nhà đâu đây cũng không phải là gia sự đây là vương quốc quốc sự được rồi ta biết chặt mạn nhà việc nhà chính là quốc sự đi nhanh đi hoa có thể n g h e ra có người trong nhà tựa hồ ngay tại pha trà nước một loại đồ uống hẳn là thật không có đem cách đó không xa tiếng la g i ế t coi ra gì khả năng tại hắn g i ả i rằng giặc sinh mệnh bên trong đối chặt mạn nhà một bộ này đã không cảm thấy kinh ngạc những người này nghiêm chỉnh mà nói đều là chủ nhà tiểu bối hắn ra tay giúp ai cũng không đúng không bằng bảo trì một cái tuyệt đối trung lập địa vị tiên vương con trai thứ chín hy cấu kết húc nhật thần giáo tiến đánh hoàng cung gờ d i n đại nhân cũng mặc kệ sao、ừ. người trong phòng rõ ràng ngừng động tắc trên tay cảm nhận được vợ thái độ biến hóa g a i ẩn trên mặt bất động thanh sắc trong lòng lại một trận cuồng hỉ thành công dính vào giáo hội sự t ì n h hoặc là nói dính vào hạ dạ gồng bệ hạ sự t ì n h vị này gờ diên đại nhân liền sẽ không tiếp tục không đếm sửa đến chặt mạn nhà có không ít nhất mạch tương truyền cha truyền con nối bí mật chỉ có leo lên vương vị mới có tư cách biết đến bí mật thì như một đầu nối thẳng ngoài thành mật đạo lại tỉ như trong phòng vị kia ngay cả quốc vương đều muốn dâng lên mấy phần gờ diên đại nhân có chứng cứ sao húc nhật thần giáo giáo tông bây giờ đang ở cung điện bên ngoài trên quảng trường gờ diên đại nhân đi ra xem một chút liền biết ai một đám sư già còn muốn đến quan tâm chủ nhà sự tình a gờ xin đại nhân nói quá lời không có một tia tiếng bước chân chuyền ra đóng chặt một cửa bị mở ra trong phòng đi ra một thân mang áo vải vật l ã o nhân mặc dù cách thân quần áo lại có thể nhìn ra lão nhân đã gầy chỉ còn lại một thân da bọc xương ngược lại là sắc mặt coi như không tệ tinh thần khí rất đủ bộ dáng đáng tiếc cho dù tốt tinh thần cũng che không được trên mặt lão nhân kia mặt m ũ i tràn đầy n ế p may vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem đây đều là một vị đã gần đất xa trời lao nhân nhưng mà như vậy vị lão nhân lại là giởn sau cùng át chủ bài đi thôi vậy hạ lao nhân đi được run run r ậ y r ậ y nhưng tốc độ lại lạ thường nhanh giai ẩn tăng thêm tốc độ mới đuổi theo cung h y ế t sát c u thành, Trước 174, huyết sát cung thành, xong. Trước 174, huyết sát cung thành, xong. Cung điện bên ngoài trên quảng trường cấm vệ quân cùng thành vệ quân còn tại hết sức chém giết làm m ị s ủ kẽ bị di chắt kiềm chế lại về sau cấm vệ quân lần nữa đối bậy gạt nhà mang thành vệ quân tạo thành ưu thế áp đảo mặc dù bởi vì d ầ n rút lui cấm vệ quân sĩ khí hơi thụ ảnh hưởng nhưng linh quân sĩ quan cao cấp lại vì dờn rời đi nhẹ nhàng thở ra t di chắt lần nữa mỹ sủ kệ đánh cho rút lui mấy bước hai người lại thoát ly chiến đấu nhưng lần này di chắt nhưng không có vội vã công đi lên thiên sứ dây chuyển tiếp tục thời gian không đến hai phút đồng hồ hắn không thể không cân nhắc chuẩn mất vấn đề bây giờ có được thiên không kỵ sĩ đỉnh phong thực lực di chắt cùng mỹ sủ kệ đồng dạng có cự ly ngắn năng lực phi hành thiên không kỵ sĩ mặc dù có thể tạm thời thoát ly mặt đất nhưng động tác này tiêu hao lại hết sức to lớn thiên không kỵ sĩ bay lên đối đấu khí tiêu hao thậm chí cao hơn tại chiến đấu kịch liệt lúc đấu khí tiêu hao đây cũng là mỹ sủ kẹt ạ i dần dần tới gần dần sau mới sử dụng năng lực phi hành nguyên nhân bay quá xa hắn đều có chút nhịn không được cái kia tiêu hao nhưng đối với di chát tới nói tiêu hao lại không phải vấn đề gì hiện đang duy trì thiên không kỵ sĩ đỉnh phong thực lực di chát đấu khí muốn so mỹ sủ kẻ hùng hậu nhiều chế ư ớ hắn bây giờ không phải là đấu khí lượng mà là kia mười phút hạn chế tại mỹ s ù kẹ trước mặt di chắt dựa vào thiên sứ dây chuyển mang tới lúc đầu dấy lên diễm sắc đấu khí dần dần nhảy lên tới trên trời tại cho dở tùn bọn người hạ đạt phá vây mệnh lệnh rút lui về sau chuẩn bị quay người rời đi tạm thời rời khỏi trận chiến đấu này nhưng ngay tại di chắt vừa mới quay đầu trong nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng lại lập tức cải biến quyết định của hắn dài ơn vậy mà lại tại mười mấy tên kim điện kỵ sĩ chen trúc hạ xuất hiện ở trong ánh mắt của hắn thậm chí còn từ trong cung điện hướng phía chiến trường phương hướng đi tới dài ơn đầu g ó gặp rồi đây là di chắt nhìn thấy dởn thân ảnh sau phản ứng đầu tiên nhưng rất nhanh di chắt liền loại bỏ khả năng này di chắt trong lòng đã đem d ầ n tính làm lao âm bức nhất lưu người loại người này có thể làm được thiên tử thủ biên giới quân vương chết xã tắc sự tính tới giai đoạn khẳng định không phải đầu sát người nếu là không hậu chiêu gì lúc này tuyệt đối đã trượt mặc kệ di chắt có thể hay không đánh qua m ị s ù kẹ lấy d ầ n loại này thiên tính của con người liền không sẽ đem an nguy của mình hoàn toàn ký thắt trên người di chắt đã sớm nên đến địa phương an toàn tỷ như ngoài thành cấm vệ quân đại doanh đợi bảo đảm tự thân an nguy suy bụng ta ra bụng người di chắt c ư c dờn lại có hậu chiêu mới dám tiếp tục lưu lại cái này mẹ nó、cực. ta chán ghét cực chó lúc này đứng ở giữa không trung di c h ắ t không tiếp tục thay đổi thân thể thoát đi mà là đối mặt với mỹ sủ kẹ lần nữa giơ tay lên bên trong hỏa thần kiếm lần này đến không trung tựa hồ chỉ là vì khởi s ư ớ n g mạnh hơn tiến công đồng dạng v a n h v a n h v a n h dù sao còn có không đến hai phút đồng hồ đấu khí trong cơ thể coi như tràn đấy lúc này di c h ắ t phóng thích lên đấu khí đến hoàn toàn không để ý tiêu hao hướng mỹ sủ kẹ khóa chỗ đứng khởi s ư ớ n g bao trùm thức đ ạ kích mỹ sù kẹ quanh thân phiến đá đều bị vênh ra mấy cái hố to m ị sủ kệ cầm trong tay quyền trượng lần nữa ngăn cản được di chắt cái này luân phiên công kích lúc này m ị sủ kệ nhìn như chật vật nhưng trên thực tế cũng không có thụ thương tổn quá lớn hai người lúc này thực lực sai biệt cũng không lớn thật muốn phân ra cái thắng bại đến tối thiểu phải đợi một phương đấu khí hao hết mới thôi ai ngay tại m ị sủ kệ toàn lực ứng đối di chắt tấn công mạnh lúc thở dài một tiếng âm thanh lại vượt trên toàn trường tiếng c h é m giết cái này âm thanh thở dài lại giống vật nặng ép đến m ị sủ kệ trên ngực đồng dạng hắn chưa bao giờ có dạng này cảm giác hít thở không thông cũng chỉ là khẽ than thở một tiếng lại để hắn có chút không thể động đậy cái này âm thanh t h ở d à i tự nhiên cũng vào di chắt trong thai nhưng di chắt cũng không có bị n h m vào hành động như thường như thường mà mỹ s ủ kẹ dị thường lại bị hắn xem ở trong mắt thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn di chắt nhưng không có cái gì công bằng một trận chiến kỵ sĩ tinh thần thừa dịp mỹ s ủ kẹ trạng thái dị thường dơ cao hỏa thần kiếm rán rán chắc c h ắ t c h é m qua keng mỹ sủ kẹt ạ i một khắc cuối cùng lấy lại tinh thần hết sức dùng q u y ề n trượng ngăn cản di chắt một cách này nhưng cuối cùng vẫn là chậm một chút miễn cưỡng chặn một kích trí mạng lại lực đạo đã giả bị hỏa thần kiếm trên vai chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương hỏa thần kiếm vào thịt lúc cực nóng lưỡi kiếm thậm chí tại mỹ sủ kẹt r o n g thịt nướng r a tư tư thanh âm giống mỹ sủ k ẹ dạng này ý chí kiên định người lại cũng không nhịn được lộ ra thần sắc thống khổ ẩm di chắt thuận thế một cước thăm dò hướng mỹ sủ k ẹ ngực lúc này mỹ sủ k ẹ đã hoàn toàn không cách nào ngăn cản di chắt lực đạo nặng nề một cước cả n g ư ờ i như là d i ợ u bị đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài mấy mét khu khu di chắt một bộ này đánh xuống đối mỹ sủ kẹt ạ o thành không thấp tổn thương nhưng lại còn chưa trí mạng mỹ xù kẹ khạc một búng máu cấp tốc từ dưới đất từ dưới đất bỏ dậy cùng di chắt rằng co di chắt cầm trong tay hỏa thần kiếm chăm chú nhìn mỹ xù kẹ hai người cách xa nhau mấy mét lại quỷ dị ngừng chiến đấu di chắt bây giờ nhìn giống như tỉnh táo trên thực tế trong lòng hoảng một thớt vừa rồi tình huống kia nếu là hắn tiếp tục truy kích không nói có thể lập tức xử lý đối phương chí ít còn có thể lại cho đối phương thêm mấy chỗ không nhẹ tổn thương nhưng thiên sứ dây chuyển hiệu quả đã qua lúc này di chắt hoàn toàn liền là phô trương thanh thế hắn hiện tại liền một cái đại kỵ sĩ đình phong trình độ sức chiến đấu còn không bằng g i tùn nếu là đối diện mỹ sủ kẹ x u n g lên hắn ngay cả chạy thời cơ đều không có không thể rụt rè không thể rụt rè di chắt tiếp tục nhìn chằm chằm mỹ sủ kẹ một bộ muốn phát động công kích dáng vẻ lúc này mỹ sủ kẹ trên thực tế áp lực càng lớn hắn không chỉ có muốn cùng di chắt giao thủ vừa rồi kia âm thanh để hắn cơ hồ trái tim đột nhiên ngừng thở dài càng làm cho hắn không thể không đạt được thần cảnh giác hắn lần đầu cảm giác được tử vong gần như thế hai người rằng co kéo dài có gần mười mấy giây mỹ sủ kẹ không có chờ đến di chắt tiến công cũng không đợi được vừa rồi cái nào đó người thần bí đột nhiên xuất thủ rút lui tới cường thế vô cùng đi lúc lại có chút chạy chối chết cảm giác m ị xù kẻ cuối cùng hạ đ ạ t mệnh lệnh rút lui mang theo giáo hội cường giả hướng phía ngoài cung đánh tới hô nhìn xem m ị xù kẻ lựa chọn rời đi di chắt cũng thở ra một hơi thật dài hát không thành kế thật sự là quá kích thích loại này sinh tử giao cho người khác cảm giác trong tay nhưng không có chút nào dễ chịu gờ d i n đại nhân một bên khác g i a i ẩ n đối vị này gờ d i n đại nhân chạy đến chỉ là tháng tin tức cảm thấy nghi hoặc lấy dần thực lực cùng ánh mắt cũng biết cái này thở dài một tiếng đại biểu cho dạng di thực lực hắn hơi nghi hoặc một chút gờ i n đại nhân vì cái gì không xuất thủ nếu như gờ i n nguyện ý trực tiếp xuất thủ húc nhật thần giáo người sợ là không có một tia cơ hội chạy trốn ta nha còn muốn sống thêm mấy năm a gờ i n tựa hồ có c h ô không thiện không tiếp tục xuất thủ không có di chắc cùng gờ i n ngăn cản chỉ dựa vào mượn còn tại cùng thành vệ quân chém giết cấm vệ quân hoàn toàn ngăn không được m ị sủ kẻ bọn người chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi lúc này dần sắc mặt tương đương khó coi lần này coi là hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại giữ lại cái trí lớn nhưng tài bọn lão cựu câu cá Không nghĩ, tới cá là câu đi lên, nhưng không nghĩ tới câu á là c đi tới lên, nhưng không nghĩ cá â u đầu được chính c là mập. nghiệp ế u k h ô n p ả chướng thực nặng a lần này lấy được thành quả cũng mười phần vân cả cũng liền đem đại vương tử nhất hệ ẩn tàng lực lượng toàn bộ thông qua lão cựu câu ra m u ố n tiêu diệt hết giáo tông còn có giáo hội tinh nhuệ lại đều chạy cái này sóng đ ố i dần tới nói căn bản không kiếm còn có chút thua thiệt bại lộ quá nhiều át chủ bài nhưng không có đạt tới hiệu quả dự trù tham dự người phản loạn một tên cũng không để lại không tiếp thụ đầu hàng giai ẩn cơ hồ cắn răng nghiến lợi hạ đạt mệnh lệnh này chương một trăm bảy mươi lăm kết thúc chương một trăm bảy mươi lăm kết thúc giết ẩm theo giáo hội tinh nhuệ rời đi vậy gạt hầu tức cùng hắn xuất linh thành vệ quân đã không có bất luận cái gì lật bản khả năng vừa mới bị giáo tông bọn người g i ế t tử thương thảm trọng cấm vệ quân muốn truy kích lại bị vậy gạt hầu tức xuất linh thành vệ quân gắt gao ngăn lại lúc này chỉ có thể đem khí toàn rơi tại chi này phản quân trên thân không có chút nào hy vọng chiến đấu để chi này tràn ngập hốc nhật thần giáo tin chúng quân đội cũng bắt đầu g a o động bắt đầu phụ thân đại nhân chúng ta làm sao bây giờ cha hỏi chính là vậy gạt hầu tước tri tử lúc này hắn một thân tinh lương giáp lưới đã hiện đầy vết máu thậm chí có nhiều chỗ còn có bị đánh chặt vết tích lần này toàn bộ vậy gạt hầu tước nhà đều tham dự phản loạn lại hoặc là nói toàn bộ vậy gạt nhà đều là phản tặc kỳ thật loại tình huống này ngoại trừ chiến tử đã không còn khả năng bị bắt dựa theo d ầ n trong lòng hận ý chỉ sợ so tại chỗ chiến tử còn khó chịu hơn hỏi lên như vậy đơn giản là trong lòng còn có một điểm muốn sống kỳ vọng thôi so sánh dần dần già đi vậy gạt hầu tước hiển nhiên hắn còn không muốn chết vì giáo tông đại nhân đoạn hậu là vinh hạnh của chúng ta năm trăm năm trước chúng ta t ẩ y gạt nhà liền nên đi theo trước thay mặt giáo tông bệ hạ mà đi một mực sống tạm bỡ đến bây giờ đã kiếm lời nhiều lắm t ẩ y gạt hầu tức tựa hồ không có nghe được ra con trai mình trong giọng nói đối hy vọng sống sót chuẩn bị làm chiến đấu sau cùng đi đúng t ẩ y gạt hầu tức trưởng tử cắn răng hô lên cái này phải chữ cố gắng vì chính mình để c h ấ n dũng khí tất cả mọi người rất rõ ràng chuyện lần này đầu hàng cầu xin tha thứ cũng tuyệt đối không thể trốn được tính mệnh chỉ có thể ngoan cố đến cùng năm trăm năm trước bậy gạt nhà tiên tổ chính là húc nhật thần giáo c ù n tín đồ chỉ là phụng mệnh gia nhập vương đội mà thôi không nghĩ tới vậy gạt nhà thiên tổ dựa vào giáo hội âm thầm ủng hộ và tự thân cố gắng vậy mà đi tới vương quốc cao cấp quý tộc một bước này tại ạ dạ gồng trở mặt thời điểm vậy gạt hầu tức lúc đầu nghĩ tỏ ra ý đồ đứng tại giáo hội một phương lại bị trước thay mặt giáo tông ngăn lại một mực tiềm phục tại vương quốc nội bộ mấy trăm năm qua chưa từng cải biến đối giáo hội trung thành cho giáo hội cung cấp không ít tiện lợi cũng chính là lần này giáo hội muốn chơi đem lớn mới bỏ được đến vận dụng viên này ẩn tàng mấy trăm năm con cờ bất quá hiển nhiên con cờ này cũng không có phát huy ra tác dụng quá lớn lúc này thành vệ quân đã triệt để bị đánh sụp trận hình chia cắt thành mấy k h ố i vậy hạ có mệnh bắt sống đ ẫ y gạt hầu tước vậy hạ có mệnh bắt sống đ ẫ y gạt hầu tước đ ậ y gạt hầu tước bên người quân đội càng ngày càng ít lãnh binh chủ yếu tộc nhân cơ bản đều đã bỏ mình liền ngay cả vừa mới còn tại hướng hắn tra hỏi trưởng tử lúc này cũng không biết bị cái nào cấm vệ quân thu làm tấn thăng công lao cũng chính là dần hạ lệnh chu tuyệt các cấm vệ quân không có hô đầu hàng không giết không tiếp thụ đầu hàng không phải dùng cái này lúc thành vệ quân tình trạng đại bộ phận chỉ sợ sớm đã từ bỏ chiến đấu xin hàng à, bậy gạt hầu tức cùng sau cùng một chút thân vệ đã bị cấm vệ quân dồn đến rất nhỏ một vòng phạm vi bên trong nhiều nhất lại đến một vòng tiến công bậy gạt nhà một điểm cuối cùng lực lượng liền sẽ bị triệt để nghiền nát mà lúc này cấm vệ quân lại chỉ là đem bọn hắn vây quanh không tiếp tục công kích h i ệ n nhiên là đang chờ đợi cái gì bậy hạ bậy hạ lúc này giai ẩn tại kim điện kỵ sĩ nhóm hộ vệ dưới đi tới bậy gạt hầu tức trước mặt hai mắt nhìn chằm chằm vết thương trồng chất bậy gạt hầu tước vương quốc lập quốc năm trăm năm các ngưỡng năm trăm năm các ngưỡng nhưng lại không thể che hết phẫn nộ cho dù ai cũng biết dần chính đệ nén l ử a giận à từ đâu tới phản bội nói chuyện 500 năm trăm n ă m trước các ngươi chặt mạn nhà bội bạc từ phía sau lưng thọc thần giáo một đao chúng ta bẩy gặt nhà 500 năm trăm n ă m trước liền là con dân của thần chưa từng có r u ồ n bỏ qua loại này ẩn nút 500 năm trăm n ă m biển sâu đồng chí nếu là đặt ở phía bên mình đoán chừng có thể đem người cảm động a o t ả o nhưng muốn là xuất hiện ở địch nhân một phương mình vẫn là bị ẩn nút một phương vậy chỉ có thể hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh con dân của thần chúng ta chặt mạn nhà tổ hấn nhưng chính là không tin thần tẩy gạt hầu tước, chết Tử ta tin trở thần chặt tín tử tấn ngươi không vong không cùng, chúng chúng gia, ngươi mạng không người, hầu phải linh hồn nhà cha h đầu. cuối quốc mới các bọn này không tín người. Tử vong điểm sợ sao? sẽ về mà là cha tấn bắt、đầu. ừ chờ sau khi chết tất cả vậy gạt nhà nam tử trưởng thành đều sẽ bị xử tử cho cho ăn phụ nữ trẻ em mang đến long tức quan làm nô đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp làm nô tịch không được thoát ly ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có đi hay không đến thần quốc Giết! Giai tiết lời phát thức Hồn đem không có gì thủ đoạn đặc thù loại này ngoan cố phần tử trộm tới cũng không có tác dụng gì bốn vậy hạ vậy gạt hầu tức đã chết thời gian trôi qua không đến mười phút đồng hồ chiến đấu liền triệt để kết thúc nóng lòng lập công cấm vệ quân các quân quan liền đem vẫy gạt hầu tức đầu lâu hai xuống hiện lên đến d ầ n trước mặt không cần cho ta nhìn chiếu mệnh lệnh của ta tất cả vẫy gạt nhà toàn bộ cầm trò cho, cho ăn là vậy hạ vậy hạ hi đã bắt được lúc này hi đang bị mấy tên cấm vệ quân sĩ quan áp lấy hướng dờn đi tới so sánh v ẫ gạt hầu tức chỉ có kỵ sơ giai thực lực hi hiển nhiên muốn sống tốt cầm nhiều lắm lại thêm hắn chặt mạng người nhà thân phận cấm vệ quân không có đạt được dờn mệnh lệnh cũng không dám tự tiện tổn thương hắn đành phải đem nó bắt sống bắt giữ lấy dờn trước mặt hử bị bắt giữ lấy dờn trước mặt h y mặt mũi tràn đầy viết không phục tựa hồ cũng không muốn tại dờn trước mặt túi đầu cao cao ngầm đầu so dờn còn hơi cao một đoạn để hắn quỳ xuống ngươi ẩm không đợi h y lại thả cái gì ngoan thoại hai tên thu được dờn mệnh lệnh sĩ quan không chút khách k h í một trái một phải đạp ở hi sau trên đầu gối hung hăng đem nó ép trên mặt đất g i a n người cái này tiểu nhân vô xỉ chân chính người âm mưu đồng thời hại chết hai vị ca ca h i lúc này cũng không nói gì thêm cầu xin tha thứ h i mặc dù một mực bị dởn đùa bỡn trong lòng bàn tay nhưng cũng không phải l à n g ốc loại chuyện này đã làm thất bại liền không có được tha thứ khả năng cùng nó h è n mọn cầu xin tha thứ không bằng cuối cùng tiếp qua qua miệng nghiện mắng to vài câu nhưng loại tình huống này quỳ trên mặt đất mắng bất luận nhìn thế nào đều giống như vô năng cuồng nộ mà nói giai đ o n cũng không có bị hi miệng thối chọc giận hoàn toàn không có đi để ý tới hy ngược lại m ư ờ i phần bình tĩnh nói đến chúng ta chặn mạng nhà người có thể nội đấu nhưng chặt mạn g nhà người chỉ có thể chết tại chặt mạn g nhà nhân thủ bên trên tựa như lúc trước đại ca phạm sai lầm phụ thân tự tay xử quyết hắn như vậy n g ư ơ i bị g i ầ n lời nói chiếm tiện nghi hi cái cuối cùng phối chữ còn chưa nói ra miệng thanh âm liền im bặt mà dừng g i a i ẩn trong tay kiếm vung lên một cái đầu lâu bay ra mấy mét rơi trên mặt đất nói hồi lâu ngay cả cái toàn thây cũng không cho huynh đ ệ lưu quả nhiên là chặt mạn g nhà truyền thống bốn chương một trăm bảy mươi sáu thanh lý cùng thất tỉnh chương một trăm bảy mươi sáu thanh lý cùng thất tỉnh động tác mo một chút quét sạch sẽ một ít、Xoạ. đại lượng cấm vệ quân binh sĩ mang theo chứa đầy nước thùng nước đối mặt đất vết máu r ộ i đi từng lần một thanh tẩy lấy trước điện quảng trường mặt đất may mắn vương đô liền xây ở kim long bờ sông bên trên nguồn nước sung túc vì phòng cháy trong vương cung tu không ít bùn nước lúc này đều bị lợi dụng hết sức thanh tẩy lấy trên đất vết máu trước đại điện thi thể đã dọn dẹp sạch sẽ bởi vì d ầ n không tiếp thụ đầu hàng mệnh lệnh sau cùng chém giết dị thường thảm liệt thi thể mặc dù đều đã vận ra khỏi thanh đi nhưng lưu lại trên quảng trường vết máu lại rất khó trong thời gian ngắn thanh đi sau đó một đoạn thời gian rất dài kim long vương quốc quân thần nhóm đều phải tại cái này máu tanh vị bên trong vắng lai gờ zin đã về tới chính mình cũng trong biệt viện vị lao nhân này chỉ có kim long vương quốc các đời quốc vương mới biết được hắn tồn tại lần này cũng coi là triệt để bại lộ tại người trước giai ẩ n chính phủ bắt đầu tính toán cuộc động l o ạ n này được mất vương thất bí mật bại lộ hai cái một là trong vương c u n g có một đầu đầy đủ thông qua đại quân mật đạo hiện tại đã bại lộ khẳng định không thể dùng chỉ có thể tạm thời bắt đầu phong tỏa hai là gờ zin vị này vượt quá tưởng tượng cường giả cũng lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người rốt cuộc lúc ấy ở đây các quý tộc đều không phải người ngu ngược lại từng cái đều nói trên là người tinh giống sở tử tức như vậy gờ c h u n g quy chỉ là số ít kia thở dài một tiếng cùng thần cuối cùng bên người gờ zin bọn hắn đều có thể rất dễ dàng đem hai người liên hệ đến cùng một chỗ lộ nhiều như vậy lá bài thu hoạch lại làm cho giờ ẩn không hài lòng lắm rốt cuộc chạy giáo hội cao tầng đặc biệt là giáo tông cái này mục tiêu chủ yếu mà khi chỗ bại lộ những lực lượng kia ở trong mắt giờ ẩn đều chỉ có thể coi là trò cười ở trong mắt gia ẩn thì cũng chỉ là cái bị hắn dùng để câu cá công cụ h á n đại bộ phận động tác đều tại d ầ n trong khống chế hành động lần này chính là đem hắn chỉnh hợp năm đó đại vương tử hệ tất cả lực lượng toàn bộ để lên chiếu bạc vừa vặn để d ầ n một mẻ hốt gọn chỉ có t ả y gạt hầu xem như cái vui mừng ngoài ý muốn không nghĩ tới giáo hội cao tầng còn tại vương quốc thượng tầng đánh cái ẩn tàng sâu như vậy cái đinh bốn đệ nhất kỳ đoàn trụ sở trước đó cách đó không xa trước điện trên quảng trường truyền đến tiếng chém giết đã để cấm vệ quân đệ nhất kỳ đoàn trung hạ cấp sĩ quan cùng các binh sĩ đều càng ngày càng cảm thấy không được bình thường chỉ là kỳ đoàn trưởng một mực đè ép không khiến người ta điều tra cũng không thả người g a doanh mọi người cũng chỉ có thể lo nghĩ chờ đợi một mực chờ đến tiếng chém g i ế t đã lắng lại hồi lâu mấy tên kim điện kỵ sĩ mang theo quốc vương mệnh lệnh cùng mấy trăm tên lính tiến vào trụ sở kim điện kỵ sĩ phối thêm quốc vương mệnh lệnh ai cũng không thể ngăn cản bọn hắn tiến vào danh o điện chỉ có mấy chục tên thân vệ ý đồ ngăn cản bị kim điện kỵ sĩ nhóm mang binh sĩ tùy tiện chấn áp ẩm cầm đầu kim điện kỵ sĩ đột nhiên đá văng ra đệ nhất kỳ đoàn kỳ đoàn trưởng chỗ gian phòng cửa phòng làm một đội trưởng cấp kim điện kỵ sĩ có đại kỵ sĩ thực lực hắn là không sợ một kỳ đoàn trưởng nhưng mà cửa phòng hắn nhìn thấy cũng không phải là một võ trang đầy đủ vương quan mà là một bộ mặc hốc nhật thần giáo thần quan bảo thi thể thi thể tê liệt ngã xuống trên bàn ngôi sắc ô g r e i n sắc mặt tái nhuận hiển nhiên là chúng độc mà chết một bên một kim điện kỵ sĩ đi tới thăm dò đối phương hơi thở xác nhận hắn tử vong đem kia thân áo choàng cho ta lột xuống đốt đi lúc trước chiến đấu bên trong kim điện kỵ sĩ bị giáo tông đánh thương vong cũng không nhỏ vị này kim điện kỵ sĩ đội trưởng trong lòng cũng là ổ lửa cháy lúc này người tới bắt vốn cho rằng có thể đánh nhau một trận xả giận không khấu. nghĩ tới đối phương xác, chiến cho hắn chết nhất nhận nhận thức, thi công ngay muốn đến đoàn người đến mang Gọi tới trực tiếp tự sát, một thể đối điểm điểm đều đệ đó đem cả sau ấy kỳ vâng ề giao nộ. v đại nhân một màn này tại cung vệ quân còn có vương đô bên trong các nơi trình diễn nguyên bản đã bị hắc n g ụ c để mắt tới còn có lần này trong phản loạn bạo lộ ra từng cái bị tìm tới cửa bọn hắn nhưng không có giáo tông cùng hật xin loại thực lực đó có thể trốn qua vương quốc bạo lực cơ quan đ ổ i bắt vậy hạ vương đô bên trong giáo hội dư đảng còn có một số tham dự phản loạn phần tử đều đã dựa theo danh sách bắt phản kháng toàn bộ ngay tại chỗ giết chết còn có một bộ phận đang lẩn trốn đang toàn lực đuổi bắt hazit sơ ngay tại hướng dần hồi báo hành động lần này thành quả rất nhiều người có vấn đề nhưng thật ra là hắc ngục đã sớm nắm giữ tình huống chỉ là vì phối hợp dần hành động một mực không có đánh cỏ động gian thôi lần này làm như thế một cái đại động tác tối thiểu vương đô bên trong xem như thanh lý tương đối sạch sẽ giáo hội dư đảng trong thời gian ngắn là làm không xảy ra chuyện gì tới ừ ra c n nhẹ gật đầu xem như công nhận hazit sơ hành động bậy hạ còn có một chuyện ừ trước đó l u t vương tử khống chế bộ phận thành vệ quân có xuất động dấu hiệu nhưng cuối cùng không có phát động ha ha không hổ là con trai ngoan của ta nha loại chuyện này giai ẩn trong lòng hơi nghĩ một trận liền có thể minh bạch cái đại khái ruột là hắn trường tử chỉ có chuẩn kỵ sĩ đỉnh phong thực lực ấn đạo lý tới nói là không có quyền kế thừa nhưng quy củ loại vật này có thể dùng đến tuân thủ tự nhiên cũng có thể dùng để đánh vỡ nếu là hy xử lý mình ruột lại điều dưới tay mình thành vệ quân trở tay đánh vào hoàng cung đem hy cầm xuống ai còn có thể nói hắn không phù hợp kế thừa tư cách đâu đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đến có cơ hội thời gian ngắn đem hy xử lý không phải theo truyền thống khi kế thừa vương vị hợp pháp tính còn muốn ở trên hắn cái này ra tâm ngược lại là chúng ta chặt mạng nhà loại đáng tiếc ca thiếu điểm đầu óc g i a dần thậm chí còn đối lộn hành động phê bình một hai giống như là một phụ thân sẽ giúp con trai mình tổng kết một lần nào đó khảo thí được mất đồng dạng hazit sợ yên lặng đứng nghiêm một bên không có nói tiếp hắn chỉ phụ trách đem tin tức nói cho dần liền có thể loại này chặt mạng việc nhà nhưng không tới phiên hắn đến xem vào đúng rồi di chắt tình huống thế nào di chắt lần này biểu hiện để dần tương đương hài lòng chúng thành dũng cảm thực t ự c theo dần di chắt là đồng dạng cũng không thiếu đương nhiên tốt cảm giác độ không thấp muốn nhiều chú ý một chút di chắt đại nhân không có bị thương gì hẳn là dùng cái gì kích phát tiềm năng bí kỹ lúc này có chút suy yếu tương tự tiềm lực kích phát bí kỹ chính hắc g ụ c đều có không ít chỉ là sử dụng hậu quả có nhẹ có nặng mà thôi di chắt chiến hậu thoát lực bị hazit sở phán đoán thành sử dụng quá kích phát tiềm năng bí kỹ cũng không kỳ quái ừ m đem cung n ộ i y sư giỏi nhất phái quá khứ cần gì trực tiếp lãnh là đủ vâng b ậ y hạ một chỗ trang trí căn phòng hoa lệ bên trong mấy tên y sư chính vây quanh một chương giường lớn thảo luận cái gì ta cảm thấy di chát đại nhân đây là tiềm năng kích phát quá độ có chút thể hư có thể dùng diễm linh xâm phối hiệu n u n g làm thuốc làm như vậy có thể hay không bổ quá mức di chát đại nhân ngay tại suy yếu giai đoạn di chát đại nhân thực lực cao tuyệt thân thể nội t ì n h tốt hẳn là sẽ không xuất hiện quá bổ không tiêu nội tình huống có thể đem chén thuốc liều lượng k h ô n g chế một chút nên vấn đề không lớn ngay tại mấy người thảo luận thời điểm di chát đột nhiên mở mắt n g n g đầu nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh đây là di chát đại nhân t ỉ n h di chát đại nhân có cảm giác hay không nơi nào không thoải mái di c h á t sau khi đứng lên không để ý đến mấy tên cung đình ý sư c h a hỏi mà là t r ư ớ c liên hệ lên dở tồn đợi người tới dở tồn đẩy cửa ra đi đến đại nhân ngại tình ừ phát hiện dở tồn cùng hai tên tiên phong kỵ sĩ còn tại phụ cận di c h á t mới yên lòng đồng thời sử dụng tiên sứ dây chuyền cùng c u ầ n bạo dược tề hậu kình lớn có chút không hợp thói thưởng làm c u ầ n bạo dược tề hiệu quả quá khứ về sau di c h á t cả người đều trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất đã mất đi ý thức hiện tại ý thức mặc dù thanh tình nhưng tứ chi vẫn là ở vào vô lực trạng thái lấy trạng thái của hắn bây giờ một người bình thường đều có thể cầm thanh đao đâm chết hắn tự nhiên cực không có cảm giác an toàn thẳng đến giờ tồn tiến đến mới thở phào nhẹ nhõm ta không sao các ngươi đi xuống trước đi di chắc mình biết mình sự t ì n h lần này liền là chơi lớn rồi điểm đoán chừng còn phải suy yếu cái vài ngày mới có thể khôi phục tới kia、yeah, chúng ta đợi một chút cho ngài đem muốn sống qua tới ừ m di chắc ngược lại là không có cự tuyệt loại này chân q u ý chén thuốc nhiều ít có thể đối với hắn khôi phục lên một chút tác dụng mặc dù tác dụng không lớn nhưng cái này dùng cũng là vương quốc tốn kho hắn nhưng là hộ giá có công công thần Thao phí điểm vương quốc tài nguyên ngược lại là yên tâm thoải mái. Mỹ xi -si、ạ công chúa. Di chat là trong này sao. ừ m di chat đại nhân đang ở bên trong. đúng lúc này, một trận nhu nhu giọng nữ từ ngoài cửa truyền vào. sau đó nói chuyện chuyển thân ảnh xuất hiện ở gian phòng bên trong. Ô, ô, di chat, ta tốt lo lắng. nói, liền đi lên ôm lấy di chat. giờ tùn mấy người cũng cực kỳ tức thời không có ngăn cản. á c h á c h chỉ có di chat bởi vì suy yếu, lại bị ôm có chút tấm ức. chương một trăm bảy mươi bảy, đại vương tử cùng triệu kiến. chương một trăm bảy mươi bảy, Đại vương lúc này g kiến. hòa ề n bên trong mỹ t trận thoang thoảng hương mùi mũi, sông đô xỉ u ạ chính n t đỡ lấy di c h á t tại trong hoa viên đi dạo mấy ngày nay mỹ xỉ ạ mỗi ngày đều sẽ đến buổi tiếp di chát Theo thuyết thế quyết thậm Chát trong không hợp chí nào lý này cái cụ, Di ở v ư Nhưng ơ n cung đều là kiện không nên tỉnh. g đều là sự b â y giờ cũng nhưng giá công không vương thương ngồi không không ngại, không ai dám mở miệng nói không ai biết, Di đại Di hiện tại ai ai nói Chát có Chát, chỉ thần, nếu tổn nhất định. cần dần thế dám hộ Chỉ là là là đều vị sợ mở phần ả i ra. Về p h mỹ Sĩ ạ công chúa mỗi ngày chạy tới trông coi di chát chuyện này quả là là dởn vui mừng nhìn thấy thành quả chuyện tốt trải qua trước điện trên quảng trường đánh với mỹ s ủ kẹ một trận di chát trong mắt của mọi người thực lực đã đợi tại một trấn quốc long kỵ sĩ rốt cuộc thiên không kỵ sĩ thực lực kia là thực sự cho dù là giai ẩn đối với hắn coi trọng độ cũng là tăng lên mấy cái cấp độ gờ diên hiển nhiên là không thể nào tùy tiện ra tay kim long lập tức liền cần nhờ không ở di chát nói theo một ý nghĩa nào đó rất nhanh liền là vương quốc đệ nhất cao thủ thậm chí hiện tại vương đô bên trong đã truyền ra tin tức bình giá g i á hầu di chát hiện tại là vương quốc đệ nhất cao thủ đơn thuần cá nhân thực lực còn tại số phía trên dù sao tình huống hiện tại chính là di chát thực lực cùng địa vị đều bị nhấc e rằng hạ cao nguyên bản còn khoe khoang thân phận cao cấp các quý tộc lúc này đều rất tình nguyện chủ động cùng di chát xây dựng điểm quan hệ tốt đẹp Cũng chính là di chắt hiện đại nhân g là Di còn tiếp tục ở lại lựa ngoài thành、Lữ、điếm, lúc này vượt ơ n bên trong trên đến bàn đoán chừng đều đã tới bái phòng một lần. Bất quá, hoàng cung mặc dù chống g đô đều đã đỡ đ bái Bất mặt tộc tới một mặc quý quá, dù ư c đại bộ phận quý ộ c có Chắt nhưng người lại là không ngăn nổi. Di đại nhân, ít lại Di đại là luật vương tử đến đây b á i phòng di chắt nghe được người tới thân phận không khỏi nhữ mày hắn kỳ thật cũng không muốn cùng mỹ xì、sì, ạ thế giới hai người bị quấy dày nếu tới người thân phận đồng dạng hắn liền tùy ý tìm lý do cho từ chối nhưng người này dù sao cũng là đại vương tử vẫn là vương vị hữu lực người cạnh tranh lui thêm bước nữa nói đó cũng là mị sỉ ạ đại ca không thấy tóm lại không thể nào nói nổi mời đại vương tử vào đi phải không bao lâu một gần ba mươi tuổi nam tử đi đến quần áo lộng lẫy tướng mạo trên cùng d i ờ n có năm sáu phần tương tự hẳn là ruột vương tử ruột điện hạ di chắt vẫn là hướng phía tiến đến đại vương tử có chút thi lễ biểu đạt chính mình cũng tôn k í n h mặc dù người này ngay cả kỵ sĩ giai cũng còn không đến nhưng ai bảo nhân gia sinh tốt họ chặt m à n đâu ai ai m ộ i phu không cần đa lễ ruột vương tử ngược lại là rất có nhãn lược t n h vội vàng đi tới đem di chắt vịn còn mở miệng một tiếng m g ộ i phu kêu rất thân cận đại ca một bên mỹ si ạ cũng mở miệng lên tiếng chào tiểu mỹ si ạ tốt ánh mắt ta m ộ i phu tuổi còn trẻ chỉ bằng lấy chiến công phong hầu vẫn là ta vương quốc đệ nhất cao thủ toàn bộ vương quốc đều tìm không ra có thể cùng m g ộ i phu so sánh người vượt vương tử một bộ như quen thuộc dáng vẻ đi lên liền cho di chắt một trận mộc khen thậm chí đem vương quốc đệ nhất cao thủ loại này không chắc chắn lắm lại m ư ờ i phần kéo cựu hận danh hiệu đều trực tiếp đeo ở di chắt trên đầu ta cái này còn mang cho ngươi một ít phương nam hải long t h ị đây là phía nam thương nhân đưa cho ta Chất coi thịt、so、những ư k h thương nhân này dùng để lấy lòng đại vương tử lễ vật liền bị ruột vương tử tùy ý đưa tới di chát chỗ này đại vương tử quá khắc khí di chắc mặc dù bị đại vương tử phen này nhiệt tình khiến cho có chút c h ó n g nhưng rốt cuộc đưa tay không đánh người mặt tươi cười vẫn là cực kỳ khách khí cùng đại vương tử hàn huyên vài câu tại tới tới lui lui không dinh dưỡng bắt chuyện về sau di chắc rốt cục hơi không kiên nhẫn hắn còn muốn nhiều cùng mị xỉ ạ nán lại một đoạn thời gian đâu thế là dứt khoát mở miệng hỏi đến đại vương tử điện hạ xin hỏi ngươi tìm đến ta có chuyện khẩn cấp gì sao